đều còn không có bất luận cái gì động tĩnh đại gia lúc này mới yên tâm cảm thấy kia diều hâu cách nói là ngàn đêm minh nhiều lo lắng nay chỗ nguồn nước là tiến vào sa mạc đệ nhất chỗ ốc đảo là một chỗ loại nhỏ ao hồ nơi này hồ nước thanh triệt ngang nhiên làm đầy người mỏi mệt thương đội thành viên nháy mắt tràn đầy sức sống các đội viên nhìn thấy này chỗ ốc đảo sau đều là một mảnh vui mừng sôi nổi ném xuống chính mình bọc hành lý vọt tới bờ sông chuẩn bị uống trước một bụng thủy sau đó rửa cái mặt Lại đến sửa sang lại hành trang. Từ từ. Thiểu tâm bên trong có độc. Thanh phàm hét lớn một tiếng lệnh đến mọi người hoan thoát động tác nháy mắt đột nhiên im bặt sôi nổi lục mặt nhìn về phía thanh phàm. Ta tin tưởng vị công tử này lời nói, nếu hắn nói phía trước bầu trời kia chỉ ưng có vấn đề, kia hẳn là liền không phải tin đồn vô căn cứ. Nếu vị kia cung gia biểu thiếu ra nhất định phải trí chúng ta vào chỗ chết, lại có chút kiên kỵ chúng ta thực lực nói, tại đây trong hồ nước đầu độc đó là nhất phương tiện cách làm. kia làm sao bây giờ nếu là không thể uống nước còn chưa tới mạc ra chúng ta cũng đã khát đã chết một người đội viên buồn bực mà hét lên thanh phàm thở dài nhìn về phía mộ dung cười có chút lấy lòng mà nói vị này phu nhân tại hạ phía trước xem ngươi giết chết tên hướng kia lính đánh thuê khi thủ đoạn cảm giác ngài hẳn là đối độc có điều hiểu biết con thỉnh phiền thoái ngài hỗ trợ nhìn xem hồ nước rốt cuộc có hay không độc thu được thanh phàm thỉnh cầu cùng với mọi người khát cầu ánh mắt mộ dung cười đi vào bờ sông dùng tay ngâng lên một mặt hồ nước Sau đó không chút nghĩ ngợi hung hăng uống lên mấy khẩu, lúc này mới ngẩng đầu nói, không có độc, đại gia có thể yên tâm uống. Nhìn mộ dung cười hành động, thanh phạm sợ tới mức hơi kém không kêu ra tiếng tới, cuối cùng ở nghe được mộ dung cười nói không có độc thời điểm, lúc này mới yên tâm. Hắn rất muốn nói, vạn nhất có độc, ngươi đều uống lên, hẳn là làm sao bây giờ. Phần 89 Mọi người thấy mộ dung cười uống nước xong lúc sau không có việc gì, lập tức ghé vào bên hồ từng ngụm từng ngụm mà uống khởi thủy tới. Ở Thái Dương bạo phơi hạ, cơ hồ cả ngày không như thế nào uống nước, đột nhiên có thể từng ngụm từng ngụm uống nước, như thế nào có thể không cho bọn họ cảm thấy cao hứng. Nhìn thấy Thanh Phàm Nghi vấn ánh mắt, Mộ Dung cười nói, sa mạc nguồn nước vốn là khan hiếm bẩn cùng đến cực điểm, nơi này thủy chẳng những chúng ta yêu cầu, trong sa mạc người càng là yêu cầu. Nguồn nước là bọn họ nhất quý giá tài phú, cho dù bọn họ tưởng trí chúng ta vào chỗ chết, cũng không đến mức tại như vậy tảng lớn trong hồ hạ độc. Phải biết rằng, liền tính chúng ta đã chết. 807. chương 807, địch nhân đến. Bọn họ cũng yêu cầu tiếp tục ở trên mảnh đất này sinh tồn đi xuống. Cho nên ở trong hồ đầu độc sự tình, chỉ cần không nao tản, hẳn là liền sẽ không đi làm. Rốt cuộc lớn như vậy phía ao hồ, thật muốn đầu độc, kia đắc dụng nhiều ít thuốc bột giải độc A. Hơn nữa mặc dù là giải, muốn cho bọn họ lần thứ hai dùng để uống, trong lòng cũng sẽ sinh ra bài xích cảm. Cho nên ở trong sa mạc đầu độc loại sự tình này, người bình thường làm không được. nghe xong mộ dung cười nói thanh phàm gật gật đầu gãi gãi đầu xoay người sang chỗ khác không nói chuyện nữa nhìn thanh phàm dáng vẻ này mộ dung cười hơi hơi dương ngôi ngàn đêm minh nhìn nhìn mộ dung cười lại nhìn nhìn thanh phàm trong ánh mắt lướt qua một tia hiểu rõ tẩy sạch hai ngày tới bụi đất buồn ngủ cũng dần dần đánh úp lại thanh phàm hạ lệnh vì phòng ban đêm có người đột kích đại gia chia làm năm tổ thay phiên phụ trách nơi đóng quân an toàn giữ lại liền từng người tiến vào chính mình doanh chướng nghỉ ngơi Ngàn đêm Minh cùng mộ dung cười làm cái này đoàn đội một phân tử, tuy rằng thân thủ lợi hại, nhưng cũng cần thiết gánh vác khởi chính mình chức trách, bất quá còn hảo, bọn họ bị phân phối đến cuối cùng một tổ, phụ trách cuối cùng một canh giờ canh gác. Trải qua cả một đêm nghỉ ngơi, hai người vốn là không tính mỏi mệt thân thể lần thứ hai khôi phục mãn huyết sức sống. Tuy rằng gió mạnh cùng thanh phong đề nghị từ bọn họ phụ trách canh gác, bất quá thời gian dài như vậy nghỉ ngơi đối ngàn đêm Minh cùng mộ dung cười tới nói đã cũng đủ. còn không bằng thừa cơ hội này tới hảo hảo thưởng thức một chút trong sa mạc mặt trời mọc. Thiên Như cũng là màu đen, bởi vì mà chỗ Tây Vực, ánh mặt trời chiếu so vãn, cho nên tuy rằng hiện tại thời gian đã không còn sớm, nhưng khắp sa mạc Như Cũ ở vào trong bóng tối. Trải qua một đêm an bình, đại gia vẫn luôn nhắc tới tâm cũng cơ bản buông xuống. Rốt cuộc cả đêm đều không có tập kích, lại sao có thể ở sáng sớm sắp đã đến thời điểm mới phát động tập kích đâu. Căn cứ ý nghĩ như vậy, dù sao phương Tây cũng lượng đến vãn. vì thế đại gia liền toàn bộ kiên định mà ngủ. Thái dương sắp từ phương đông đường chân trời bay lên khởi, tuy rằng này tây vực địa giới còn cảm thụ không đến, nhưng xác trời cũng đã không có như vậy tối sầm. tây đuốc châm tẫn lúc sau, lớn bọn họ cũng không có lại đi bậc lửa tân. Giờ phút này, sát trời đã bắt đầu phát hôi, lập tức liền sẽ biến lam, lại quá không lâu, nói vậy để nhất lũ ánh mặt trời liền sẽ chiếu xạ đến này tây vực cảnh nội. Rộng lớn vô ngần trên sa mạc một mảnh gió êm sóng lặng, chỉ có gió thổi không tính chỗ cồn cắt khi phát ra sản sản thanh chỉ là tại đây cực độ an bình trung sa mạc lại là xuất hiện không giống nhau dị động ngàn đêm minh cùng mộ dung cười cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sôi nổi ở đối phương trong mắt thấy được một chút bất đắc dĩ nếu không có này sa mạc không cho phép đơn độc thương lữ tiến vào nếu không bọn họ nhất định sẽ không theo đoàn cùng đoàn quả nhiên là phiền thoái xem ra này một đường đuổi giết chỉ sợ là không dứt công tử phu nhân hôm nay đều mau sáng Hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, không bằng các ngươi đi vào lại nghỉ ngơi một chút đi, nơi này chúng ta huynh đệ mấy người theo chân bọn họ cùng nhau nhìn liền hảo. Lớn đi vào ngàn đêm minh cùng mộ dung cười trước mặt, lấy lòng mà đối hai vị chủ tử nói. Ngươi nếu là thật sự tưởng đi theo chúng ta hốn, về sau còn muốn để cao ngươi cảnh giác cùng quan sát năng lực mới được. Nhân ra đều đã nguy cấp, ngươi còn làm chúng ta đi vào nghỉ ngơi, không biết, còn tưởng rằng ngươi là bọn họ nội ứng đâu. Mộ Dung cười cười như không cười lời nói làm lớn cả kinh, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Bọn họ tới. Vì cái gì hắn một chút cũng không cảm giác được. Hiện tại thiên đều mau sáng, bọn họ như thế nào hiện tại mới đến đánh lén. 808. chương 808, A có xà. Mọi người đều là ôm ngươi ý nghĩ như vậy, thả lỏng cảnh giác, cho nên lúc này mới biến thành đánh lén tốt nhất thời gian. Ngàn đêm minh tâm tình rất là không tồi mà giải thích. Lời nói vừa mới nói xong. mộ dung cười mày liêu hơi nhíu têu một tiếng đừng núc ních. nói chuyện đồng thời trong tay ngân châm đã bay nhanh bắn ra lớn cái gì cũng chưa thấy rõ chỉ cảm thấy mới vừa rồi phu nhân tay giống như giật mình sau đó theo đối phương tầm mắt lớn túi đầu chiều chính mình dưới chân nhìn lại nháy mắt bị dọa đến thay đổi sắc. sa mạc gián độc nhìn dưới chân một cái sắc thái diễm lệ hồng lam giao nhau xả lớn biết thứ này kịch độc vô cùng nếu đây là bị nó cắn thượng một ngụm kia hắn mệnh chỉ sợ cũng muốn giao đái ở chỗ này đa tạ phu nhân cứu rút lớn cảm kích ôm quyền trí tạ lại thấy mộ dung cười biến sắc hướng tới doanh trướng khu hét lớn một tiếng toàn bộ đều lên chạy nhanh ra tới nghe được mộ dung cười hét lớn một tiếng trong doanh trướng mọi người nháy mắt một cái giật mình thậm chí liền quần áo đều không kịp xuyên liền trực tiếp cầm vũ khí vọt ra làm sao vậy có địch nhân tập kích sao mấy cái võ lâm cao thủ trước hết lao tới triều phương xa nhìn lại chính là ở không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh lúc sau đều có chút kỳ quái mà nhìn về phía mộ dung cười làm sao vậy phú thương động tác chấm nhất cũng từ trong doanh trướng vào ra, sắc mặt chung tất cả đều là khẩn trương tiểu tâm trên mặt đất không cần kinh hoàng cũng không cần sợ hãi sau đó chậm rãi đi đến ta nơi này tới tuy rằng cho các ngươi chậm một chút nhưng thời gian không cần chậm trễ lâu rồi mộ dung cười mệnh lệnh một chút đại gia sôi nổi chiều trên mặt đất nhìn lại giờ phút này xám xịt sắc trời cùng này cắt vàng quả thực dung thành một màu chật vừa thấy cái gì đều không có có xà thật nhiều xà hai thanh âm cơ hồ ở doanh trướng cửa đồng thời vang lên liền ở có người kêu sợ hai ra tiếng thời điểm đại gia cũng cũng lục tục thấy rõ ràng bên người cắt vàng lý chính chậm dại mấp máy đồ vật nháy mắt ra đầu tê dại cho dù là phú thương bên người mấy cái võ lâm nhân sĩ cũng là bị này đột nhiên đến rầm rạp độc vật sợ tới mức sắc mặt tái nhợt thất thần làm cái gì còn không mau lại đây mộ dung cười hét lớn một tiếng vang lên Đại gia lúc này mới nhớ tới chi đội ngũ này còn có một cái dùng độc cao thủ, vì thế sôi nổi như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, như hồng thủy triều mộ dung cười vọt tới. Nếu không có ngàn đêm minh dùng hắn kia hùng hồn nội lực đem những người này ngăn cản bên ngoài, cấp mộ dung cười để lại một mảnh không gian, nếu không mộ dung cười chút nào không nghi ngờ những người này sẽ trực tiếp phát lại đây đem nàng ôm lấy. Gió mạnh cùng thanh phong thấy thế lập tức đem đám người ngăn cách, lớn sáu người thấy thế, cũng y ghi dạng họa hồ lô, cùng gió mạnh thanh phong hai người dùng thân thể đem mộ dung cười làm thành một vòng tròn khỏi bị này đó đại lao ra tàn phá chơi ạ thật nhiều rắn độc phu nhân ngài nhất định phải ngẫm lại biện pháp cứu cứu chúng ta a tên kia phú thương bị này đầy đất rắn độc sợ tới mức tay chân không được mà phát run nhìn về phía mộ dung cười ánh mắt chung tràn đầy khẩn cầu cùng hy vọng mộ dung cười chơi đọc sự tình dọc theo đường đi hắn chính là nghe kia mấy cái võ lâm tùy tùng sinh động như thật mà nói cho nên hiện tại mộ dung cười Đó là hắn sinh tồn đi xuống lớn nhất pháp mã. Những người khác, tuy rằng không nói gì, chính là xem bọn họ tái nhợt sắc mặt liền biết, phú thương nói ra bọn họ tiếng lòng. Phu nhân, cứu cứu đại gia đi. Nếu là ngài có thể cứu đại gia, mọi người đều sẽ cảm tạng ngài. Thanh phàng cũng sốt ruột mà nói. 809. chương 809, dễ như trở bàn tay giải quyết bọn họ. Đúng vậy đúng vậy, phu nhân, chúng ta đều sẽ cảm tạng ngài, này dọc theo đường đi. Chúng ta đều sẽ lấy ngài cùng công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại gia sôi nổi gật đầu ứng hòa. Đối với mộ dung cười tới nói, những người này cầu hay không nàng, nàng đều cần thiết đem này đó độc vật cấp khiến lui. Có thể nhân tiện làm này nhóm người nghe theo bọn họ nói, tiến vào sa mạc lúc sau nhật tử, cũng sẽ thuận lợi một ít. Rốt cuộc, nàng cùng minh hiện tại làm ai danh nhận tích, đối mặt sa mạc đông đảo thế lực, có một chút chính mình thế lực cũng là không tồi. Các ngươi lấy ta vì trung tâm, làm thành một vòng tròn đi. giọng nói rơi xuống đại gia lập tức hành động lấy mộ dung cười vì trung tâm làm thành một vòng tròn hiện tại bắt đầu lớn tiếng gọi làm địch nhân cho rằng chúng ta rất nhiều người đều bị này đó rắn độc cắn giọng nói rơi xuống đại gia sôi nổi bắt đầu quỷ khóc sói gào phát ra thét chói thai mà mộ dung cười trong miệng cũng thổi lên một loại trầm thấp sàn sạt thanh doanh chướng rắn độc đã càng ngày càng nhiều bởi vì thiên còn chỉ là xám xịt thấy không rõ nơi xa rốt cuộc còn có bao nhiêu số lượng bất quá ít nhất từ gần chỗ tới nói Này đó bất đồng chủng loại, bất đồng nhan sắc rắn độc thêm lên ít nhất cũng có khoảng một nghìn chỉ, hơn nữa bên ngoài, còn quần quần không ngừng có rắn độc vây đi lên, Phảng phất này sa mạc độc vật tất cả đều tụ tập ở nơi này giống nhau. Phu nhân, này rắn độc chiều chúng ta bên này lại đây. Một cái nhát gan tái nhợt mặt nhỏ rộng mà gọi mộ dung cười. Những người khác cũng bởi vì hắn nói mà đình chỉ tiếng kê ợ. Cho các ngươi tê ơ. Ta bảo đảm này đó xả sẽ không thương các ngươi. Nói xong. Mộ Dung cười tiếp tục dùng lưỡi kỹ phát ra sàn sạt thanh âm. Những cái đó chịu người sử dụng hội tụ đến nơi đây rắn độc ở tiến vào đến nơi đóng quân lúc sau, lại bị một khắc cổ càng thêm cường hạn thuần khiết sóng âm sở sử dụng, chậm rãi dừng thân hình. Mà ở này đó rắn độc dừng lại lúc sau, này tuy rằng âm lượng không lớn, nhưng lại có xuyên thấu lực thanh âm bắt đầu tại đây phiến sa mạc khu vực hình thành một cái sóng âm lốc xoáy giống nhau, không chỉ có càng độc một ít xả, đó là liền bò cạp độc tử. độc than lằn cùng nhện độc chờ độc vật cũng là bắt đầu chiều bên này hội tụ mà đến Gián độc tiên sinh chúng ta còn phải đợi bao lâu một dặm ở ngoài một mảnh cồn cắt mặt trái hai ngàn sa mạc lính đánh thuê vận sức chờ phát động từ ra công tử từ vân nóng bỏng mà xem giống một bên cả người nơi nơi là vết sẹo phá tướng nam tử tuy rằng hắn thật sự là lớn lên thực xấu còn bởi vì nghiên cứu độc thuật mà phá tướng bất quá hắn tại đây sa mạc thanh danh lại là phi thường vang dội Gián độc xem tên đoán nghĩa hắn đó là một cái có thể sử dụng trong sa mạc sở hữu rắn độc người nay đó trong sa mạc rắn độc ở hắn quỷ dị tiếng sáo sử dụng hạ có thể nháy mắt biến thành con rối cùng giết người vũ khí dựa theo hắn ý tứ đi công kích người như vậy độc sư ở trong sa mạc vốn là không nhiều lắm mà vị này gọi là rắn độc độc sư càng là này trong đó nhân tài kiệt xuất hoàng cái gì nay xa tốc độ có thể nhiều khối ngươi nếu không nghĩ tổn thất chính mình lính đánh thuê vậy cho ta thời gian làm ta nhiều tụ tập một ít rắn độc đối với rắn độc kia rất là không tốt thái độ từ công tử cũng chỉ có thể nén lấn giận hỏi chúng ta khoảng cách xa như vậy căn bản là thấy không rõ lắm bên kia tình huống vạn nhất bị bọn họ chạy thoát trốn rắn độc lộ ra một mặt châm trọc cười yên tâm đi trốn không thoát kia nơi đóng quân ngoại rắn độc số lượng là này nơi đóng quân nội thượng gấp trăm lần ta sớm đã mạng lớn phê lượng xả ở doanh chứa ngoại chờ chứ để tránh có cá lọt lưới trốn đi thấy tử vân mắt lộ ra ánh sáng rắn độc nói ngươi cứ yên tâm đi Biết ngươi đã tổn thất không dậy nổi lính đánh thuê, ta liền xem ở ngươi hứa hẹn ta đổ vật phân thượng, đem này đám người cho ngươi giải quyết. 810. chương 810, gián độc vs. gián độc. Kia hết thể liền làm phiền tiên sinh. Bất quá hôm nay lại quá không đến một canh giờ sợ là liền phải sáng. Yên tâm đi, Thái Dương ra tới phía trước, giúp ngươi đem những người này toàn bộ xử lý. Gián độc chỉ chỉ doanh trưởng phương hướng, hỏi tuy rằng ngươi nhìn không thấy, nhưng là chúng ta cách đến cũng không tính xa. Bên kia động tĩnh ngươi hẳn là nghe được đến đi. Từ Vân nghi hoặc, lại nghe Gián độc nói ta hiện tại liền chuẩn bị hạ lệnh công kích, ngươi liền nghe bên kia tiếng kêu thảm thiết vang lên đi. Khi nào tiếng kêu thảm thiết không có, thuyết minh người cũng chết sạch. Gián độc trong miệng quỷ dị thanh âm vang lên, thật lâu sau lúc sau, doanh trưởng bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Phảng phất một người kêu lúc sau, tất cả mọi người phát hiện độc vật giống nhau, nháy mắt kia quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết truyền khắp này phương sa mạc. Mà này đó tiếng kêu thảm thiết đối tử vân tới nói lại không thể nghi ngờ là mỹ diệu nhất âm phủ. Một canh giờ lúc sau, tiếng kêu thảm thiết chậm rãi từ bắt đầu vô số người kêu to chậm rãi yếu bớt, cho đến không có. Thái dương tử phương đông đường chân trời thượng chậm rãi dâng lên, đêm này phiến Tây vực sa mạc nháy mắt chiếu sáng lên. Tân một ngày ở nắng sớm chiếu xuống lần thứ hai tiến đến. Gián độc tiên sinh, kia phương đã không có động tĩnh, chúng ta có thể hành động sao? Gián độc khỏe môi hơi hơi gợi lên. Khi thật hắn cũng nhìn xem này triệu hoán ba cái canh giờ rắn độc rốt cuộc có thể nhiều đến tình trạng gì đi thôi ta rắn độc đã ở kia trong doanh trướng xin đợi từ công tử đại giá ha ha ha ha như thế rất tốt rất tốt dứt lời từ vân triều phía sau lính đánh thuê nói tùy bản công tử đem kia doanh địa tất cả đồ vật đoạt đến một viên tử đều không dư thừa là ở sa mạc lính đánh thuê cùng kêu lên trả lời hạ này phương nho nhỏ địa vực phảng phất đều chấn hai hạ tư vân cùng rắn độc cưới lên chiến mã Đầu tàu gương mẫu, còn lại lính đánh thuê tắc dùng chạy mau phương thức, đi theo tử gia công tử, nhanh nhất tốc độ chiều phía doanh địa bạo hướng mà đi. Hu, Hai người đầu tàu gương mẫu vọt tới doanh trướng khu vực lúc sau chợt kìm ngựa. Theo hai con ngựa nhi lược hiện giữ tận hí vang, hai người đều là dỗi tay vô vỗ ý bảo chúng nó đừng sợ. Gì? Người đâu? Như thế nào một khối thi thể đều không có? Từ vân nhìn đầy đất độc vật lại không có một bóng người nơi đóng quân, nháy mắt sắc mặt đều biến đều tái rồi Ngươi không phải nói người đều đã chết sao. Hiện tại người đâu? Những người này sẽ không đều chạy đi. Đối mặt từ vân chất vấn, kia rắn độc cũng là trước mắt cảnh tượng làm đến vẻ mặt thái sắc, nửa ngày trả lời không ra một cái nguyên cớ tới. Nhìn ngựa phía dưới rầm rạp lệnh người ra đầu tê dại rắn độc, bo cắp độc, nệ độc cùng độc than lằn, tổng số mục quả thực có thể dùng xem thế là đủ rồi tới hình dung. Ngự xa thời gian dài như vậy, hắn chưa từng thấy quá như thế đại quy mô độc vật tụ tập đâu. Gì? Gián độc di một tiếng, lúc này mới phản ứng lại đây, thất thanh kêu lên, nơi này như thế nào sẽ có bò cảm độc tử, nệ độc cùng độc than làn. Từ vân biến sắc, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta. Tên của ta đã kêu gián độc, thực rõ ràng ta chỉ biết ngựa xà, căn bản là không thể khống chế này đó độc vật, này đó. Này đó không phải ta gọi tới. Không phải ngươi gọi tới, đó là ai kêu tới. Giờ phút này, Từ vân chính là có ngốc cũng có thể cảm giác được một vài. Một cái không muốn tin tưởng ý niệm ở trong lòng dâng lên, sau đó càng ngày càng đùng, càng ngày càng đùng. Người là tử công tử đi. Liên ở tử vân cùng rắn độc hai người đối trước mắt bị độc vật vây quanh sự tình mà cảm thấy hoảng sợ thời điểm. Một cái dễ nghe nữ nhân thanh âm cũng không nguyện chỗ chuyển đến. 811. chương 811, nếu tới liền lưu lại. Quay đầu nhìn lại, một cái ăn mặc màu nguyệt bạch kính trang nữ tử ôm một cái xinh đẹp bạch cậu đang ngồi ở bọn họ nghiêng phía trước cách đó không xa một viên trên tảng đá mặt. Sơ thăng dương quang chiếu vào nàng trên người, làm nàng tuy không phải tuyệt sắc trên mặt nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhạt kim quang, hơn nữa nàng hơi hơi dơ lên điểm Mỹ tươi cười, cùng những người đó gian view vật nói vậy, quả thực chút nào không thua kém. Từ vân cùng rắn độc hai người đều là bị tinh trùng thượng não người, Chợt vừa thấy như vậy Mỹ lệ thoát tục nữ nhân, có như vậy một khắc thời gian, bọn họ quên mất chính mình thân ở này chỗ quỷ dị không khí chung. Cũng chính là này hai người hoàng thần, phía sau từ gia lính đánh thuê cũng là vây quanh đi lên. không sợ chút nào trên mặt đất những cái đó độc vật trực tiếp vọt tiến vào đêm này doanh trướng châu gắt gao vây quanh lên dù sao này đó độc vật đều là rắn độc tiên sinh đưa tới không có rắn độc tiên sinh mệnh lệnh mấy thứ này cũng sẽ không công kích bọn họ cho nên bọn họ một chút cũng không lo lắng thấy kia tử công tử không lý nàng mộ dung cười khe như mày lại đối một bên người hỏi vừa rồi ngươi nói ngươi kêu rắn độc hai lần do hỏi từ vân cùng rắn độc rốt cuộc là thanh tỉnh lại đây lạnh giọng hỏi ngươi đến tận cùng là người nào ta, mộ dung cười cười nói ta là các ngươi hai lần phái người đuổi giết cái kia thương lữ chung người, đến nỗi tên sao không đáng giá nhắc tới. bất quá ta tưởng nói, ta trước kia tên cũng kêu gián độc, hôm nay gặp được đồng loại, không biết là ngươi này gián độc độc, vẫn là ta này gián độc muốn độc một ít ta. giọng nói rơi xuống, từ vân sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng nói một tiếng tao, liền gân cổ lên đối phía sau lính đánh thuê giống lên một tiếng đi mau, có mai phủ, các dông binh bị từ công tử này một tiếng giống to cấp lộng nốc. Bất quá nhìn đến này doanh địa trung liền một khối thi thể đều không có quỷ dị bộ dáng, đại gia vẫn là chạy nhanh lưu lại. Thư công tử, nếu tới liền lưu lại đi. Liên ở tử vân xoay người chạy trốn hết sức, mộ rung cười thanh âm như giỏi trong xương giống nhau chui vào lỗ tai hắn, kéo dài ở trong thân thể hắn mỗi một tấc trong máu. Liên ở tử vân cảm thấy nàng này thanh âm âm trầm khủng bố được ngay thời điểm, dưới thân mông ngựa đột nhiên một cái lảo đảo, tùy theo hoàn toàn ngã xuống đất. a theo một trận kêu thẳng thiết Tử Vân cũng tùy theo chiều trên mặt đất đảo đi. Giờ phút này trong doanh địa đã rậm rạp bò đầy độc vật. Đối với ngã xuống đất tử Vân, này đó độc vật nháy mắt hưng phấn vây quanh đi lên, nháy mắt đem này mai một ở một đợt hoa lệ độc vật bên trong. Theo tử Vân tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong doanh địa những cái đó lính đánh thuê tiếng kêu thảm thiết cũng là ở cùng thời gian truyền đến. Đối mặt này đầy đất độc vật, bọn họ có lẽ có thể làm được giết người không chớp mắt, có lẽ cũng có thể làm được bị người giết thời điểm thản nhiên đối mặt. nhưng là ở đối mặt nhiều như vậy chém không xong, sắt bất tận, không ngừng chiều bọn họ quần, dày cùng trong quần áo toàn độc vật khi, lại làm không được không sợ hãi. Hai ngàn người đội ngũ nháy mắt tại đây trong doanh trướng chết chết, trốn trốn, tiếng thét trói thai không dứt bên hai. Nhìn về phía kia đứng ở lập tức động cũng không dám động một chút, lại là dùng không trung cái còi điều khiển rắn độc vị kia rắn độc, mộ dung cười cười đứng dậy, vô vô trên người cho bụi, đối vị kia tự xưng rắn độc nam nhân nói nói nếu ngươi cũng kêu rắn độc, Nói vậy cùng này đó độc vật là một nhà, có bản lĩnh ngươi xua tan này đó độc vật liền đi thôi. Nói xong, liền lại không xem đối phương liếc mắt một cái, ở đối phương cùng loạn xin tha trong tiếng dấm lên nầy đất độc vật rời đi. Mà nàng phía sau kia chỉ bạch cẩu, phản phất cũng là không sợ chút nào này đó độc vật. 812 chương 812, chém tận giết tuyệt. Móng vuốt nhỏ cũng là không lưu tình chút nào mà đạp này đó độc vật thân thể hùng dũng ngoái vệ, khi phách hiên ngang mà rời đi. Liên tại đây cuồng loạn xin tha trong tiếng, vị kia tên là rắn độc nam nhân ở ngựa chúng độc ngã xuống đất hết sức, đặt mã thân phi thân dựng lên, ý đồ dùng hắn kia cũng không tính tốt khinh công bay vọt ra này phiến nơi đóng quân. Chính là liền ở hắn bay lên tới kia một khắc, kia trên bờ cắt đột nhiên bay lên rất nhiều so giống nhau hong vỏ vẽ còn muốn lớn hơn gấp hai sa mạc độc gọng nhanh chóng chiều rắn độc bay đi, nháy mắt hoàn toàn đi vào đối phương cổ áo nội. Chỉ nghe A hét thảm một tiếng, kia rắn độc liền rơi xuống vào độc vật đàn cũng nhanh chóng bị những cái đó đột nhiên trở nên dị thường hưng phấn độc vật sở bạo phủ. Nơi đóng quân ngoại đột nhiên vang lên tiếng tê đem những cái đó chạy chối chết các dòng binh tánh mạng nhanh chóng thu hồi rớt. Nếu là ngày thường, bọn họ không đến 200 người số lượng đối thượng này 2 ngàn danh kinh nghiệm phong phú sa mạc lính đánh thuê, định làm một hồi không chết không ngừng ác chiến. Chính là ở trải qua mới vừa rồi kia quỷ dị độc vật công kích lúc sau, này đó sa mạc lính đánh thuê sớm bị dọa choáng váng, thật vất vả mới từ tồn tại từ nơi đóng quân chạy ra. sớm đã là ba hồn bảy phách đi hai hồn sáu phách đối mặt bất thình lình sa mạc thương lữ toàn bộ trường hợp nháy mắt nghiêng về một phía giết chóc không đến nửa canh giờ hai ngàn lính đánh thuê đó là bị thanh phàm xuất lĩnh sa mạc thương lữ đoàn cấp giết được một cái không lưu xử lý từ gia công tử cùng hai ngàn lính đánh thuê sau đại gia nhanh chóng khởi hành quỷ biết vị này từ đại công tử mặt sau còn có hay không từ nhị công tử cùng từ gia lao ra. đối với ở trong sa mạc ở vào nhược thế bọn họ tới nói nhanh chóng đi hướng mặt ra tìm đến một phương bảo hộ mới là cuối cùng giải quyết vấn đề biện pháp thương lữ đoàn rời đi hồi lâu một con diều hâu đột nhiên từ nơi xa không trung bay tới sau đó nháy mắt dừng ở tử vân trên người lược tiêm khỏe miệng quen thuộc ở tử vân trên người tìm được một quả tín vật sau đó dương cánh bay lượn Liên ở nó vừa mới cất cánh sau không lâu một viên chỉ có ngón cái một nửa lớn nhỏ cục đá lại là trực tiếp bay lên không lưu tình chút nào mà đánh vào đầu của nó thượng tức khắc kia chỉ diều hâu thân hình ở không trung một cái lảo đảo sau đó trực tiếp tài rơi xuống rơi xuống đất sau diều hâu lại không thịt một chút giờ phút này nó chỉnh viên đầu đã bị kia viên hòn đá nhỏ cấp đánh đến bạo liệt mở ra mà kia người khởi sướng, giờ phút này lại cưới lạc đà ngồi ở cái kia triệu hoắn vô số độc vật nữ tử phía sau vui vẻ thoải mái chiều thương lữ đội rời đi phương hướng bước vào không còn có xem kia không hề sinh mệnh dấu hiệu diều hâu liếc mắt một cái gió thổi lưu mây di chuyển mặc mạc cắt vàng ở huyện truyền trung thực mau đem này một phương thiên địa bao trùm Ở ngàn đêm minh cùng mộ dung cười này, một đôi nghịch thiên phu thế dưới sự bảo vệ, sa mạc thương lữ đội hữu kinh vô hiểm mà tránh được hai lần chặn giết, tiêu diệt lính đánh thuê 3000 người lúc sau, như là chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau, tiếp tục hướng tới đại mạc chỗ sâu trong bước vào. Duy nhất bất đồng chính là, nay một đôi nghịch thiên phu thê ở thương lữ đội địa vị nháy mắt trở nên phi thường cao. Hướng phía trước tiến lên gần một ngày thời gian sau, lúc chạng vạng, thương lữ đội phía trước lần thứ hai xuất hiện không bình tĩnh tiếng vang. Không tốt, Phía trước chỉ sợ là lại có lính đánh thuê. Phú thương bên người võ lâm cao thủ cái thứ nhất giống to ra tiếng. Võ lâm cao thủ nói dẫn tới phú thương lần thứ hai một trận sắc mặt trắng bệnh. Hoán giận nói chẳng lẽ này từ ra thật là cùng chúng ta rằng có sao. Lần này chúng ta giết bọn họ từ ra công tử. Này từ ra người tất nhiên là sẽ không bỏ qua chúng ta. Vương lao ra, chúng ta khi nào sát từ ra công tử. 813. chương 813, thống nhất đường kính. Từ ra công tử là ai? Phía trước lạc đà thượng, mộ dung cười xoay người lại nghi hoặc hỏi. Tên kia bị gọi là vương lão già phú thương hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói đúng đúng đúng, chúng ta đều không quen biết người này. Dứt lời, hắn cảm thấy chính mình tự tin đều phải đủ một ít. Khi nói chuyện, phương xa có người cưới lạc đà chiều này phương đi tới, này đám người đại khái 500 người tả hữu, tốc độ cũng không mau bất quá từ bọn họ thống nhất ăn mặc có thể nhìn ra, này đám người như cũng là sa mạc lính đánh thuê. Bất quá giống như cùng phía trước tử gia công tử không quan hệ. Mộ dung đại ca. Đang xem thanh người tới lúc sau, thanh phàm cao hứng mà hô to ra tiếng. Đối phương cầm đầu người kia ở nghe được thanh phàm kêu gọi lúc sau cũng là dơ lên cao cánh tay hướng về này phương thăm hỏi. Thanh thống lĩnh, hắn chính là ngươi nói mạc gia lính đánh thuê phó thống lĩnh sao? Phú thương mặt mang vui mừng hỏi. Ha ha, không tội, hắn chính là mạc gia phó thống lĩnh, ta kết bái đại ca mộ dung hành. Thanh phàm giọng nói rơi xuống. toàn bộ thương lữ đội nháy mắt tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc thoát ly kia đáng giận từ gia. Nhớ kỹ, tới rồi mạc ra sau, không cần đối bất luận kẻ nào nói lên chúng ta ở trên xa mạc sự. Kia từ gia cùng tứ đại gia tộc cung gia có huyết thống quan hệ, nếu là một khi làm cung gia phát hiện là chúng ta xử lý từ công tử, đến lúc đó tìm được mạc gia đi, kia mạc gia cũng định sẽ không bởi vì chúng ta mà đắc tội cung gia. Yên tâm đi thanh thống lĩnh, chúng ta đều không phải ngốc tử. Loại chuyện này khẳng định chết sống đều sẽ không nói. Thanh phàng, vẫn luôn sẽ chờ ngươi đến tìm ta, nhưng tiểu tử ngươi khen ngược, làm ta đợi suốt hai tháng. Ha ha, mộ dung đại ca, ngươi không cũng vừa đi mạc ra không lâu sao? Tiểu đệ ta là chuyên môn chờ ngươi đem địa bàn che nhiệt lại đến. Kia vừa lúc, hiện tại địa bàn đã bị ta che nhiệt, ngươi tới đó là, có đại ca ở, không ai sẽ khi dễ ngươi. Còn có, ta hiện tại đã không gọi mộ dung hành, lão gia phi thường thích ta, làm ta tùy nhà bọn họ họ. Ta hiện tại đều mặc hành. Thanh phạm sửng sốt ngươi sao tùy ý sửa họ a Mặc hành không thèm để ý mà vây vây tay này không có gì, cũng là vì lao ra thích ta, mới có thể đề nghị làm ta sửa họ. Ta đây đi đến tệ nhờ bọn họ, bọn họ sẽ làm ta sửa họ không? Tiểu tử ngươi. Lại không phải tất cả mọi người sửa. Ít nhất ở mặc ra, chỉ có một mình ta sửa họ. Kia xem ra đại ca ở mạc ra địa vị rất cao. Phía trước không phải gửi thư nói cho ngươi sao? Ta hiện tại là Mạc Gia dòng binh đoàn phó thống lĩnh. Dứt lời, Mạc Hành nhìn về phía ngàn đêm minh một hàng hỏi bọn họ đều là người mang đến đầu nhập vào lao ra người. Ta chỉ dẫn theo hơn 20 cái huynh đệ tới, dư lại đều là chuẩn bị tiến vào sa mạc thương lữ. Thì ra là thế. Dứt lời, Mạc Hành đối thương lữ đội ôm quyền nói, các vị, các người đến Mạc Gia làm khách là đúng, Mạc Gia lão gia đại khách nhiệt tình, nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các vị. Hơn nữa đại gia tới rất là thời điểm. mấy ngày trước đây tứ đại gia tộc tộc trưởng tụ quyết định liên thủ đi trước sa mạc ốc đảo cũng ở kia phủ cận tìm kiếm lâu lan địa cung di chỉ tuy rằng nói người nhiều chính là phụng hiến cũng là giảm nhỏ không ít ba ngày sau buổi tối mạc ra sẽ triệu tập sở hữu khách khứa thương thảo đi trước lâu lan địa cung công việc lấy chúng ta cấp trình vừa vận ba ngày sau liền có thể tới đạn làm phiên mạc thống lĩnh vừa nghe muốn thương thảo đi trước lâu lan địa cung công việc đại gia ánh mắt sáng lên sôi nổi chiều mạc hành chắp tay chắp tay thi lễ 814. Chương 814, Mạc gia. Đặc biệt là kia Phú Thương, vốn là khôn khéo trong ánh mắt tham lam nháy mắt tiết ra ngoài, dọc theo đường đi lo lắng hái hùng, đang nghe Mạc Hành nói lúc sau nháy mắt tan thành mây khói. Vẫn luôn cho rằng tứ đại gia tộc bất quá chính là bốn cái siêu đại thổ hào gia tộc, ai ngờ ở tiến vào Mạc gia thế lực phạm vi sau mộ dung cười mới phát hiện này cái gọi là gia tộc rốt cuộc có bao nhiêu đại. Ở Mạc gia, chỉ xa Mạc lính đánh thuê liền có bốn vạn người. này đó lính đánh thuê thậm chí có hơn một nửa đều là thành thân có gia đình hơn nữa mạc gia chủ nhân khách hứa cùng với nương mạc gia thế lực hàng năm ở tại trong sa mạc người này mạc gia sở hạt dân cư tính lên ít nhất có hai mươi vạn nhiều này tương đương với là một cái cỡ trung thành thị mà mạc gia gia chủ bị xưng là thổ hoàng đế cũng chút nào không khoa trương trong sa mạc kiến trúc cùng loại với thời trung cổ châu âu kiến trúc người giàu có sẽ tu sửa khởi từng tòa thu nhỏ lại bản hoa lệ lâu đài mà người nghèo ở tại đơn sơ nhỏ hẹp thạch bảo bên trong, còn có một ít liền thạch bảo đều trụ không dậy nổi, còn lại là tùy ý đáp khởi một liều trại xuống qua. Nguyên bản mênh mông bất ngát, không dân cư sa mạc, ở tiến vào mạc ra thế lực phạm vì sau, nháy mắt bị rót vào sinh cơ. Phóng nhãn nhìn lại, có người đi đường, có cửa hàng, có ký viện, có sông bạc, đất liền trong thành thị nên có, nơi này cơ bản đều có. Quả thực có thể dùng như nước chạy tới hình dung, ngày thường cũng không có như vậy náo nhiệt. chỉ là tứ đại gia tộc quyết định nửa tháng sau xuất phát lúc này mới xuất hiện nhiều như vậy mua bán mạc thống lĩnh dựa theo các ngươi cách nói đi trước xa mạc thương lữ hiện giờ đều cần thiết thống nhất xuất phát kia mạc gia hiện tại tụ tập nhiều ít thương lữ ngàn đêm minh tùy ý hỏi lần này mạc gia tiếp đãi thương lữ đã có hai vạn người nhiều mạc hành trả lời làm ngàn đêm minh hơi hơi nhúng mày đối với người nhiều này hẳn nhất hắn cũng không như thế nào bài xích thậm chí với hắn mà nói người càng nhiều càng tốt tại đây ngư long hôn tạp nơi tốt nhất vàng thau lẫn lộn mà kia vương lão ra ở nghe được thế nhưng có nhiều người như vậy cùng hắn cùng nhau tìm kiếm bảo tàng thời điểm sắc mặt lại nháy mắt trở nên trắng tiến vào mạc gia địa giới lại ở trong sa mạc hành tẩu nửa canh giờ lúc sau lúc này mới đi tới này phiến trong sa mạc lớn nhất một mảnh lâu đài cổ trước mặt này phiến lâu đài cổ nghiễm nhiên chính là một tòa loại nhỏ hoàng cung bên trong lớn lớn bé bé kiến trúc có mấy chục tòa nơi này đó là mạc gia ra chủ chỗ ở Chỉ cần nguyện ý ra đủ nhiều tiền, liền có thể bị tôn sùng là thượng tân, ở tại lâu đài này chung. Nhiều ít bạc một đêm. Mộ Dung cười hỏi. Một ngàn lượng. Mạc Hành trả lời làm tất cả mọi người hít hà một hơi. Tuy rằng biết tới rồi sa mạc sẽ bị tể, chính là một ngàn lượng, này hoàn toàn là cướp bóc ca. Tuy rằng có chút quý, nhưng là lâu đài thủ vệ là nhất nghiêm mật. Một ngàn lượng một đêm liền có thể ở lại ở một đống tiểu bảo chung, đã an toàn lại có riêng tư. Không được lâu đài. Chúng ta mặc gia còn có chuyên môn vì đại gia chuẩn bị tập hợp và phân tán nghỉ ngơi khu. Mỗi đêm giá cả từ 20 lượng bạc đến 200 lượng bạc không đợi. Mặc thống lĩnh, phía trước ngươi nói chúng ta muốn nửa tháng sau mới có thể xuất phát. Như vậy tính ra, liền tính trụ người mạc gia thấp nhất giới vị nghỉ ngơi khu. Nửa tháng cũng là yêu cầu 300 lượng bạc. Một người thương lữ đội viên nhíu mày hỏi nhưng ta cùng ta huynh đệ xuất thân bần hàn. Không có như vậy nhiều bạc hẳn là làm sao bây giờ. Mặc hành cười cười. cũng không có bởi vì đối phương không có tiền mà tức giận. Công tử không cần lo lắng, tại đây trong sa mạc nếu là không có tiền cũng có thể xuất lực. 15 ngày sau đại đội liền phải xuất phát. 815 chương 815, Thổ Hào Kim Úc đảo ở sa mạc chỗ sâu trong, mà lâu lan địa cung chỉ sợ so Úc đảo còn muốn xa xôi. Cho nên trong khoảng thời gian này mạc ra cần thiết hảo hảo chuẩn bị. Công tử nếu là không có tiền phó phong phí, vậy đi quân bắc u, giúp đại gia quân bắc lương thảo cùng thủy. Này dừng chân đó là miễn phí Nhưng là ăn đồ vật Chỉ có thể làm công tử tự gánh vác Người nọ nhíu nhíu mày ta có thể chính mình dựng lều trại sao Thực xin lỗi công tử Nếu đã tới rồi mặc ra Nhất định phải tuần hoàn mặc ra quý củ Vì phương tiện quản lý Mặc ra trong phạm vi không được tùy ý dựng lều trại Thấy người nọ mặt lộ vẻ khó xử Mặc hành lại nói công tử đừng nội Nếu là công tử thật sự không có tiền Còn có thể gia nhập lính đánh thuê đội ngũ Chúng ta đội ngũ quản ăn còn được Mỗi tháng còn có hai lượng bạc tiền tiêu vặt, chỉ là về sau người đó là mạc ra người. Nếu là công tử nào ngày tại đây trong sa mạc đã phát tài, có thể giao nộp 200 lượng chủ thân, liền có thể rời đi sa mạc. Đối với này trong sa mạc nhân tính hóa quản lý, đại gia cũng sôi nổi gật gật đầu. Kia huynh đệ hai người cũng cảm thấy được không, nói chúng ta đây gia nhập lính đánh thuê đội hảo. Mạc hành nói hành, không thành vấn đề. Về sau đại gia chính là huynh đệ, chúng ta cùng nhau vì mạc gia phồn vinh xuất lực. đối với mạc hành không hề có mắt chó xem người thấp hữu hảo kia huynh đệ hai người cũng thu hồi quân bách chờ lát nữa dàn xếp hảo khách nhân các ngươi liền tùy ta đến lính đánh thuê đăng ký chỗ tiến hành đăng ký mặc thống lĩnh chúng ta cũng tưởng gia nhập lính đánh thuê đội có thể chứ thương đội chung lại có mấy người đưa ra thỉnh cầu dù sao bọn họ đều là cô độc một mình kẻ nghèo hèn một cái liền nghị có thể tìm được kia đầy đất hoàng kim lâu làn địa cung nếu là có thể tìm được ra 200 lượng chuộc thân đó là một bữa ăn sáng Nếu là tìm không thấy, ít nhất có cái có thể nuôi sống chính mình quy tốt. Thương đội một hàng 180 người, ở mạc hành tự mình an bài hạ, thực mau liền các cư các vị, cái này ở trong sa mạc lâm thời tổ kiến đội ngũ cũng là tuyên cáo kết minh xong Ngàn đêm minh đương nhiên là lôi kéo mộ dung cười trụ vào mạc ra lâu đài. Tuy rằng bọn họ cố tình điệu thấp, nhưng là lại điệu thấp cũng tuyệt không có thể khổ nương tử. Bọn họ sở trụ này tòa tiểu bảo trừ bỏ phòng tiếp khách ngoại, vừa lúc có hai gian phòng cho khách, gió mạnh. Thanh phong mở gian, lớn 6 người mở gian. Tuy rằng thực tế, nhưng ít ra là độc đống, có riêng tư. Dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi, tới rồi chạm thứ nhất mục đích địa, đương nhiên phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Mộ Dung cười cũng phát hiện, này mặc ra là đem phục vụ lý niệm cùng tiền hoàn toàn móc nối lên. Trong phòng, trừ bỏ ngủ dương đệm, trên cơ bản cái gì đều không có. Bất quá ngươi có thể kêu phòng cho khách phục vụ. Tỷ như tắm rửa, uống nước, ăn cơm, thậm chí là làm người tới hầu hạ. chỉ cần ngươi chịu ra tiền, này mặc ra tuyệt đối là đem phục vụ làm được cực hạn. mà đối với không thiếu tiền ngàn đêm minh còn lại là trực tiếp đem năm vạn lượng ngân phiếu chụp ở trên bàn, cho nên đối với bọn họ cái này tiểu bảo phục vụ, mặc ra người nhưng nói là cẩn thận tỉ mỉ. thậm chí ở bữa tối thời điểm, mặc ra gia chủ mà quên còn tự mình đi tới bọn họ nơi tiểu bảo, đại khí chuẩn bị thỉnh ngàn đêm minh phu thê hai người ăn bữa cơm. dù sao lông dê ra ở dương trên người đối phương đều đem năm vạn lượng chụp trước mặt hắn. thì ăn bữa cơm kia quả thực chính là một bữa ăn sáng. Phần 90. Nhìn trước mặt hai vị dung mạo tuy rằng không phải quá mức xuất chúng, chính là khí chất lại là nhất lưu hai vợ chồng, mà quên cười tủm tỉm mà nói một bộ khách khí lời nói lúc sau, hỏi không biết công tử hẳn là như thế nào xưng hô. Diệp ngàn 816. Chương 816, danh tác. Diệp công tử, Diệp phu nhân, xin thứ cho lão phu đường đột, không biết nhị vị lần này tới sa mạc có việc gì sao? Các người cũng là cùng đại gia giống nhau tới tìm kiếm lâu lan địa cung bảo tàng sao. Tuy rằng hắn đối ngoại gian sự vật vô ý hiểu biết, khá vậy biết này phu thê hai người nhất định không phải vật phàm. Hơn nữa đều nói bên ngoài hành tẩu không nên lộ tài, chính là này hai người lại rối tay chính là năm vạn, chỉ vì này nửa tháng sinh hoạt có thể quá đến tốt một chút. Người như vậy, trên thực tế đã không có tầm bảo quá lớn tất yếu. Đương nhiên, trừ phi bọn họ nghe nói cái gì hấp dẫn bọn họ bảo tàng kia lại phải nói cách khác. mặc gia chủ. Thật không dám dấu dếm, ta phu thê hai người đến trong sa mạc tới cũng không phải vì tìm kiếm lâu lan địa cung bảo tàng, mà là vì một mặt dược liệu. Ngàn đêm Minh đáp lại nói. Nga! Mà quên nhướng mày cái dạng gì dược liệu yêu cầu nhị vị tự mình lao động tiến đến ngắt lấy. Hắc Ngọc Thảo! Hắc Ngọc Thảo! Mà quên nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghĩ tới một ít về Hắc Ngọc Thảo tin tức. Đã từng đích xác có một ít đại phu ở chúng ta dưới sự trợ giúp đi trước Úc đảo tìm kiếm chân quý Thảo Dược, mà này đó Thảo Dược Cũng đích xác có kêu hắc ngọc thảo. Lao phu sở di nhớ rõ tên của nó, vẫn là bởi vì thành có một vị đại phu nói, này hắc ngọc thảo cực kỳ chân quý, cơ hồ có thể giải trăm độc. Thậm chí bị này trong sa mạc độc nhất vật án, chỉ cần dùng hắc ngọc thảo cũng có thể lập tức giải độc. Không biết nhị vị theo như lời, có phải là như vậy cho rằng thảo dược? Mạc Quyên nói làm ngàn đêm mình cùng mộ dung cười đôi mắt hơi hơi sáng ời, nghe nói tứ đại gia tộc tàng vật pha phong, không biết mạc tiên sinh trong nhà hay không có như vậy thảo dược? Nếu là có, Mạc Tiên Sinh cứ việc ra giá. Mạc Quyên cười nói, phu nhân nói lệnh đến Lao Phu rất là động tâm A. Bất quá đáng tiếc, Lao Phu cũng là ở vài thập niên trước vẫn là hài tử thời điểm nghe nói qua này vị thảo dược. kia không biết cái khác mấy cái gia tộc hay không có này vị thảo dược. Nếu là có, làm phiền Mạc Tiên Sinh giúp ta nhị vị nhóm giật dây, ta phu thê hai người cũng chắc chắn có thâm tạ. Cái này Lao Phu thật đúng là không biết, bất quá nhưng thật ra có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đến các gia hỏi một chút. Nếu là có, lão Phu tất nhiên giúp nhị vị cái này vội, nhưng nếu là không có, kia nhị vị cũng chỉ có thể tùy chúng ta đội ngũ cùng nhau đi trước ốc đảo. Vậy đa tạ mạc tiên sinh. Nơi nào nơi nào, Diệp tiên sinh cùng Diệp phu nhân là ta mạc gia khách quý, các ngươi sự đó là ta mạc gia sự, có cái gì cứ việc phân phó chính là, có thể hỗ trợ làm được, chúng ta nhất định kiệt lực mà làm. Ban đêm thương lữ đại hội ngàn đêm mình cùng mộ dung cười cũng không có đi tham gia, bởi vì bọn họ là mạc gia khách quý. cho nên đại hội hết thể hạng mục công việc cập lưu trình đều là từ chuyên gia phụ trách truyền đạt. Nam ở mềm mại trên giường, dựa vào ngàn đêm minh ấm áp thoải mái ôm ấp chung, nhìn về phía ngoài cửa sổ mênh mang đại mạc trên không đầy trời đầy sao, mộ dung cười hỏi, mọi người đều nói ra cửa bên ngoài tài không lộ bạch, ngươi sẽ không sợ ngươi như vậy danh tác sẽ đưa tới những cái đó bọn đạo trích chi khách. ngàn đêm minh cười nói, nếu chúng ta bút tích không đủ đại, có lẽ sẽ đưa tới bọn đạo trích chi khách, bất quá chúng ta bút tích như thế đại. kia Mạc Quên cũng không phải ngốc tử, tất nhiên có thể đoán được chúng ta khẳng định có chút địa vị. Bọn họ thân ở sa mạc, tự lập vì vương, chính là vật tư bần cùng, tuy rằng có tránh né triều đình bao vây tiêu trừ năng lực, nhưng cũng sợ nhất bị có thế lực kẻ thù nhớ thương thượng. Vi phu giám cam đoan, hôm nay như vậy danh tác định là có thể chấn động đến kia Mạc Quên, hắn cũng tất nhiên sẽ nghiêm thêm phòng bị chúng ta quanh thân khu vực. 817. chương 817, Tham Kiến Công Tử. Trừ phi cố ý ám sát người ta hai người, nếu không giống nhau bọn đạo trích khẳng định là vào không được. Giọng nói vừa mới rơi xuống, ngàn đêm minh sắc mặt liền thay đổi. Nếu mày nói là ta tự tin, xem ra thật là có bọn đạo trích. Nội lực tới hắn này một bước, đối với quanh thân hoàn cảnh nhìn trộm sớm đã tới rồi xuất thần nhập hóa cảnh giới. Tiểu bảo ngoại, hai bóng người dễ dàng tránh thoát mạc ra lính đánh thuê điều tra, chiều này phương thẳng bước mà đến. Từ này thân thủ cùng ban đêm hoạt động năng lực tới xem. Tuyệt đối là trải qua trường kỳ bồi dưỡng. Không phải bọn đạo trích. Chẳng lẽ Mạc Vân Phương phát hiện chúng ta tung tích. Cảm nhận được hai người cực chuyên nghiệp thân thủ, ngàn đêm minh lần thứ hai như mày. Nghi hoặc gian kia hai người đã thuận lợi mà tiến vào tới rồi tiểu bảo chung. Gió mạnh cùng thanh phong hai người cũng là sớm cảm giác được hai người tồn tại, trực tiếp cư trú mà thượng. Bất quá mới ngắn ngủn hai cái hiệp, dưới lầu liền lần thứ hai khôi phục một mảnh an tĩnh. Mà nay một loạt động tác xong. dưới lầu lớn sáu người lại là chút nào bất giác ngàn đêm minh túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực khỏe môi hơi hơi dơ lên thế tử đôi mắt híp lại nói thật đúng là người của ngươi bọn họ là côn phong đối với ngàn đêm minh nhạy bén sức quan sát mộ dung cười luôn luôn cảm thấy bội phục từ trong lòng dơ lên đầu hỏi ngươi nói bọn họ là chỉ ai nhìn thế tử chỉ có ở trước mặt hắn mới triển lộ ra tới nghịch ngợm bộ dáng ngàn đêm minh trong lòng yêu thích vô cùng nhẹ nhàng quát một chút kia đĩnh kiều mũi trả lời nói thanh phàm đoàn người còn có kia mạc hành đúng không nàng vốn dĩ cũng không nghĩ tới chính mình điểm này nhi tiểu kỹ xảo sẽ giấu giếm được hắn bởi vậy bị xuyên qua sau cũng chút nào không bực cười gật gật đầu chủ thượng phu nhân ngoài cửa thanh phong thanh âm vang lên ngàn đêm minh cùng mộ dung cười lúc này mới từ trên giường lên mở ra cửa phòng hai bóng người nhanh chóng tiến vào quy một gối xuống đất nhỏ giọng lễ bái nói tham kiến chủ thượng tham kiến công tử chỉ có cuồng phong mới có thể như thế xưng hô mộ dung cười Tuy rằng biết công tử là nữ lưu hạng người, chính là vị này thái tử phi lại là bọn họ trong lòng vĩnh viễn công tử. Quả nhiên là các ngươi A. Ngàn đêm minh cười nói làm ta nhìn xem các ngươi nhị vị rốt cuộc là ai đi. Nghe xong ngàn đêm minh nói, thanh phạm cùng mạc hành đồng thời biến sắc chủ thượng, đây là chúng ta còn không dễ dàng ở làm tốt ra người mặt nạ, hơn nữa cùng ngài cùng công tử trên mặt giống nhau, là thay đổi bộ phận diện mạo cao cấp ra người mặt nạ, nếu là toàn bộ dỡ xuống tới lại muốn lộng trở về liền khó khăn. Cho nên bọn thuộc hạ này hai tháng tới đều là không có gỡ xuống quá. Ngài nếu muốn biết chúng ta là ai, chúng ta có thể trực tiếp báo tên. Ngan đêm minh nhướng mày, trong lòng cảm thán này cuồng phong thật đúng là giàu cao vạn kim A. Thiệt tình là cái gì đều sẽ. Lúc này mới huấn luyện ngắn ngủn không đủ một năm thời gian đó là có như thế như vậy kinh người thành tiểu. Giả lấy thời gian, chi đội ngũ này còn không biết sẽ biến thành như thế nào nghịch thiên tồn tại. Đối với loại này bộ phận dịch dung hắn cũng là lần này ra cửa mới tiếp xúc đến. hơn nữa hắn dịch dùng cũng tất cả đều là tiếu nhi cho hắn làm cho hơn phân nửa khuôn mặt vẫn là chính mình chính là thông qua da người thay đổi mắt hình mũi hình môi hình cùng mặt hình này bốn dạng đồ vật cả người đó là hoàn toàn thay đổi dạng hơn nữa người này da chẳng những thông khí còn có thể tùy ý rửa sạch thật sự là hai ba tháng không lấy đều không hề có vấn đề mà như vậy tay nghề thế nhưng bị cuồng phong cấp kể hết kế thừa vậy các ngươi nói nói các ngươi rốt cuộc là ai thuộc hạ tiêu dịch mạc thuộc hạ á hành gặp qua chủ thượng ngàn đêm minh lần thứ hai nhướng mày 818 trăm mười tám chương tám trăm bức quần phong vô khổng bất nhập hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt người lại là chính mình đã từng như thế quen thuộc ngày đêm làm bạn ám vệ á hành mau đứng lên đi kinh ngạc lúc sau ngàn đêm minh như là tiếp đón nhà mình huynh đệ giống nhau làm hai người ngồi nói chuyện á hành không tối sao ngươi lúc này mới tiến vào sa mạc bao lâu liền đã thành mạc gia lính đánh thuê phó thống lĩnh Mộ Dung cười cười treo ghẹo nói, phía trước nàng làm cuồng phong dựa theo nàng bố trí tiến vào tây lương ẩn nút xuống dưới. Này trong sa mạc đương nhiên cũng an bài có người. Nguyên bản nàng chỉ là nghĩ này hỏa các huynh đệ có thể đi vào này cái gọi là tứ đại gia tộc, lại không tưởng ngắn ngủn hai tháng thời gian, nàng cuồng phong đã trở thành trong đó một cái gia tộc lính đánh thuê phó thống lĩnh. Này nhưng chân chính là ra ngoài Mộ Dung cười đoán trước. Nghe xong Mộ Dung cười khen ngợi, Á Hành có chút cao hứng, cũng có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cười nói. là công tử dạy dô đến hảo vì là mạc lao gia coi trọng thuộc hạ chúng ta phải người ám sát mạc lao gia mà thuộc hạ tắc vừa vặn đem mạc lao gia cứu mộ dung cười những mày ngươi một cái người xa lạ ở hắn bị ám sát thời điểm đem hắn cứu hắn không hoài nghi ngươi không có đừng nhìn mạc gia không lớn chính là ngầm đấu tranh lại là rất nghiêm trọng Kia mạc lao gia còn tưởng rằng giết hắn người là dong binh đoàn thống lĩnh nghiêm thành năm nghiêm thành năm là người nào nàng là mạc lão gia nhị phòng nghiêm di nương cháu trai là tam tiểu thư mạc thanh tình nhân chủ thượng công tử các ngươi yên tâm đi liền tính mạc lao ra vừa mới bắt đầu đối thuộc hạ còn có điều phong bị chính là lúc sau hắn cùng ngũ tiểu thư mạc lòng đang cùng nhau thời điểm cha con hai người lại gặp một lần ám sát bất quá lần đó thuộc hạ vừa vặn lại đưa bọn họ cứu còn đem ám sát bọn họ người bắt được cũng bí mật thẩm vấn cuối cùng phát hiện thật là kia dong binh đoàn thống lĩnh nghiêm thành ngũ phái người làm thuộc hạ cứu vị kia ngũ tiểu thư mạc tâm hiện giờ nàng đối thuộc hạ âm thầm quynh tâm ưu ái có thêm mà mạc lao gia tắc trực tiếp đem thuộc hạ đỡ lên phó thống lĩnh vị trí còn làm thuộc hạ sửa tên tùy mạc họ chỉ vì có thể nắm chặt cơ hội khống chế những cái đó lính đánh thuê để tránh muộn tắc sinh biến cho nên thuộc hạ liền tại đây nội chiến chung được tiện nghi Tiếng ngũ tiểu thư mạc thanh ở mạc gia địa vị lại là như thế nào mộ dung cười quan tâm nói nàng cung đại tiểu thư im lặng là thân tỉ muội địa vị không thấp Hơn nữa kêu im lặng sau đó không lâu liền phải gả cho tứ đại gia tộc đứng hàng đệ nhị hàn gia thiếu gia Hàn gia lính đánh thuê có gần 7 vạn, đây cũng là nghiêm thành năm chậm chạp không dám động thủ, lấy mạc lao ra mà đại chi nguyên nhân. Mộ Dung cười gật đầu, trong lòng đối này mạc gia tình huống cũng là có một cái bước đầu hiểu biết. Xem gian này tứ đại gia tộc chi gian cũng là loạn đến có thể a nếu không có chúng ta nóng lòng tìm được Hắc ngọc thảo, cũng sẽ không ở lâu lan địa cung kinh hiện thời điểm chạy đến này sa mạc tới cấp chính mình tìm việc làm. hiện tại sa mạc rốt cuộc là cái tình huống như thế nào ngàn đêm minh hỏi khởi bẩm chủ thượng hiện tại đúng là qua tháp sa mạc nhất loạn thời điểm hai tháng trước sa mạc chỗ sâu trong ốc đảo phụ cận kinh hiện lâu lan địa cung hải thị thận lâu phía trước nhân sớm có lâu lan địa cung đồn đãi, cho nên lần này hải thị thận lâu xuất hiện chẳng những là khiến cho các nơi người đào vàng công nhiệt liền tây lương hoàng thất cũng là đối kia lâu lan địa cung như hổ dình mồi. á hành nói làm đến ngàn đêm minh cùng mộ dung cười mày đồng thời hơi hơi nhăn lại thấy thế, thế Á hành tiếp tục nói, nhưng bởi vì tứ đại gia tộc địa lý vị trí nguyên nhân, hoàng thất lấy bọn họ cũng là không có quá nhiều biện pháp, nếu là ngành đoạt, này tứ đại gia tộc một khi liên hợp lại. 819. chương 819, chịu chết tiên phong. Đem bảo tàng dấu kín, muốn tại đây minh mang đại mạc tìm được bảo tàng không khác biển rộng tìm kim. Cho nên Mạc Vân Phương liền suy nghĩ cái biện pháp khiến cho này tứ đại gia tộc nội loạn. Nguyên bản tứ đại gia tộc đứng đầu tô ra đại tiểu thư tô mị chỉ là thái tử gia luật kính náo thân biên một cái địa vị cực thấp thị thiếp, bất quá lâu lan địa cung kinh hiện lúc sau, mặc vân phương đó là đem này tô mị phong làm thái tử chất phi. Hơn nữa còn hứa hẹn, chỉ cần có thể tìm được lâu lan địa cung di chỉ, hơn nữa giao cho nàng lời nói, một khi thái tử đăng cơ, lập tức đem này phong làm hoàng quý phi, đồng thời làm tô ra khống chế toàn bộ qua tháp đại mạc tài nguyên. Mặc vân phương thế nhưng như thế coi trọng này lâu lan địa cung bảo tàng. Chẳng lẽ đúng như nghe đồn theo như lời liền địa cung mặt đất đều là từ vàng phô thành sao? Cái này thuộc hạ không rõ ràng lắm, bất quá hiện giờ Tây Lương Hoàng thất cũng là không yên ổn là được. Tây Lương Hoàng đế ở Đại Hoàng tử gia luật Bắc Dương suối dục hạ bắt đầu cực lực phản công, trong triều vài vị quyền cao chức trọng đại thần bởi vì dựa vào Mạc Vân Phương mà bị trục xuất. Hiện tại, trong triều tuy rằng hơn phân nửa bộ phận thế lực tập trung ở Mạc Vân Phương trong tay, chính là Tây Lương Hoàng đế dù sao cũng là quốc chủ. Binh quyền hơn phân nửa bộ phận lại là ở hắn trong tay nắm, Mạc Vân Phương thủ hạ tướng lãnh chỉ nắm giữ có tay lương non nửa binh quyền. Hiện giờ hoàng đế cùng hoàng hậu địa vị ngang nhau, bất quá lại còn không có bùng nổ đến phu thê phản bội nông nối, bất quá bọn họ phía dưới đại hoàng tử gia luật Bắc Dương cùng thái tử gia luật kính tồn lại là ở khắp nơi tranh chấp đến lợi hại. Nếu là thật có thể tìm được này tòa viễn cổ địa cung, mà kia địa cung chung lại thật sự có trong truyền thuyết như vậy nhiều bảo đảm. kia này phê bảo tàng đủ để dùng để trưng binh cùng duy trì rất dài một đoạn thời gian lương thảo cung cấp. Cho nên triều đình đối này tòa bảo tàng là trí tại tất đắc. Ngàn đêm minh cười lạnh một tiếng, kia nhiều như vậy người đảo vàng xem ra chẳng qua là tiến đến chịu chết tiên phong. Không tồi. Lâu lan địa cung tuy rằng kinh hiện tại Úc đảo cách đó không xa, chính là tứ đại gia tộc người lại biết, nơi đó ngày thường cũng không có bất luận cái gì địa cung gì chỉ. Hơn nữa kia phiến Úc đảo ở trong sa mạc xuất hiện đến quỷ dị. Mỗi lần tứ đại gia tộc đại quy mô tổ chức tiến vào trong lúc thời điểm đều sẽ ở kia khu vực gặp được thật lớn bao cát, nếu không có nảy nhân, này qua tháp Đại Mạc kinh hiện lâu lan địa cung di chỉ sự lại như thế nào sẽ bị bọn họ truyền ra đi. Lần này bọn họ sở dĩ đem tiếng gió thả ra đi, chính là vì hấp dẫn rất nhiều người đào vàng. Này đó người đào vàng cũng chắc chắn có võ công cao cường hạng người. Bọn họ ý tưởng chính là đem những người này đưa tới Úc đảo phụ cận, sau đó từ bọn họ đi tìm lâu lan địa cung di chỉ. nếu là bọn họ tìm không thấy cũng ra không được vậy quên đi nhưng nếu là tìm được rồi những người này cũng tất nhiên đi không ra qua tháp đại mạc tô ra tâm tư cái khác mấy cái gia tộc biết không ngàn đêm minh hỏi khởi bẩm chủ thượng bọn họ đã biết chúng ta người đã lặng lẽ đem tin tức tản bộ đi ra ngoài tứ đại gia tộc trung cầm đầu tô ra cùng cung ra từ trước đến nay là một đám mà hàn gia cùng các ngươi hiện tại nơi mạc ra vì không bị tô ra gồm thâu, cũng kết thành liên minh hơn nữa ở bọn họ phía sau Cũng là có đại hoàng tử gia luật Bắc Dương duy trì. Gia luật Bắc Dương y gì ở dạng họa hồ lô, nhận lời bọn họ, nếu là có thể được đến bảo tàng, cũng đem bảo tàng giao cho hoàng thượng, hoàng thượng sẽ phân cho bọn họ tam thành tài phú, hơn nữa sẽ phái binh giúp bọn hắn tiêu diệt tô ra. Mộ dung cười cười lạnh xem ra này tây lương là muốn đại luận A. ngàn đêm minh cũng bất đắc dĩ mà cười nói nguyên bản còn tưởng chỉ lo thân mình. 820 chương 820, tâm hữu linh tê tuyệt phối phu thê. Xem ra này đến cuối cùng chỉ sợ vẫn là không có khả năng A. Chủ thượng xin yên tâm, công tử từng nói cho chúng ta biết ra luật bắc Dương cùng chúng ta tạm thời đạt thành chung nhận thức, cho nên ta một đường đem các ngươi dẫn đến Mạc ra. Chúng ta đem Hắc Ngọc Thảo sau khi tìm được liền lập tức lui lại, nếu là kia mà quên ngăn trở, chúng ta liền đem ra luật bắc Dương eo bài đưa cho hắn xem thì tốt rồi, lường trước hắn tất nhiên sẽ không khó xử chúng ta. Tiêu dịch Mạc nói, ngàn đêm minh cười nói, đích xác, có gia luật bắc Dương kim bài. Mặc ra tất nhiên sẽ không khó xử chúng ta. Bất quá ta nhớ rõ ngươi cùng gia luật Bắc dương đạt thành một cái hiệp nghị đi. Mộ Dung cười cười nói, cùng hắn đạt thành hiệp nghị chính là ngươi đi. ngàn đêm minh chút nào mặc kệ trong phòng hay không còn có những người khác, trực tiếp đem mộ Dung cười kéo vào trong lòng ngực, cười nói, mặc kệ là ta còn là ngươi, này không giống nhau sao. Nếu chúng ta đã tới nơi này, nếu không thuận tay giúp giúp hắn. Hảo A. Dù sao ta cũng xem mạc Vân phương không vừa mắt thật lâu, muốn giúp đỡ đi. nếu là mạc vân phương thế lực tan dã nam việt cũng sẽ thiếu một cái kinh địch chúng ta phu thế thật đúng là tâm hữu linh tế a ngàn đêm minh ngày thường giếng cổ không gợn sóng đôi mắt nháy mắt cười thành mị mị nhãn ân ta cũng như vậy cảm thấy không hề có cảm thấy đối phương nói biệt lưu mộ dung cười đôi mắt cũng cười thành trong rằm nhìn hai người chẳng những ve van đánh yêu liền nói cái lời nói đều ấp ấp ôm ôm ở đây gió mạnh thanh phòng tiêu dịch mạc cùng á hành bốn người sớm thành thói quen gặp được tình huống như vậy đại gia có nhìn trần nhà có xem sàn nhà có sở cái mũi moi đôi mắt có trực tiếp xem ngoài cửa sổ trên bầu trời ngôi sao chờ hai người ve vãn đánh yêu xong lúc này mới trở về bị tàn phá đến chết lặng tâm thần chờ hai vị chủ tử bảo cho biết á hành ngươi lập tức phái người đến sa mạc nhập khẩu đi đem kia hắc con bỏ cạp lặng lẽ cho tới thẩm vấn một chút hắn cùng cái kia từ ra công tử tri gian quan hệ là nhận được mệnh lệnh nháy mắt á hành có chút mờ mịt công tử tư duy cũng nhảy đến quá nhanh đi bất quá ở quân phong công tử mệnh lệnh cao hơn hết thảy cho nên hắn sẽ dốc hết sức lực đi hoàn thành thời điểm không còn sớm các ngươi đi trước nghỉ ngơi đến nỗi nơi này tạm thời cứ như vậy đi là thuộc hạ cáo lui đại bốn người lui ra lúc sau ngàn đêm minh lần thứ hai đem nhà mình nương tử ôm tới rồi trên giường xem ra này chân chính sa mạc gió lốc sợ là muốn tới mà chúng ta vừa vặn vận khí hãm sâu trong đó mộ dung cười cảm thán nói không quan hệ dù sao chúng ta là người đứng xem thời khắc mấu chốt có thể ở cục ngoại quạt gió thêm tuổi một chút mộ dung cười cười nói ngươi không sợ đem chính mình cấp đẩy mạnh đi ngàn đêm minh không sao cả mà những mày dù sao ngươi không đều nói chúng ta hãm sâu trong đó sao đều đã rơi vào nơi này lại còn có so mạc vân phương sớm một ít đúng tay nếu này sa mạc thật sự có cái gì lâu lan địa cũng nói liền ngàn vạn không thể làm mạc vân phương được đi nghe được mộ dung cười một trận rất nhỏ thở dài ngàn đêm minh hỏi như thế nào lạc. vì sao thở dài Ngươi nói vì sao này lâu lan địa cung không có xuất hiện ở Nam Việt. Biết cái này thích vì hắn gom tiền nương tử lại ở đau mình, ngàn đêm minh sủng nịch mà xoa xoa mộ Dung cười đầu, cười nói mệnh lý hữu thời trung tu Hữu mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Mộ Dung cười gật gật đầu đời trước ta vẫn chưa nghe qua nói cái gì lâu lan địa cung, nói vậy ngoạn ý nhi này hẳn là không tồn tại đi. Nếu là thật sự tồn tại, kia thật đúng là tiện nghi Tây Lương. 821. chương 821, tìm tới muốn tới. mới tới mạc gia 5 ngày đảo vẫn luôn tường an không có việc gì ngàn đêm minh cùng mộ rung cười ở mạc gia ra, ra chủ chiếu cố hạ cũng là quá thượng tân sinh hoạt Thẳng đến thứ 6 ngày buổi sáng từ gia lão gia hùng hổ đã đến lúc này mới đánh vỡ này khiến sa mạc hài hòa bầu không khí đem hắn cho ta bắt lại theo một tiếng giận cực hét to 30 cái ăn mặc màu vàng lính đánh thuê phục sa mạc lính đánh thuê triều mạc hành xông tới chỉ là ngay sau đó lại là bị tùy ở mạc hành phía sau trăm tới danh ăn mặc màu đỏ lính đánh thuê phục lính đánh thuê sở ngăn cản nhìn chỉ là một người phó thống lĩnh bên người liền tùy thời có nhiều như vậy lính đánh thuê tùy thân hộ vệ kia tử ra láo ra tử bị tức giận đến hô hấp cứng lại mặc hành ngươi cho rằng bên cạnh ngươi này đó thủ hạ có thể hôm nay có thể hộ được ngươi sao nhìn bạo nộ chung từ ra láo ra mặc hành trên mặt không hề có một chút sợ hãi từ lao ra nơi này chính là mạc gia địa bàn, ngươi ở mạc gia địa bàn thượng dương ai bổn thống lĩnh còn không có trị ngươi tội ngươi nhưng thật ra được tiện nghi khoe mẽ thức thời mang theo ngươi người lăn nếu lại không tức thời liền đừng trách bổn thống lĩnh thủ hạ không lưu tình bị mạc hành như thế mục vô từ ra thái độ cấp hoàn toàn trọng bao từ lao ra giận cực phản cười hảo hảo hảo thật sự ngươi người giết ta nhi tử hủy ta từ ra lính đánh thuê lão phu còn nghề hà ngươi đến không được này sa mạc cũng không phải chỉ có ngươi một cái mặc ra một cái nho nhỏ lính đánh thuê phó thống lĩnh thế nhưng cũng dám như thế kiêu ngạo lão phu nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có thể kiêu ngạo tới trình độ nào dứt lời Đối với chính mình số lượng không nhiều lắm mấy chục danh thủ hạ hạ lệnh nói cho ta thượng, hôm nay nếu là ở Lao Phu trước mặt đã chết một người, Lao Phu nhất định phải đem này mạc ra rảo đến gà chó không yên. Từ ra lính đánh thuê nghe lệnh lúc sau, lập tức dũng manh không sợ chết mà chiều mạc ra lính đánh thuê phóng đi, dương cung bạt kiếm không khí rốt cuộc bùng nổ mở ra. Dương tay. liền ở hai bên nhân mã ở mạc ra địa bàn đấu võ, vô số người vây xem dưới tình huống, hét lớn một tiếng chuyển đến. Một người thân hình cao lớn cường tráng. Màu da ngăm đen, lớn lên tuy rằng còn không kém, trong ánh mắt lại là nhiều có âm vụ nam tử cưỡi chiến mã bay nhanh đi tới tranh chấp chỗ. Hắn phía sau, hai trăm nhiều danh ăn mặc màu đỏ lính đánh thuê phục mạc gia lính đánh thuê theo sắt tới. Nhìn thoáng qua từ lao gia, lại nhìn mạc hành liếc mắt một cái, nam tử xuống ngựa, cười đối từ lao gia ôm quyền nói, nguyên lai là từ gia lao gia, không biết từ lao gia hùng hổ đến mạc gia tới có việc gì sao? Đối mặt người tới, từ lao gia sắc mặt hơi đổi, chắp tay nói, nguyên lai là nghiêm thống lĩnh. Đối với vị này làm người âm ngoan mạc ra dòng binh đoàn thống lĩnh nghiêm thành năm, từ lao ra vẫn là ôm một phần kiên kỵ. Cho nên đang nói chuyện thời điểm, giọng nói cũng là không tự giác quyển chuyển bài phần. Rốt cuộc nặc đạt mạc ra cũng đích sắc không phải hắn bực này người có thể chọc đến thời Mạc thống lĩnh mấy ngày trước đây mang tiến vào một chi 200 người thương lữ đội, ở trên sa mạc giết lao phu nhi tử, còn tiêu diệt từ ra 3.000 lính đánh thuê. Ta từ ra liền như vậy một cái nhi tử, hiện giờ lại là chết thảm ở kia chi thương lữ đội thủ hạ. ta tử ra thật vất vả tỉ mỉ bồi dưỡng ra 3.000 lính đánh thuê, lại là bị kia 200 người thương lữ đội cấp tiêu diệt hầu như không còn. Như thế huyết cửu, Lao Phu như thế nào có thể bỏ mặc? liền tính Lao Phu không thể trêu vào các ngươi mặc ra, chính là hôm nay cũng cần thiết giao ra kia 200 người thương lữ đội, Lao Phu phải dùng bọn họ đầu người, tới tế điện Lao Phu duy nhất nhi tử cùng 3.000 lính đánh thuê. Chính là Lao Phu tìm được rồi mang kia chi thương lữ đội tiến vào mạc thống lĩnh, hắn chẳng những cự không giao ra kia 200 người 822. chương 822, Giao Người. Nói những người này hiện giờ là Mạc Gia khách khứa, còn nói Lao Phu không có bằng chứng, không có tư cách tới Mạc Gia dương ai. Vì thế Lao Phu dưới sự giận dữ, đành phải ra tay bắt người. Nghiêm thống lĩnh, ngươi Mạc Gia tuy rằng so với ta tử gia tài đại khí thô, chính là vạn sự đều trốn bất quá một cái lý tự. Lão Phu cũng không phải nhằm vào Mạc Gia, càng không phải ý định muốn cho Mạc Lao Gia tử nang kham, lão Phu chỉ nghĩ bắt được sát tử hung thủ. Làm ta nhi tử trên trời có linh thiêng có thể an rước ngàn thu. nay chẳng lẽ có sai sao? Nguyên lai là như thế này. Nghiêm thành năm giờ gật đầu. Hồi tưởng mấy ngày trước tiến vào mạc gia kia 200 người chung có gần 40 người đã bị mạc hành hợp nhất đến mạc gia lính đánh thuê đội. Hơn nữa bên trong có gần 20 người vẫn là hắn huynh đệ. Đối với cái này tới mạc gia mới hơn 2 tháng đó là nhiều lần kiến kỳ công. Ngắn ngủn thời gian đó là từ một người tiểu lính đánh thuê thăng đến dòng binh đoàn phó thống lĩnh, trực tiếp uy hiếp đến hắn tồn tại Nghiêm thành năm vốn là không mừng. Ở chính mình tìm mọi cách muốn đem hắn diệt trừ thời điểm, hắn lại chính mình phạm sai lầm. Tuy nói giết kia từ ra thiếu ra cũng không phải bao lớn chuyện này, nhưng việc này nếu là lợi dụng thích đáng. Nghiêm thành năm cười cười, đối mạc hành nói, Mặc thống lĩnh, nói đến việc này kỳ thật cùng ngươi không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể chứng minh chính mình trong sạch, cũng đem kia 200 người giao cho từ lao ra, chuyện này cũng liền đi qua. Hiện giờ tứ đại gia tộc liên hợp ở bên nhau. lập tức liền phải chiều lâu lan địa cung di chỉ phương hướng xuất phát lúc này nhưng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a từ lao ra nghe xong nghiêm thành năm nói hơi hơi sửng sốt hắn không nghĩ tới cái này ngày thường lấy tàn nhẫn độc các sưng cực độ khó mà nói lời nói nghiêm thống lĩnh hôm nay lại là như thế dễ nói chuyện lập tức đối với nghiêm thành năm ôm quyền chắp tay thi lễ nói đa tạ nghiêm thống lĩnh thông minh đại nghĩa nghiêm thành năm đối chính mình để ý á hành lại như thế nào sẽ không biết Chỉ là vì càng tốt mà hoàn thành công tử giao cho bọn họ nhiệm vụ, hắn cảm thấy không nên gây thủ chuốc oán quá nhiều mà thôi. Bất quá hôm nay nghiêm thành năm hành động đã nghiêm trọng uy hiếp tới rồi hắn. Vì phòng người này sau này trở thành bọn họ chướng ngại vật, á hành trong lòng cũng là hạ quyết định. Nghiêm thống lĩnh, bùn thống lĩnh là phụng mệnh đi trước trong sa mạc tiếp người, này chi thương lữ đội hiện giờ chính là mạc gia thượng khách, còn có vài vị vẫn là lao gia khách quý. mặc gia gia quy, phàm là mạc gia thượng khách đều là mạc gia một phần tử. Những người khác nếu là muốn nhung chảm, sắc. Hùng chi vị này từ lao ra hùng hổ đi vào mặt ra, không phân xanh đỏ đèn trắng liền muốn bắt người, còn muốn bắt nhân ra đầu người vì con của hắn tế điện. Nói như vậy nhiều tàn nhẫn lời nói, còn mang theo nhà hắn lính đánh thuê đánh. Như thế trương dương ương ngạnh lại là liền cái chưng cứ đều lấy không ra, bổn thống lĩnh dựa vào cái gì muốn đem những người này giao ra đây. Lại dựa vào cái gì muốn mặc hắn còn muốn đem bổn thống lĩnh cấp bắt lấy. Nghiêm thống lĩnh, nói trắng ra là... chúng ta đều là mạc gia hạ nhân chúng ta chức trách chỉ có một kia đó là vì mạc gia phục hảo vụ đem mạc gia ích lợi coi như so với chính mình sinh mệnh càng quan trọng đồ vật hiện giờ người này muốn thương tổn mạc gia ích lợi muốn không phân xanh đỏ đèn trắng liền bắt người ngươi làm mạc gia thống lĩnh như thế nào có thể chỉ nghe người ngoài lời nói của một bên đó là muốn bổn thống lĩnh đem ta mạc gia thượng khách cấp giao ra gia đi đâu như thế ta quyền bôi nhọ mạc gia sự nghiêm thống lĩnh làm mạc gia binh đoàn thống lĩnh như thế nào có thể làm được ra tới Cho nên bổn thống lĩnh cho rằng, nghiêm thống lĩnh vẫn là cùng ta cùng nhau, trước làm từ Lao Gia đem hắn theo như lời chuyện này chứng cứ lấy ra tới đi. Nếu là có thể lấy ra chứng cứ tới, ở bẩm báo Lao Gia lúc sau. 823. chương 823, ngươi chính là một cái cẩu Bổn thống lĩnh khẳng định không nói hai lời giao người. Nhưng nếu là lấy không ra chứng cứ tới, từ Lao Gia mang theo binh lực sông loạn mạc ra việc, chính là phải cho một cái cách nói nha. Nghiêm thành năm bị á hành nói sặc cái chết khiếp. Hắn không biết, này mạc hành chẳng những vô công so với hắn cao cường, liền miệng đều so với hắn lợi hại. Ba lượng hạ, chẳng những làm chính mình thoát khỏi khốn cảnh, ngược lại còn chỉ ra hắn nhiều như vậy không phải. Nếu hắn nói thêm gì nữa, làm không hảo liền thành mạc ra phản đồ. Liên ở nghiêm thành năm bị á hành nói đổ đến ngực khó chịu, chỉ nghĩ một đao đánh chết trước mắt người này thời điểm, một cái vô tay đi mà là văng lên. Tìm vỗ tay nhìn lại, nghiêm thành năm khỏe môi nháy mắt giơ lên, mà á hành mày lại là nhữ lại. Cách đó không xa, ăn mặc một bộ màu vàng váy lụa, mang theo một trương màu vàng xa khăn đem mặt bộ che lấp lên nữ tử thức tha nhiều vẻ mà đã đi tới, đi vào nghiêm thành năm bên người đứng yên sau, cười như không cười mà nhìn về phía á hành, lạnh lùng mà mở miệng nói. Nếu là không có nghe được mạc thống lĩnh mới vừa rồi như thế lời lẽ chính đáng thổ lộ, bộ tiểu thư còn không biết nguyên lai like mạc thống lĩnh thế nhưng lại như thế nguyện trung thành ta mạc ra. Nghe xong này rõ ràng là nói mát chế nhạo sau. Á hành mặt không đổi sắc mà chắp tay thi lễ nói đa tạ tam tiểu thư ca ngợi. Vị này mặc ra tam tiểu thư mặc thanh, nàng cùng nghiêm thành năm là công khai một đôi. Tuy rằng chỉ là mạc ra một người con vợ lẽ tiểu thư, nhưng bởi vì cùng nghiêm thành năm quan hệ thân mật, đó là liền mặt khác con vợ cả công tử tiểu thư cũng không dám khinh thường nàng. Phải biết rằng, một cái gia tộc lính đánh thuê thực lực ở cái này ăn thịt người không nhả xương sa mạc chính là quyết định này địa vị cao thấp mấu chốt. Mạc gia có được 4 vạn lính đánh thuê đó là Mạc gia có thể sừng sững với tứ đại gia tộc địa vị không ngã mâu chốt. Mà bởi vì Mạc lão gia quản lý bất thiện nguyên nhân, Mạc gia 4 vạn lính đánh thuê đại bộ phận đều đã rơi vào nghiêm thành năm tay. Vị này Mạc gia biểu thiếu ra ở đi bước một khống chế Mạc gia lính đánh thuê đồng thời, cũng làm Mạc Lao gia sinh ra một phần kiên kỵ. "Buồn tiểu thư nhưng không ở khen ngươi." Đối với này mặt dạy mày dặn Mạc Hành, Mạc Thanh sắc mặt tối sầm, phi thường không vui mà nói, "Mạc Hành, Ngươi đừng tưởng rằng cha đem tên của ngươi thay đổi thành mạng, ngươi liền thật là mạc ra người. Tựa như ngươi mới vừa nói, ngươi bất quá là mạc ra một cái hạ nhân, một cái cẩu mà thôi. Mạc ra sự, còn không tới phiên ngươi tới nhung tay. Nếu cha như thế coi trọng ngươi này cẩu, vậy ngươi nên như ngươi mới vừa rồi theo như lời, đem mạc ra ích lợi trở thành trọng trung chi trọng. Đừng tưởng rằng bổn tiểu thư không biết, ngày ấy gần đây một đám lính đánh thuê trùng đại bộ phận nhưng đều là ngươi từ bên ngoài mang tiến vào huynh đệ. Bọn họ làm chuyện sai lầm, ngươi lại dùng mạc ra danh vọng tới bảo hộ bọn họ, do đó làm từ lao ra hiểu lầm là mạc ra ở bao che này đám người. Này rõ ràng chính là ngươi bản thân tư tâm, ngươi lại là muốn lôi kéo mạc ra xuống nước. Ngươi đây là lòng mang ý xấu. Đối mặt mạc thanh chỉ trích, á hành sắc mặt như cũ một tia bất biến, chắp tay nói, tam tiểu thư nghiêm trọng, thuộc hạ chịu lao ra ân huệ, lại như thế nào sẽ lấy oán trả ơn. Đừng nói là thuộc hạ những cái đó huynh đệ. Chỉ cần từ Lao Gia có thể lấy đến ra chứng cứ, thuộc hạ lập tức từ đi phó thống lĩnh trước, cam nguyện cùng bọn họ cùng bị từ Lao Gia thiên đào vặt quả. Nhưng vấn đề, từ Lao Gia hiện tại lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ A. Tam Tiểu Thư hay là thật sự muốn nhìn đến vị này từ Lao Gia mang theo nhà hán lính đánh thuê ở Mạc Gia thổ địa thượng hoành hành. Mạc Hành nói không sai, Tam tỷ tỷ, ngươi chính là Mạc Gia người, như thế nào có thể giúp đỡ một ngoại nhân nói chuyện? 824 chương 824 tỉ mội đánh nhau còn muốn giúp đỡ hắn đem ta mạc ra thượng khách cấp giao ra đi đâu tuy nói nữ sinh hướng ngoại nhưng này từ lao ra cùng ta mạc ra chính là quang tám xào cũng không tới ngươi đây là ở hạt trộn lẫn cái gì nha lại một cái nữ thân tự đại gia phía sau vang lên nữ tử này không cần xem cũng biết đúng là hiện giờ mê luyến á hành khẩn mạc ra con vợ cả ngũ tiểu thư mạc tâm ngũ muội nơi này không ngươi nói chuyện phân ngươi cái gì cũng không biết đừng loạn xen mồm thấy vị này muội muội xuất hiện Nguyên bản liền không thích này con vợ cả hai tỷ mội Mạc Thanh, lập tức không vui mà nói. Tam tỷ, đồng dạng lời nói muội mội ta cũng tưởng đối với ngươi nói. Ngươi cái gì cũng không biết liền giúp đỡ một ngoại nhân đối phó mạc ra người, ngươi ra sao giáp tâm. Chẳng lẽ tam tỷ ngươi cùng từ lao ra là một đám. Ngươi đây là nói được nói cái gì. Như thế ngậm máu phun người, xem cha không giáo huấn ngươi. Mạc Thanh hung hăng mà uy hiếp. Ừ, Mạc Tâm cười lạnh ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đến hảo. Nay từ gia chính là cung gia bà con, xưa nay cùng ta mạc gia bất hòa, hiện giờ ngươi cùng nghiêm thống lĩnh lại cùng từ gia bọc thành một đoàn, thật là ăn cây táo, rào cây sung. Mặc ngũ tiểu thư, từ lao ra đầu đại địa uống trụ mạc tâm hồ ngôn loạn ngữ. Hắn hôm nay là tới vì nhi tử đòi lại một cái công đạo, không phải tới nghe này đó tiểu thư xính một mép lợi hại. Hắn biết này đó các tiểu thư ngày thường không có việc gì liền thích trạch đấu, một khi ở ĩ lên, có thể việc nhỏ hóa đại, đại sự kích hoạt thành huyết án. Mặc ra nếu là phát sinh huyết án hắn tuy rằng thấy vậy vui mừng, nhưng hiện tại, hắn muốn nhất đó là tìm ra kia 200 danh đầu sỏ gây tội, sau đó làm cho bọn họ hối hận đối chính mình nhi tử làm ra những cái đó sự. Mới vừa rồi tam tiểu thư cùng nghiêm thống lĩnh chỉ là việc nào ra việc đó, giết người thì đền mạng vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự, hai người bọn họ cùng Lao Phu xưa nay không có bất luận cái gì liên quan, như thế nào ở ngũ tiểu thư trong mắt, hai người bọn họ liền biến thành cùng ta tử ra khóa lại cùng nhau, ăn cây táo. rào cây xung người ngũ tiểu thư nói chuyện cần phải chú ý một ít không có bằng chứng sự không cần nói bậy các ngươi chính là tỷ muội tin tưởng mạc lao gia cũng không hy vọng nhìn đến ngũ tiểu thư vì một người nam nhân mà cùng tỉ mội ly tâm đi mạc tâm hì hì cười nói nếu tử lao gia đều nói không có bằng chứng sự không cần lấy ra tới nói bậy tiên tử lao gia chính là muốn xuất ra ta mạc gia kia chi thương lữ đội giết nhà người công tử chừng cư a nếu không ngươi cũng là nói bậy hơn nữa ngươi chẳng những nói bậy ngươi còn xung loạn Hôm nay ngươi nếu là không có chứng cứ, lại không cho ta mặc ra, không cho mạc thống lĩnh nhận lỗi nói, liền mơ tưởng mơ tưởng rời đi ta mặc ra. Mặc tâm này kế tướng quân sinh sôi đem từ lao ra tức giận đến cứng lại, đem một bên từ gia quản gia cấp đẩy ra tới. Ngũ tiểu thư, bởi vì lúc ấy sự tình phát sinh khi lão phu ở cung ra, vẫn chưa tự mình trải qua chuyện này, lúc ấy từ gia quản gia lại là đối chuyện này biết được phi thường kỹ càng tỉ mỉ. kia chi thương đội ở trong sa mạc cùng ta từ gia lính đánh thuê đã xảy ra xung đột nguyên bản bọn họ chỉ cần xin lỗi bồi thường là được ai ngờ lao phu nhi tử mang theo người tiến đến tác muốn bồi thường thời điểm lại bị này đám người vô tình giết hại như thế cùng hung cực các đồ đệ cần thiết ngay tại chỗ tử hình từ lao ra, kia lần trước cha ta bị ngươi đánh lén hơi kém mệnh tăng đương trưởng sự tình lại nói như thế nào ta mặc gia cũng nên đem ngươi cái này đầu sỏ gây tội ngay tại chỗ tử hình sao từ lao gia sử sốt quát lao phu khi nào đánh lén quá mạc lao gia chính là hai tháng trước ca nếu là không có mạc thống lĩnh chỉ sợ cha ta đều đã không còn nữa 825 trăm hai chương tám chỗ nào qua lại chỗ nào đi ngũ tiểu thư ngươi đây là bôi nhỏ. lao phu khi nào phái người ám sát quá mạc lao gia kỳ quái từ lao gia nhà ngươi quản gia nói người là chúng ta mạc gia khách nhân giết chúng ta nên nghe ngươi lời nói đem người giao ra đi Nhưng chúng ta nói ngươi phía trước phái người ám sát cha ta, ngươi lại nói đây là bôi nhỏ. Lúc trước ta xem đến rất rõ ràng, ám sát cha ta, chính là ngươi tử ra người. Ngươi, ngũ tiểu thư, ngươi đừng quá không nói đạo lý. Phần 91 Từ lao ra, những lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới là đi. Mặc thống linh nói được rất rõ ràng, ngươi nếu là có chứng cứ chứng minh ngươi nhi tử là ta mạc ra thượng khách giết, như vậy không ngừng này chi đầu nhập vào ta mạc ra thương đội. tinh cả mạc thống lĩnh cũng sẽ tùy ý ngươi xử trí nhưng ngươi nếu là tìm không ra tới chứng cứ liền mang theo ngươi người lập tức cấp bổn tiểu thư cốt đi nơi này là mạc gia địa bàn cũng không phải là ngươi từ gia địa bàn không phải do ngươi tại đây dương ai ngũ muội mặc kệ nói như thế nào từ lao ra cũng là vì đã chết nhi tử cấp giận công tâm mới có thể như vậy va chạm ta mạc ra, đây cũng là về tình cảm có thể tha thứ ngươi như thế nào có thể như thế vô cớ gây rối hiện giờ tứ đại gia tộc liên hợp sắp tới Ngươi cũng không nên bởi vì kia kẻ hèn hai trăm người, liền làm này tứ đại gia tộc ký kết minh ước xuất hiện cái gì vết rách, nếu không hậu quả không phải ngươi đảm đương đến khởi. Tam tỷ ngươi cũng đừng lấy cái gì tứ đại gia tộc minh ước tới làm ta sợ. Tứ đại gia tộc có tử ra cái này danh hào sao? Từ lao gia nhi tử đã chết cố nhiên đáng giá đồng tình, chính là không hề chứng cứ liền chạy tới ta mạc ra dương oai thật sự cho rằng ta mạc ra người chết sạch sao? Nếu là ta mặc ra vì kia cái gì cho má minh ước liền bực này vô lý yêu cầu cũng không dám từ chối, làm một cái bừa bãi vô danh hạng người mang theo kẻ hèn hơn 30 cái lính đánh thuê chạy tới ta mạc ra riêu võ dương oai, còn đem ta mạc ra phó thống lĩnh cùng thượng khách cấp ngay tại chỗ tử hình, kia này minh ước không cần cũng thế. Hừ, ngươi nói được đảo nhẹ nhàng, đồng dạng lời nói, ngươi dám làm trò cha mặt nói sao. Mặc thanh bị này miệng lưới lanh lợi mặc lòng dạ đến không được, sắc mặt vặn vẹo mà cười lạnh nói. Nàng có gì không dám. Một cái hồn hậu thả mang theo uy nghiêm thanh âm sau này phương vang lên, làm đến này phương tranh chấp nháy mắt kết thúc. Mà này một tiếng rõ ràng là hướng về mạc tâm thanh âm, lệnh đến mạc thanh cùng nghiêm thống lĩnh mặt bộ biểu tình thật không đẹp. Mạc lao ra, ngươi ra tới liền hảo. Lao phu hôm nay tới ngươi mạc ra, chính là vì. Ngươi không cần phải nói. Từ lao ra nói còn chưa nói xong, liền bị mạc lao ra thô bạo đánh gãy. Không nói đến ngươi không bằng không cớ chạy đến ta mạc ra tới hưng sư vấn tội lao phu sẽ không lý ngươi, liền tính ngươi nhi tử thật là ta mạc ra thượng khách giết, lao phu đến muốn hỏi một chút, bọn họ một cái kẻ hèn hai trăm người thương đội, mới vào sa mạc, cùng ngươi nhi tử không oán không thủ, vì sao sẽ đem ngươi nhi tử giết. Thấy tử lao ra sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, mặc lao gia tiếp tục nói, chuyện này lao phu cũng sẽ xuống tay điều tra. Nếu ngươi nhi tử cùng với tử gia sở hữu lính đánh thuê đều chết ở này 200 người thương lữ trên tay, lão Phu sẽ làm rõ ràng, bọn họ vì sao sẽ giết ngươi nhi tử, sau đó cho ngươi một công đạo. Bất quá từ đạt, tứ đại gia tộc ban phát sa mạc pháp tắc ngươi là biết đến, bất luận cái gì một chi tiến vào sa mạc thương đội, đặc biệt là nhân số đạt tới 50 người trở lên thương đội đều là tứ đại gia tộc thượng khách, bọn họ có quyền lựa chọn đi hướng cái nào gia tộc. Nếu là trong sa mạc một ít rơi dụng thế lực dám can đảm nửa đường bắt cóc tứ đại gia tộc này đó khách nhân, kia đó là tứ đại gia tộc địch nhân. 826 chương 826 Giá họa Tứ đại gia tộc có quyền lợi đem cái này thế lực hoàn toàn giải tán. mặc Lao Gia nói như là một cái rắn độc chui vào từ Lao Gia Tâm. Cùng Mạc Gia bực này tài đại khí thô, liền lính đánh thuê đều có bốn vạn đại gia tộc so sánh với, từ trước hắn kêu 3.000 lính đánh thuê thế lực đã khó coi, mà hiện giờ. Chỉ có 50 nhiều lính đánh thuê lực lượng hắn, là vô luận như thế nào đều không có biện pháp cùng bực này thế lực lớn chống lại. Sa mạc, vĩnh viễn đều là một cái thực lực vi tôn địa phương. Từ lao ra căm giận mà nhìn kéo mạc lao ra mạc tâm cùng với đứng ở mạc lao ra bên người mạc thống lĩnh, trong ánh mắt hận đến cơ hồ có thể tích ra độc nước tới. Biết hôm nay lại đãi đi xuống chỉ có thể là tự giữ lấy nụ, tuy rằng trong lòng có mãnh liệt không làm cùng tang tử chi đau cũng chỉ có thể nhịn xuống. xem ra hiện giờ hắn chỉ có thể tìm cung ra hỗ trợ mới có thể giúp nhi tử đòi lại một cái công đạo hung hăng hừ lạnh một tiếng từ lao gia mang theo mãnh liệt không cam lòng phất tay háo chạy lấy người mạc lao gia cũng ở mạc tâm nâng hạ tiến vào lâu đài trung chỉ để lại vẻ mặt tối đen mạc thành cùng nghiêm thống lĩnh thật lâu không thể từ buồn bực trung hoàn hồn Cùng ta tới thật lâu sau lúc sau nghiêm thành năm lôi kéo mạc Thanh tay đi vào một chỗ hẻo lánh thiết chống trải địa phương mới dừng lại bốn phía vừa xem hiểu ngay đều là sa mạc xác định tuyệt đối sẽ không có người nghe lén lúc sau nghiêm thành năm mới đối mạc Thanh nói nhìn dáng vẻ nay mạc tâm cùng mạc hành đã muốn chạy tới cùng nhau lão ra tử vốn dĩ liền bất công hắn mấy cái con vợ cả con cái hơn nữa ta mấy năm nay đem dòng binh đoàn khống chế lúc sau hắn cũng là đối ta có kiên kỵ cho nên tuyệt đối sẽ duy trì mạc tâm cùng mạc hành chúng ta địa vị nguy ngập nguy cơ a kia làm sao bây giờ mạc thanh biến sắp nói đối với nàng cha thái độ hôm nay nàng cũng là xem đến lại rõ ràng bất quá Nghiêm thành năm theo như lợi việc, tuyệt phi hắn cố ý châm ngòi. Tiêu mạc hành cũng thật là lợi hại, mới đến mạc ra hơn hai tháng, đó là làm ta mạc ra lính đánh thuê phản chiến hơn một nửa. Thật muốn là làm hắn ở cái này ra đãi lâu rồi, không chừng nào ngày liền đem người thay thế. Mạc thanh nói làm vốn dĩ trong lòng liền có gấp gáp cảm nghiêm thành năm đôi mắt đều nháy mắt bị lên. Nếu không chúng ta tìm người đem hắn giết đi. Sắc! Nghiêm thành năm mày nhăn ở cùng nhau, thật lâu sau sau mới lắc lắc đầu, hắn võ công quá cao cường. nếu một khi ám sát thất bại rất có khả năng đem chúng ta cấp liên lụy sự thật này mạc thanh cũng rõ ràng buồn bực nói kia làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem lính đánh thuê tài nguyên cấp đi bước một nắm tiến chính mình trong tay mắt mở to mở to nhìn chúng ta vất vả kinh doanh nhiều năm như vậy thế lực chậm rãi biến thành hắn sau đó lại làm ta trơ mắt nhìn hắn cùng mạc tâm cái kia tiểu tiện nhân thành thân làm nàng đem toàn bộ mạc ra không chế xuống dưới hiện giờ im lặng lập tức liền phải gả chồng các nàng hai chỉ em một cái gả cho hàn gia đại thiếu gia một cái khống chế mạc gia tài nguyên chúng ta về sau còn như thế nào sống nghiêm thành năm cười lạnh ta đương nhiên sẽ không làm hắn được như ý nguyện phàm là chắn ta lộ người đều phải chết ngươi có biện pháp nào liền mau nói ta hiện tại đều phải bị kia tiểu tiện nhân cấp buồn bực đã chết nghiêm thành năm cười nói ta nhưng thật ra thực sự có một biện pháp tốt nếu là chuyện này làm thành công chúng ta chẳng những có thể thuận lợi trừ bỏ mạc hành người này còn có thể hoàn toàn đem Dong binh đoàn nắm giữ ở chính mình trong tay. Mạc Thanh ánh mắt sáng lên biện pháp gì? Ngươi lần trước cùng ta nói ngươi cùng tô gia vị kia tô dung tiểu thư lén có chút giao tình. Không tồi. Tuy rằng tô ra cùng Mạc gia từ trước đến nay quan hệ không tốt. 827. chương 827, như đồ bí mật. Bất quá ta cùng tô gia vị kia con vợ cả tiểu thư, thật đúng là có một ít giao tình. Nghe xong Mạc Thanh nói, nghiêm thành năm trong mắt ý cười càng đậm. Ngươi có biết? kia tô dung tỷ tỉ, tỉ tô mị, hiện giờ đã bị hoàng hậu nương nương sách phong vì thái tử chắc phi. Mặc thanh biểu môi bọn họ tô ra hận không thể toàn sa mạc người đều biết bọn họ nữ nhi từ một cái thị thiếp biến thành thái tử chắc phi, như vậy sự, ta lại sao có thể không biết. Vậy ngươi có biết, hiện giờ trong triều thái tử một đảng cùng đại hoàng tử một đảng chính đấu đến lợi hại. Thái tử mặt sau có hoàng hậu, đại hoàng tử mặt sau có hoàng đế, nhưng bọn họ lại bởi vì binh lực nguyên nhân, hai bên thế lực ngưng kết ở một cái cân bằng điểm thượng. Hiện giờ hai bên thế lực đều là muốn đạt được lâu lan địa cung tài phú, các không ngừng nhịp. Nếu là ngươi đi nói cho Tô Dung, nay Mạc Hành là đại hoàng tử trộn phái tới người, nói vậy tin tức này lập tức liền sẽ truyền tiếng cung. Hoàng hậu nương nương trong tay nhưng không thiếu một ít tuyệt thế cao nhân, muốn sát một cái Mạc Hành, quả thực giống như bóp chết một con con kiến dễ dàng. Nghiêm thành năm giọng nói rơi xuống, Mạc Thanh lại có chút do dự. Nhưng nếu chuyện này Hoàng hậu thật sự, giết Mạc Hành nhưng thật ra không có gì. nàng có thể hay không cảm thấy ta mạc ra cũng cùng đại hoàng tử có quan hệ gì ta nhưng nghe nói kia hoàng hậu nương nương sấm rền do cuốn, thủ đoạn độc gác thật sự cùng nàng đối nghịch nhưng không có gì kết cục tốt mặc ra nghiêm thành năm cười lạnh mặc ra cho ngươi cái gì cho cô cô cái gì cô cô từ gả cho mạc quên bắt đầu cũng chỉ là một cái di nương cả đời đều bị kia hàn ra tiểu thư đè nặng người sinh ra về sau rõ ràng đều là hắn nữ nhi hắn lại trước sau đối hàn phu nhân sinh kia hai cái nữ nhi càng tốt. Khi còn nhỏ ngươi đi theo này bọn họ đi hàn ra thời điểm, kia hàn ra đối im lặng cùng mạc tâm như thế che chở, đối với ngươi lại là lời nói là nhạt. Nếu không có lúc trước các ngươi đem ta dẫn vào mạc ra, không chế lính đánh thuê, ngươi cảm thấy này mạc ra có ngươi nói chuyện phân sao. Tại đây trong sa mạc, chỉ cần có binh lực liền có thể từ đầu bắt đầu. Chỉ cần hoàng hậu theo dõi mạc hành, hắn tuyệt đối trốn không thoát hoàng hậu lòng bàn tay. Đến lúc đó nếu hoàng hậu thật muốn âm thầm đối mạc ra ra tay, ngươi cũng có thể nói cho Tô Dung, ta chúng ta về sau vì Tô gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến lúc đó chúng ta lại mang theo 4 vạn binh lực thoát ly Tô gia. Tuy nói Tô gia có 8 vạn binh lực, nhưng thật muốn làm hắn lấy ra 8 vạn người tới đội ngũ chúng ta này 4 vạn, kia cũng là giết địch 3000 tự thương hại 800 sự. Hơn nữa đến lúc đó mặc kệ nhiều không xong, chúng ta lại là có khống chế binh lực quyền sở hữu. như thế nào cũng so hiện tại xem lão da hỏa kia sắc mặt cường mặc thanh hơi hơi dối dắm một chút liền gật đầu ngươi nói không tồi mặc da này mười mấy năm cho ta cũng chỉ có sỉ nhục mà thôi nếu không có chúng ta lúc trước tìm mọi cách đem lính đánh thuê nắm giữ ở chính mình trong tay chúng ta ở mặc da cũng chỉ là mặc người sâu xé thịt cá lúc ấy chúng ta liền hiểu được muốn nỗ lực mở rộng thực lực hiện giờ làm sao có thể đem chúng ta thật vất vả đánh hạ thiên hạ cấp bạch bạch tặng người đâu kia chuyện này ngươi mau chóng làm mặc kiểm kê đầu hảo Dù sao đến lúc đó tứ đại gia tộc sẽ liên hợp đi trước lâu lan địa cung, đến lúc đó ta lại cùng tô tiểu thư nói cũng không chậm. Điểm này thời điểm, liêu kia mạc hành cũng phiên không được thiên. Nghiêm thành 5 giờ đầu, hiện giờ ta nơi này còn có thể tạm thời ngăn chặn hắn, nhưng là ta hiện tại cảm giác thật không tốt, cho nên ngươi hành động nhất định phải mau. Cha, mới vừa rồi bên ngoài phát sinh chuyện gì? Vừa mới tiến vào lâu đài, liền bị nghe tin tới rồi mạc dương cùng im lặng cấp đụng phải. 828 mươi 828, phải giết. Còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là Mạc Thanh cùng nghiêm thành năm. Cái này Mạc Thanh trước kia vâng vâng dạ dạ, hiện tại bởi vì có nghiêm thành năm, thật là càng ngày càng tiêu ngạo. Thấy người đến là chính mình ruột thịt ca ca tỉ tỉ, Mạc Tâm nói chuyện cũng là không khách khí lên. Nga! Sao lại thế này? Ở Mạc Dương dò hỏi hạ, Mạc Tâm đem mới vừa rồi phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, im lặng nghe xong cũng là giận tí mặt. Cha! Xem ra chúng ta cần thiết thu thập một chút cái này nghiêm thành năm. Nếu không có nữ nhi sau đó không lâu phải gả cho Hà Ngọc, làm cho bọn họ có điều kiện kỵ, nếu không này nghiêm thành năm ở nghiêm di nương xui khiến hạ, chỉ sợ đều phải tạo phản a Mặc lao ra nghe xong im lặng nói, thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua sắc mặt có chút không khỏe mạnh mặc dương, có chút suy sụp mà nói. Cha đời này liền hai cái nhi tử, mặc vũ chết sớm, thân thể của ngươi lại không tốt, nguyên bản nghĩ đến kia nghiêm thành năm như luận như thế nào cũng là thân thích. Đáng giá tín nhiệm, ai ngờ hắn lại là như thế lòng ngông giả thú. Mặc tâm cả giận nói cũng không phải là sao. Thế nhưng còn dám phái sát thủ tới giết người, thật là quá mức. Cha, ngài tồn tại hắn đều đã như thế kiêu ngạo, ngài nếu là có cái cái gì không hay xảy ra, kia nữ nhi cùng ca ca nên làm cái gì bây giờ à? Mặc lao ra nhìn thoáng qua Mạc Hành, nói may mắn Mạc Hành xuất hiện, có một cái có thể kiểm chế người của hắn. Nếu không này dòng binh đoàn thật đúng là hắn một người định đoạt. Cha! Nữ nhi cảm thấy này nghiêm thành năm lưu không được. Im lặng nói là mạc lao Gia ngần ra, chật, mạc tâm cũng nói cha, nữ nhi cũng cảm thấy hắn lưu không được. Cha, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, chúng ta trước hết cần xuống tay vị cường. Mạc lao Gia nhìn hai cái nữ nhi liếc mắt một cái, các nàng trong lòng tưởng cái gì, hắn lại như thế nào sẽ không biết. Chỉ là mạc hành rốt cuộc chỉ là hắn lúc ấy vì kiềm chế nghiêm thành năm mà lực phùng đi lên, cùng mạc Gia không chỉ có không có nửa điểm huyết thống quan hệ, hơn nữa lâu như vậy. Hắn còn liền đối phương chi tiết đều sở không rõ ràng lắm. Nghiêm Thành Năm cố nhiên nên sát, chính là giết chết Nghiêm Thành Năm lại đi lên một cái mạc hành, hắn sợ hãi vừa mới đuổi đi một đầu hổ, lại tới một con lang a. Vẫn luôn không nói gì á hành đối Mạc Tâm nói ngũ tiểu thư, lão gia cũng có lao gia cân nhắc. Nghiêm Thành Năm cố nhiên đáng giận, chính là muốn đột nhiên đem hắn giết, kia to như vậy dòng binh đoàn ai tới quảng. Người a? mặc Tâm Lý thẳng khí tráng mà nói, công phu của ngươi có thể so Nghiêm Thành Năm cao nhiều? Ngươi vừa mới tiền nhiệm hai tháng, đó là bắt được non nửa lính đánh thuê tâm, nếu là nghiêm thành năm đã chết, tin tưởng ngươi cũng có thể thực mau đem toàn bộ dòng binh đoàn tiếp quản xuống dưới. Mạc Tâm nói dẫn tới mọi người vừa định như mày, liền nghe Á Hành nói không thể, trăm triệu không thể. Vì sao không thể? Mạc Tâm hỏi. Á Hành cười nói, có thể là Mạc Lao ra thu dụng đã là ta phúc phận. Ta có thể nhanh như vậy trở thành dòng binh đoàn phó thống lĩnh, trong đó rất lớn nguyên nhân đó là vì áp chế nghiêm thành năm. ta tuy rằng đối được đến các ngươi tín nhiệm cảm thấy thực vui vẻ nhưng rốt cuộc không phải mạc gia người cùng mạc gia cũng không có chút nào huyết thống quan hệ này dong binh đoàn nói nhỏ là bảo hộ mạc gia an toàn nói lớn kỳ thật nó cùng hoàng thất binh quyền không có bất luận cái gì khác nhau dong binh đoàn thuộc sở hữu cùng lớn mạnh trực tiếp quan hệ toàn bộ mạc gia hưng suy thành bại ta khẳng định không thích hợp đương này dong binh đoàn thống lĩnh tuy rằng không có thăm dò rõ ràng này mạc hành chi tiết bất quá hắn nói lại là mạc lao ra trong lòng để phòng phóng thấp một ít 829 chương 829, nghiêm thành năm phản Có chút lời nói không phải mỗi người đều dám nói Nhưng một khi nói ra, tuy rằng không dễ nghe Nhưng lại có thể kéo gần lẫn nhau quan hệ Người Người nơi nào xem như người ngoài sao Thấy mạc tâm lại lộ ra bực này nữ nhi tiểu thái Á hành có chút ngượng ngùng đem đầu chuyển hướng một bên Lúc trước hắn cứu người thời điểm chỉ nghĩ muốn cứu mạc lao ra Vị này ngũ tiểu thư hắn chính là tùy tay cứu Hơn nữa hắn là tới hoàn thành nhiệm vụ Chuyện này kết thúc về sau, hắn còn có cái khác nhiệm vụ yêu cầu đi hoàn thành, nhưng không nghĩ đem chính mình liền khóa chết ở này trên sa mạc, thật sự thành một sa mạc thổ hảo. Cho nên đối với mạc tâm nói, Á Hành chỉ có thể lựa chọn làm lơ. Cha, nữ nhi cảm thấy này nghiêm thành năm cần thiết xác hơn nữa càng nhanh càng tốt. Nếu không về sau còn không biết muốn nhảy ra cái gì lãng tử tới. Tới với này Doanh binh đoàn sao, nữ nhi cảm thấy đại ca thân thể tuy rằng suy nhược, nhưng này lãnh đạo mới có thể vẫn phải có. Mà Mạc Hành, tuy rằng chỉ tới nhà của chúng ta hai tháng, nhưng này hai tháng lại cứu cha hai lần. Hơn nữa Mạc Hành võ công cao cường, rất nhiều lính đánh thuê cũng phục hắn. Một khi nghiêm thành năm đã chết, Mạc Hành hẳn là có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem dòng binh đoàn tiếp nhận. Tiếp nhận lúc sau, liền từ đại ca tới làm dòng binh đoàn thống lĩnh, Mạc Hành làm dòng binh đoàn phó thống lĩnh. Chúng ta cũng giống triều đình giống nhau làm một cái hổ phụ, một nửa nắm ở đại ca trong tay, một nửa nắm ở Mạc Hành trong tay. Pham là muốn điều binh. Cần thiết có hoàn chỉnh hổ phù mới được Như vậy cũng có thể làm cha yên tâm Làm mạc hành không đến mức sinh ra áp lực tâm lý Mạc lao ra nghe xong Gật gật đầu nhiên nha đầu nói không sai Nghiêm thành năm lượng thứ phái người ám sát ta Người này đã không thể lại lưu Mạc hành Chuyện này chỉ có thể giữa ngươi Ngươi nhưng có năm chắc Á hành ôm quyền nói lao ra yên tâm Chuyện này bao ở thuộc hạ trên người Màn trời trung đàn tinh lập lòe Một vòng minh nguyệt cao quải Ngân huy vẩy đầy đại địa Yên tĩnh cắt vàng tại đây phía ngân quang trung nổi lên nhàn nhạc kim, như mộng như ảo. Bóng đêm thâm trầm, chỉ có mạc gia thương nghiệp khu, còn có không ít người đàn xuyên qua ở tử quán, cửa hàng cùng, kỹ trong viện. Nơi này được xưng là trong sa mạc bất dạ thành, đủ để có thể thấy được nó phồn vinh. Mặt khác một mảnh khu vực chung mọi thanh âm đều im lặng, mọi người đều tiến vào mộng đẹp, chỉ là ngẫu nhiên có sa mạc lính đánh thuê ở cư trú khu vực qua lại tuần tra, lấy bảo đảm cư dân an toàn. khoảng cách mạc gia lâu đài cách đó không xa một tòa xa hoa trang viên nội nghiêm thành năm ngồi nghiêm chỉnh chăm tới danh lính đánh thuê phân đội đầu lĩnh ngồi vây quanh tại hạ phương sắc mặt một mảnh ngưng trọng thấy đại gia không nói gì nghiêm thành năm tiếp tục nói các ngươi lúc trước đều là ta chọn lựa ra tới nói trắng ra là chúng ta hiện giờ đang ở một cái trên thuyền nếu ta thống linh trước bị gọt bỏ các ngươi cảm thấy lấy mà quên là người hắn sẽ làm các ngươi tiếp tục ngốc tại phân đội đội trưởng vị trí thượng sao chúng ta dù sao cũng là ở mạc gia che chở hạ lớn lên Nhà của chúng ta người cũng đều ở mặt ra, nói vậy lao gia sẽ không bởi vì ngươi sự, lấy chúng ta khai đao đi. Hùng chi chúng ta lúc trước tuy rằng là ngươi đề cử, nhưng có thể lên làm này lính đánh thuê phân đội đội trưởng, dựa vào cũng là chính chúng ta năng lực. Hiện giờ lao gia không hề tín nhiệm ngươi, cùng chúng ta có thể có bao nhiêu đại quan hệ. Rốt cuộc, dưới tòa một người phân đội đội trưởng nói ra chính mình trong lòng lời nói, lập tức liền có mấy cái ngày thường trung lập người gật đầu phụ họa Không tồi. chúng ta là mạc gia lính đánh thuê, lại không phải ngương nghiêm thành năm lính đánh thuê, liền tính kia mạc hành lòng mang ý xấu muốn khuyến khích lính đánh thuê thống lĩnh vị trí, kia cũng đến trải qua lão gia đồng ý. 830 chương 830 giết gà dọa khỉ, không có lão gia đồng ý, hắn cũng là nhảy quy không đứng dậy. chúng ta đều là đi theo lão gia người, nếu lão gia cảm thấy ai thích hợp đương này lính đánh thuê thống lĩnh, chúng ta liền nghe ai. hai cái phản đối thanh nghiêm vang lên làm nghiêm thành năm đôi mắt nguy hiểm mà mị thành một cái phùng. Mãn hàm uy hiếp hỏi phải không? Đối với nghiêm thành năm uy hiếp, tên kia phân đội đội trưởng hiển nhiên không phải thực bàn trướng, cười lạnh một tiếng ngươi đây là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ chúng ta mạc ra lính đánh thuê không nên nghe lao ra, mà nên nghe ngươi họ nghiêm nói sao? Đối mặt tên này lính đánh thuê chất vấn, nghiêm thành năm không giận phản cười. Hôm nay hắn mời đến này 180 danh phận đội đội trưởng, hơn phân nửa là người của hắn, chỉ có 50 nhiều là ngày thường trung lập phái, còn thừa còn có 30 cái phân đội đội trưởng là mạc thành người. Hắn hôm nay không thỉnh. Hôm nay mục đích của hắn chính là vì đêm này đó trung lập phái trước thu về giới trướng. Để tránh triều đình một khi có động tác, những người này còn ngây ngốc mà đi theo mạc ra đi chịu chết. Còn thừa ba mươi cái không thỉnh người, về sau chờ giết mạc hành lại nghĩ cách hợp nhất hoặc là giết chết. Cho nên này nhóm người sẽ có người phản đối hắn là bình thường hiện tượng, chút nào không ra hắn ngoài ý muốn. Nghiêm thành năm chậm rãi đi đến tên này lính đánh thuê phân đội đội trưởng trước mặt, ở đối phương kháng cự trong ánh mắt. lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem ống tay háo chung sớm đã chuẩn bị tốt trùy thủ không lưu tình chút nào một phen cắm ở đối phương trên lực. ở mọi người kinh sợ hạ, tên kia lính đánh thuê đôi mắt chừng đến đậu đại chậm rãi ngã xuống trên mặt đất cũng nhanh chóng mất đi sinh cơ còn có người chuẩn bị cự tuyệt sao nghiêm thành năm ngồi xổm xuống thân đem trùy thủ thượng huyết ở tên kia chết đi lính đánh thuê trên người lau khô lúc sau chậm rãi đứng dậy nhìn về phía mặt khác trung lập phái lính đánh thuê đội trưởng nghiêm thành năm ngươi đây là mưu sát Mặt khác một người cùng người chết quan hệ rất là không kém lính đánh thuê phẫn nộ ra tiếng, đây là mạc gia địa bàn, chúng ta là mạc gia lính đánh thuê, lúc trước hay là lao ra để bạn ngươi, ngươi có thể có hôm nay. Không nghĩ tới ngươi cái này lòng ngông dạ thú ra hỏa, cũng dám phản bội lao ra, còn giết hại chính mình đồng bạn. Ta nhất định sẽ đem việc này báo cáo lao ra, làm. Lời nói còn chưa nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình phía sau lưng đau xót, một cái bén nhọn đồ vật liền đã xuyên thấu thân thể hắn, đâm vào hắn giữa lưng. Trước khi chết, hắn xoay người, lại thấy phía sau một người ngày thường cùng nghiêm thành năm quan hệ không tồi lính đánh thuê đội trưởng chính cười tủm tỉm mà nhìn hắn, chính là đối phương trên tay lại còn nắm một phen mang huyết truy thủ. Một tiếng trầm vang lúc sau, nguyên bản còn cái cỏ ồn ào phòng nghị sự nháy mắt an tính lại. Những cái đó trung lập, cũng không kéo bè kéo cánh phân đội đội trưởng giờ phút này mới chân chính minh bạch hôm nay bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó chính là phản bội. Nếu là tiếp tục trung lập, bọn họ đều chỉ có đường chết một cái. Nghiêm thành năm cười tủm tìm hỏi, thế nào? Mọi người đều nghĩ kỹ rồi đi. Thấy đại gia một bộ sắc mặt xanh mét bộ dáng, lại tiếp tục áp dụng dụ dỗ sách lược, kỳ thật các ngươi đi theo ta thời gian dài như vậy, ta làm người các ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Ngày thường ta đãi đại gia không tệ, cho dù có thời điểm biết rõ các ngươi phạm sai lầm, nhưng là chỉ cần lao ra không biết, ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tại đây sa mạc sinh tồn không dễ dàng, chúng ta hẳn là cho nhau nâng đỡ. Ta nghiêm thành năm hôm nay ở chỗ này hướng đại gia thể, ngày sau nhất định sẽ mang theo các người, mang theo các ngươi người nhà quá thượng càng thêm thoải mái có tiền nhật tử. Không phá thì không xây được, phá rồi mới lập. Triều đình đều có chính quyền thay đổi. 831. chương 831, đơn thương độc mã. Hùng chi này trong sa mạc một cái nho nhỏ gia tộc. Cho nên đại gia không cần quá có gánh nặng tâm lý. Nói cho hết lời, thấy không có người lại phản bác, nghiêm thành năm cao hứng mà nói nếu đại gia đã nghĩ kỹ rồi. Liền đến ta nơi này tới, đem này viên thuốc viên ăn xong đi. Thứ nay về sau, chúng ta đó là sinh tử chi giao chiến hữu. Thấy nghiêm thành nằm trên tay còn cầm một viên thuốc viên, hơn nữa kia đại sảnh thị vệ trong tay còn ôm một cái đại hộp. sở hữu lính đánh thuê sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Nguyên bản tính toán đi gian này phiến đại môn lúc sau lại đem người này lòng ngông dạ thú nói cho lao ra, ai ngờ bọn họ hôm nay xem ra chỉ có thể lựa chọn phản bội. Này viên thuốc viên là ta tìm chuyên gia phối trí. chỉ có hắn mới có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược đại gia nếu là cam tâm tình nguyện đi theo ta về sau mỗi tháng liền có thể đến ta nơi này lãnh một viên tạm thời giải độc thuốc viên có lẽ không đến một năm đại phong ba bình ổn lúc sau các ngươi liền có thể được đến chân chính giải dược đại gia cũng không cần cảm thấy ta nghiêm thành năm đê tiện các ngươi trung gian có một ít người là lao gia tử trung tuy rằng ngày thường không có ở mạc hành trước mặt mẹ quy nhưng chuyện này ta là biết đến mọi người đều muốn sống ta cũng giống nhau cho nên chỉ cần các ngươi có thể đối việc này giữ kín như bưng, từ nay về sau nghe ta sai phái, chúng ta là có thể vui sướng ở chung. Nghiêm thống lĩnh, ngươi vui sướng kia các huynh đệ không thoải mái làm sao bây giờ. Làm người không thể như vậy ích kỷ đi. Đại sánh ngoại, một cái hồn hậu thanh âm đột nhiên vang lên, làm nghiêm thành năm trong mắt đột nhiên bạo đột ra tới. Thanh âm này này hai tháng tới vẫn luôn là hắn ác mộng, cho nên mặc dù người này hóa thành cho, hắn thanh âm hắn cũng có thể nghe ra tới. Mặc hành Nghiêm thành năm tử kẽ răng bài trừ này hai chữ sau, thân hình vừa động, cả người đã ở trước tiên đá văng cửa sổ bay đi ra ngoài. Phanh. Một tiếng trầm vang, ở mọi người kinh ngạc chung, nguyên bản đã một chân đá ra đi nghiêm thành năm liền lại từ mới vừa rồi cái kia đã bị hắn đá phá cửa sổ trung bay trở về, sau đó nặng nghề màn lện ở trên mặt đất. Một cái ăn mặc sa mạc lính đánh thuê phục nam tử cũng thuận thế từ tổn hại cửa sổ lắc mình tiến vào, một thân thiết huyết ngạnh lãng khí chất, không phải á hành là ai. Mặc lĩnh. nhìn thấy á hành những cái đó bị nghiêm thành năm bước đến tuyệt lộ thượng phân đội các đội trưởng lập tức đôi mắt tỏa ánh sáng lên á hành xuất hiện không thể nghi ngờ làm thân ở tuyệt lộ bọn họ thấy được một tia hy vọng thất thần làm cái gì còn không mau tùy ta đem nghiêm thành năm cái này phản đồ bắt lấy á hành giọng nói rơi xuống nghiêm thành năm lại cười ha ha lên tiểu tâm cẩn thận từ trên mặt đất bỏ dậy ôm bụng lau khỏe môi vết máu cười nói mặc hành ta nên nói ngươi hấu trí vẫn là nói ngươi ngu ngốc hảo đầu đơn thương độc mã chạy đến ta nghiêm ra bảo tới không nói đến ta này bảo trung thị vệ ba trăm quản ngươi võ công lại cao chính là một người một ngụm nước bọn cũng có thể đem ngươi chết đuối, liền nói này phòng nghị sự chung 180 người trong đó có 150 người đều là thủ hạ của ta ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi một người liền có thể đem bổn thống linh bắt lấy mặc hành ta thừa nhận ngươi võ công so với ta cao cường nhưng ngươi cũng quá đánh giá cao chính ngươi đi ừ với lúc hôm nay ta liền đem ngươi cùng nhau giải quyết để tránh xong việc phiền thoái. Dứt lời, nghiêm thành năm lập tức thối lui. Chiều phía sau những cái đó lính đánh thuê đội trưởng nói, đem mạc hành cho ta giết ngay tại chỗ tử hình. Dứt lời, những cái đó nguyên bản trung lập lính đánh thuê lập tức đứng ở mạc hành một bên, mà dư lại một trăm nhiều danh nghiêm thành năm người tắc bắt đầu có chút do dự. Thất thần làm cái gì? 832 chương 832 tay không bộ bạch lang. Người này hôm nay nếu là ra nghiêm gia đại môn, chúng ta liền một cái đều đừng nghĩ sống. Nghiêm Thành Năm nói giống như một cây cường tâm trầm, nháy mắt làm những cái đó do dự không chừng các dòng binh mãn huyết. Đối mặt một trăm nhiều danh lính đánh thuê đội trưởng nguy áp, Mạc Hành cười lạnh một tiếng nhìn xem, Nghiêm Thành Năm làm dòng binh đoàn thống lĩnh, đối đầu kẻ địch mạnh lại chỉ biết làm chính mình thủ hạ đi trước chịu chết. Người như vậy các ngươi còn đi theo hắn, các ngươi đôi mắt rốt cuộc hạt đến có bao nhiêu lợi hại. Trâm ngỏi xong quan hệ lúc sau, Mạc Hành lại từ trong lòng lấy ra một khối mạc lao ra thân thưởng lệnh bài. đối với nghiêm thành năm thủ hạ những cái đó phân đội đội trưởng nói nghiêm thành năm bí mật như phản chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực này tội đương chu ngươi giống như là lập tức đầu hàng trợ giúp ta tiêu diệt phản tặc, lao ra nhưng không truy cứu các ngươi đã từng đi theo nghiêm thành năm ý đồ mưu phản việc nhưng nếu là nhất ý cô hành hôm nay liền ai cũng đừng nghĩ đi ra này nghiêm gia đại môn còn có các ngươi người nhà liền ở các ngươi tới tham gia mưu đồ bí mật thời điểm liền đã bị khống chế lên cùng nghiêm thành năm vẫn là cứu người nhà các ngươi chính mình tuyển những cái đó nguyên bản tính toán xông lên đi cùng mạc hành quyết đấu các dong binh nháy mắt một cái giật mình người nhà bị khống chế kia còn làm len sợi bọn họ gia nhập dong binh đoàn vào sinh ra tử còn không phải là vì người nhà sao hiện giờ người nhà đều bị mạc lao ra cấp khống chế đi lên bọn họ muốn lại không đầu hàng chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn lao ra đem bọn họ người nhà cấp giết nghiêm thành năm thầm nghĩ một tiếng không tốt đối với kia một chúng đã quay đầu nhìn về phía chính mình các dong binh hét lớn đừng nghe hắn nói vậy hắn lừa các ngươi mọi người đều biết mạc hành có khả năng thật là lừa bọn họ nhưng là trên người hắn kia cái lệnh bài lại chân chân chính chính là lao ra liền tính mạc hành hôm nay lừa bọn họ bọn họ cũng không dám đánh cuộc bởi vì cái này tiền đặt cược sở trả giá đại giới thật sự là quá lớn ai hôm nay nếu là làm nghiêm thành năm đi ra cái này đại sảnh các ngươi liền chờ cho chính mình người nhà nhạt sắp đi khinh phiêu phiêu nói ôm rơi xuống Á hành liền tìm trương ghế dựa ngồi xuống, vui vẻ thoải mái đối với Nghiêm Thành Năm hơi hơi mỉm cười. Mạc hành, ngươi đi tiện. Dứt lời, Nghiêm Thành Năm liền đã bị một lòng nghị cứu người nhà lính đánh thuê cấp vây đổ. Mà những người này, đều là hắn đã từng huynh đệ. Sa mạc lính đánh thuê, tuy rằng có một ít là từ bên ngoài tiến vào, nhưng có thể có được này lính đánh thuê phân đội đội trưởng trước, lại cơ bản đều là từ nhỏ sinh trưởng ở mạc ra người. Cho nên toàn bộ quá trình cơ hồ là không hề trì hoãn. Đương đại gia đem nghiêm thành năm thi thể bảy biện ở Á Hành trước mặt khi, Á Hành mới nói nói các ngươi muốn thời khắc ghi nhớ, các ngươi là mạc gia lính đánh thuê, các ngươi người nhà còn ở mạc gia sinh hoạt. Về sau cùng loại như vậy phản loạn sự không cần lại làm. Hiện giờ tứ đại gia tộc chi gian thực không bình tĩnh, đại gia phải làm không phải nghĩ như thế nào nội chiến, mà là nếu muốn như thế nào xuất lực tại đây gió lốc tiến đến là lúc bảo vệ tốt mạc gia địa bàn. Bởi vì chỉ có mạc gia tồn tại, các ngươi người nhà mới có thể an ổn. minh sao chúng ta minh bạch, cầu mạc thống lĩnh tha thứ chúng ta phạm phải sai lầm, tha nhà của chúng ta người. trong đó một người lính đánh thuê lập tức quỳ xuống đất xin tha, còn thừa các dông binh thấy thế cũng lập tức quỳ xuống, sợ chính mình người nhà tao thương. đứng lên đi, bổn thống lĩnh không phải cái loại này tàn nhẫn đầu các người, nghe nói các ngươi hôm nay tại đây mưu đồ bí mật, dưới tình thế cấp bách chỉ dẫn theo 30 người tiến vào này nghiêm gia bảo, bọn họ đều đi bắt giữ nghiêm người nhà, chỗ nào còn có nhân thủ cùng tinh lực đi bắt các ngươi người nhà a. trăm 833. mươi 833, tu hú chiếm tổ. Chúng lính đánh thuê. Nhìn đã chết thảm đến không thể lại chết nghiêm thành năm, đại gia nháy mắt trong lòng sinh ra một tia xin lỗi. Ai biết ngày thường lén xương huynh gọi đệ huynh đệ, hôm nay đã bị bọn họ như vậy quần đầu đến chết đâu. Các ngươi cũng đừng cảm thấy hối hận, hôm nay bổn thống linh tuy rằng lừa các ngươi, nhưng các ngươi ít nhất ở dưới tình thế cấp bách làm ra chính xác lựa chọn. Nếu thật sự theo này nghiêm thành năm... Vậy các ngươi người nhà tuyệt đối đứng mũi chịu sao bị các ngươi làm hại. Nghiêm thành năm giã tâm bừng bừng, không cần bổn thống linh nói, các ngươi trong lòng cũng nên rõ ràng. Nhưng hắn ở các ngươi dưới sự trợ giúp được đến mạc gia, các ngươi lại có thể từ trên người hắn được đến cái gì. Bất quá là từ mạc gia lính đánh thuê biến thành nghiêm gia lính đánh thuê mà thôi, còn phải đáp thượng chính mình người nhà tánh mạng. Như vậy vô luận như thế nào cũng không có lời sự tình, các ngươi lúc trước rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Như thế nào liền đầu hốc nóng lên liền đi theo hắn. thật cho rằng hắn đoạt quyền lúc sau còn sẽ trọng dụng các ngươi. Nhìn xem vừa rồi hắn kia phó đem nguy hiểm để lại cho các ngươi, cho các ngươi tới chế phục ta cách làm, các ngươi có thể trông cậy vào hắn về sau có thể cả đời đối với các ngươi hảo sao. Thế này đó lính đánh thuê một đám đem vùi đầu thật sự thấp, rõ ràng cũng ý thức được chính mình sai lầm lúc sau. Mạc Hành nói, đơn giản đêm nay sự chỉ có ta cùng mấy cái huynh đệ biết, lao ra cùng công tử không có được đến bất luận cái gì tin tức. Nếu không các ngươi làm phản một chuyện, chính là có một trăm đầu cũng không đủ lao ra chém. Mặc thống lĩnh, chuyện này, lao ra không biết. Một người lính đánh thuê vội vàng hỏi. Á hành đem lệnh bài bang một tiếng chụp ở trên bàn, nói, nghiêm thành năm trước đây từng phái người ám sát quá lao ra, lúc ấy lao ra liền đã đối hắn nổi lên sát âm, vì thế liền phái ta âm thầm nhìn chằm chằm hắn, tùy thời có thể âm thầm đem này giết chết. Các ngươi nói, nếu là lao ra biết các ngươi nhiều người như vậy hôm nay ở nghiêm phủ nưu đồ bí mật. hắn sẽ như thế nào đối đãi các ngươi này đó phản đồ như thế nào đối đãi phản đồ người nhà Mặc thống lĩnh cầu ngài ngàn vạn không cần đem đêm nay việc nói cho láo gia a một người lính đánh thuê lập tức quỳ xuống xin tha mặt khác lính đánh thuê thấy thế cũng lập tức quỳ xuống Mặc thống lĩnh chúng ta sau này nhất định lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó cầu ngài cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội thanh âm ở nghiêm gia nghị sự trong đại sảnh chung hết đợt này đến đợt khác mà vang lên thật lâu sau Á hành mới đứng dậy, tạm chấp nhận gần vài người nâng dậy tới. Cơ hội là chính mình cho chính mình. Hôm nay việc ta sẽ không nói, ta những cái đó huynh đệ cũng sẽ không nói. Đại gia ra tới hôn khẩu cơm ăn đều không dễ dàng, huống chi các ngươi còn đều có người nhà, bất quá hôm nay là các ngươi vận khí tốt gặp ta. Lần sau nếu lại ra như vậy sự, chỉ sợ cũng không may mắn như vậy. Đa tạ mạc thống lĩnh cho chúng ta hối cải để làm người mới cơ hội. Mạc thống lĩnh! ngày hôm nay đại ơn đại đức chúng ta huynh đệ tất sẽ ghi nhớ trong lòng sau này yêu cầu chúng ta huynh đệ làm việc ngài nói một tiếng là được đúng vậy chúng ta về sau duy mạc thống lĩnh như thiên lôi sai đâu đánh đó á hành mỉm cười đứng dậy hảo hôm nay việc cứ như vậy đi ta muốn mang theo nghiêm thành năm thi thể trở về phục mệnh các ngươi cũng nhanh lên nhi tan đi đa tạ mạc thống lĩnh ngoài cửa tiêu dịch mạc chờ cùng phong thành viên ăn mặc một thân lính đánh thuê phục sức đã chờ tại đây nghiêm gia trên dưới thị vệ đã toàn bộ bắt giữ Còn thừa, toàn bộ xác Nhìn á hành vui vẻ thoải mái từ bên trong ra tới, tiêu dịch mạc treo gẻo nói, hành a chúng ta ở bên trong cùng nhân ra huyết đua, ngươi ở chỗ này động động một mép liền xong việc. 834. mươi 834, tìm tới môn tới. người khác còn nhớ ngươi một cái đại ân, ngươi đây là hai đầu đắc ý a Á hành cười nói, công tử nói, quản nó mèo đen mèo trắng, bắt được đến chuột miêu chính là hảo miêu. Hai người nhìn nhau cười, ở cuồng phong này tiếp cận một năm thời gian. bọn họ sớm đã ở trong bất chi bất giác lặng lẽ trưởng thành lên hôm sau đương nghiêm thành năm thi thể cùng với nghiêm gia trên dưới ba lắm lời người thi thể bảy biện ở lâu đài cửa thời điểm nghiêm di nương ngất qua đi mà vẫn luôn muốn dựa vào nghiêm thành năm không chế mạc gia tam tiểu thư mạc thanh lại là dị thường bình tĩnh nàng không có khóc cũng không có nháo chỉ là nhìn mạc hành trong ánh mắt như là tôi độc tam tỷ ngươi cũng đừng trách mạc hành muốn trách thì trách nghiêm thành năm tâm quá lớn mạc tâm cười lạnh đi vào mạc thanh bên người nghĩ đến lúc trước nghiêm thành năm hơi kém đem nàng cùng cha giết chết sự cười lạnh nói tam tỷ đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi đã từng thoáng thông nghiêm thành năm ý đồ ám sát cha sự lần đó ta cùng cha hơi kém liền mệnh tăng các ngươi tay ngươi cái này lòng ngông dạ thú nữ nhân vì không chế mạc ra thế nhưng liền chính mình mà thân cha cũng giết hôm nay nghiêm thành năm kết cục đó là cho ngươi một cái cảnh cáo người ở làm thiên đang xem đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ. nghe xong mạc tâm nói Mạc thanh tôi mãn độc con ngươi nháy mắt bị kinh sợ sở thay thế được. Ám sát. Ngũ muội ngươi đang nói cái gì? Ta sao có thể làm nghiêm thành năm ám sát ngươi cha? Dứt lời, lập tức chạy đến Mạc Lão ra trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, vẻ mặt vô tội mà giải thích nói. Phần 92 Cha, ta cùng nghiêm thành năm chi dàn quan hệ mọi người đều rõ ràng, ta cũng không giảo biện. Không tội, ta là thực thích nghiêm thành năm, hắn chẳng những là ta biểu hình, cũng là ta mặc ra lính đánh thuê thống lĩnh. Như vậy ưu tú nam tử, ta lại như thế nào sẽ không thích? Chính là ta dám dùng tánh mạng thể ta thật sự không biết hắn đã từng phái người ám sát quá cha. Từ trước ta vẫn luôn nhằm vào mạc hành, cũng là vì không phục mạc hành một cái không biết chi tiết người nhẹ nhàng liền thành dòng binh đoàn phó thống lĩnh. Chính là mặc kệ ta có bao nhiêu bất mãn, ngài tóm lại là ta cha, ta lại như thế nào sẽ cùng nghiêm thành năm tới hại ngươi đâu? Ta nếu sớm biết nghiêm thành năm là cái dạng này người, nhất định sẽ đem hắn bầm thầy vạn đoạn. mặc lao ra trầm mặc. tuy rằng hắn cả đời con nối roi không nhiều lắm hơn nữa hắn cũng tận lực ở sủng bọn họ làm cho bọn họ quá hạnh phúc nhất sinh hoạt chính là đối với cái này nữ nhi mặc kệ nàng có biết hay không nghiêm thành năm sở làm những cái đó sự hắn đều không có khả năng lại đối nàng hảo thở dài một tiếng mặc lao ra nói ngươi không cần nói nữa mặc kệ ngươi có biết hay không nghiêm thành năm sở làm những việc này nghiêm gia đã xúc phạm ta điểm mấu chốt bọn họ kết cục ngươi cũng thấy rồi ngươi nương là nghiêm gia người ta cũng lưu nàng không được từ hôm nay trở đi Nghiêm di nương chính thức bị trục xuất mặc ra. Mà ngươi, Mặc lao ra nhìn mạc thanh liếc mắt một cái, bất luận như thế nào, ngươi cũng vẫn là mạc ra hải tử, trên người chảy mạc ra huyết, liền vẫn là lưu tại mạc ra đi. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể hấp thụ giáo huấn, không cần lại vọng tưởng càng nhiều không thuộc về ngươi đồ vật. Nhìn nghiêm di nương quỷ khóc sói gào bị giá ném ra mạc ra địa bàn, mạc thanh cũng chỉ là ngốc ngốc nhìn, đôi mắt chỗ sâu trong lại toát ra một ngon độc mạc khách quý. ngàn đêm minh cùng mộ dung cười thấy hết thảy chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới vừa mới xử lý xong lâu đài trung nghiêm ra thi thể tứ đại gia chi mạng cung gia lão gia cung ý chí kiên định liền lại tới cửa nhìn sắc mặt khó coi 835 chương 835 trong sa mạc di lưu vật chạy tới mạc gia liền thủy cũng chưa uống một ngụm cung gia lão gia cùng với đứng ở bên cạnh hắn trong mắt đều mau chừng ra tới từ láo ra, mạc lao gia mặc lao gia nhưng thật ra có vẻ cực kỳ bình tĩnh cung lao gia Lão Phu lần trước liền cùng từ lao ra nói, nếu hắn nhận định là mạc gia thượng khách giết từ vân, vậy lấy ra chứng cứ. Tuy rằng chúng ta thân ở sa mạc, nhưng phàm là cũng là muốn đem quy tắc, giảng đạo lý. Từ lao ra ngày đó thật là lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ, ngươi làm lao phu như thế nào thế con của hắn làm chủ. Mạc quên, ngày đó tiến vào sa mạc liền kia một đám thương lữ, dựa theo bọn họ hành trình cùng tốc độ, vừa vận chính là 7 ngày đi tới nhập ngươi mạc gia kia nhóm người. Này sa mạc lại không phải bên ngoài thanh trấn một ngày tiến vào bao nhiêu người, tính đều là tính đến đến. nay nào còn cần cái gì chứng cứ? Người này rõ ràng chính là bao che, cương tử đoạt lý. Đã nhiều ngày từ Lao ra rõ ràng là bi thương quá độ, cả người nháy mắt thoát hình, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Ở đối mặt so với hắn cường thế rất nhiều mạc Lao ra khi, cũng là một bộ muốn cùng chi ngọc nát đá tan liều mạng bộ dáng. Cung Lão ra giơ tay, ngăn trở từ Lao ra tiếp tục nói tiếp. Từ Lao Gia lúc này mới hung hăng mà trừng mắt Mạc Lao Gia, không có nói nữa. Lao Phu tin tưởng Mạc Lao Gia cũng là hiểu lý lẽ người. Hiện giờ ta tứ đại gia tộc liên thủ đi trước địa cung việc đã lửa xém lông mày, Mạc Lao Gia cũng biết kia ốc đảo phụ cận quỷ dị, đến lúc đó nếu là đại gia bất đồng tâm, đừng nói tìm địa cung, ngay cả tánh mạng cũng là khó bảo toàn. Mạc Lao Gia gật đầu không tồi, lần này tứ đại gia tộc liên thủ hành động, Lao Phu cũng rất là coi trọng. Bất quá vẫn là câu nói kia Pham là đều phải giảng đạo lý, tử lao gia không có bằng chứng, nếu là mạc mố cư như vậy tổn hại người khác tánh mạng mà thỏa mãn từ lao gia yêu cầu, kia về sau mạc gia còn có gì mặt mũi đối mặt nhiều như vậy thượng khách. Mạc lao gia nói có lý. Lao phu hôm nay tới đó là muốn hỏi một câu, hay không chỉ cần có thể lấy đến ra chứng cứ chứng minh tử công tử là bị ngươi thượng khách giết, mạc lao gia liền sẽ đem những người đó giao cho tử lao gia xử trí. Nếu là từ lao gia có thể lấy đến ra chứng cứ chứng minh từ công tử là không duyên cớ bị những người đó giết, như vậy giết người thì đền mạng, đây là thiên kinh địa nghĩa việc. Nhưng nếu là từ công tử không duyên cớ lạm sát kẻ vô tội, lại là dèm pha không thành, mà phản bị giết hại, kia lại là phải nói cách khác. Ta nhi tử mới sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hắn cùng những cái đó thương lữ lại không thâm cựu đại hận, vì sao phải giết bọn hắn. Từ lao gia lần thứ hai sen mồm. Hảo. Cung Lão gia tính toán từ lao gia nói. Nói nếu Mạc Lao Gia như thế giảng đạo lý, vậy ngươi liền đem tìm được chứng cứ trình cấp Mạc Lao Gia đi. hừ Từ Lao Gia cười lạnh một tiếng, từ trong lòng lấy ra một khối thẻ bài, mặt trên thình lình viết một cái hồng tự. Đây là từ kia phiến thi thể trung tìm ra. Mặt trên cái này hồng tự nói vậy hẳn là dòng họ, Mạc Lao Gia chỉ cần tra một chút người thượng khách bên trong có hay không họ Hồng sẽ biết. Hảo, đem đăng ký sách lấy ra tới, tra xem xét có hay không họ Hồng, nếu là có, đem hắn dẫn tới cùng đại gia đối trước Đại sảnh ngoại, ngàn đêm minh cùng mộ dung cười khẽ to mày, ngay sau đó, ngàn đêm minh đối hạ nhân nói nói mấy câu, người nọ lĩnh mệnh sau cũng lập tức đi xuống. Mặc ra đại sảnh bên ngoài xem người càng ngày càng nhiều. Ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cuộc cha ra cái kia họ hồng người. Khởi bẩm lao ra. Thấy quản gia khó có thể mở miệng, mặc lao ra nói, làm cho cung lão ra cùng từ lao ra mặt nói đi. 836 chương 836, nhân tăng câu hoạch Nếu không hai vị lao gia còn tưởng rằng lao phu ở bên trong làm khó dễ. Là, ngày ấy tới mặc ra người bên trong đích sắc có một cái họ hồng, hơn nữa giờ phút này. Giờ phút này hắn liền ở tại lâu đài trung, là diệp tiên sinh cùng diệp phu nhân mang đến hạ nhân. Mặc lao gia vừa nghe, giữa mày ẩn ẩn run rẩy. Này diệp tiên sinh cùng diệp phu nhân cũng không phải là giống nhau người, hai người kia cho hắn một loại cực cường ý áp cảm. Cho nên mặc kệ mặt khác thượng khách như thế nào. Lấy hắn vài thập niên xem người kinh nghiệm tới nói, này hai vợ chồng tuyệt đối trêu chọc không được. Vậy ngươi liền đi đem kia họ hồng tìm tới, làm hắn cùng hai vị lao ra đối chất nhau. Khi nói chuyện, mặc lao ra cấp quản gia ẩn ẩn xử một cái ánh mắt. Người khác nhìn không ra tới, quản gia lại là hiểu biết thật sự. Đi xuống sau, không có trước tiên tìm kia lớn, ngược lại là đi tới ngàn đêm minh cùng mộ dung cười bên người nói diệp công tử, diệp phu nhân, không biết ngày đó hay không là các ngươi cái này thương đội người giết kia từ công tử. Không đợi hai người nói chuyện, quản gia lại nói nếu thật là, liền cùng nô tài đến lâu đài tầng hầm ngầm trốn thượng một thời gian. Nay từ gia lão Gia chỉ có như vậy một cái nhi tử, việc này nếu không có cái làm cho bọn họ câm miệng cách nói, bọn họ khẳng định sẽ không thuận theo không buông tha. Đa tạ Mạc lão Gia hảo ý, ngươi nói cho Mạc lão Gia, làm hắn yên tâm lớn mật thẩm vấn đó là. Được đến ngàn đêm minh cho phép, quản gia lắc lắc đầu, dù sao hắn nói đã đưa tới, đối phương không nghe, vậy không trách bọn họ. Chỉ chốc lát sau. Lớn cùng hắn năm tên huynh đệ liền bị mạc ra người đưa tới đại sảnh. Từ lao ra thấy thế lập tức xông lên đi bắt lấy lớn trước ngực quần áo, giận dữ hỏi nói ngại danh, thế nhưng hại ta nhi tử. Nói, cùng các ngươi cùng nhau còn có người nào? Nhìn hung thần ác sát từ lao ra, lớn mặt không đổi sắc tâm không nhảy, hỏi ngược lại không phải một cái phá thẻ bài sao, chẳng lẽ một cái thẻ bài chính là các ngươi chứng cứ. Từ lao ra mắt sắc, từ mặt khác vài người trên người cũng kéo xuống đồng dạng eo bài. Sắc mặt giữ tận nói này khối thẻ bài cùng bọn họ trên người thẻ bài giống nhau như lúc, ngươi còn rào biện. Mặc lao Gia xem ra giết hại từ công tử người chính là này đám người. Thỉnh ngài thực hiện mới vừa rồi hứa hẹn nói, đem kia đám người giao cho chúng ta từ lao Gia xử trí đi. Giờ phút này mặc lao Gia sắc mặt cũng không quá đẹp, mấy người này là diệp tiên sinh vợ chồng tùy tùng. Nếu là xử trí, hắn sợ chính mình có khả năng sẽ đắc tội một tôn đại thần. Tội đối lớn nói. Lớn. Ngươi nhưng đem trong sa mạc phát sinh sự đúng sự thật nói đến. Nếu việc này là từ công tử không đối trước đây, ta mạc ra tất nhiên sẽ bảo các ngươi. Lớn thấy việc đã đến nước này, chỉ có thể đem ngay lúc đó sở hữu tình huống làm cho mọi người mặt trần thuật một lần. Ngươi đánh giám. lão Phu Nhi tử chính là đường đường từ gia đại thiếu gia, sao có thể làm như thế xấu xa việc. Định là các ngươi cùng ta Nhi tử nổi lên xung đột, cuối cùng đem hắn giết. Từ lão ra nói dẫn tới ngoài cửa vây xem mọi người một trận đoán giận. Đại gia sôi nổi nhảy vào trong đại sảnh đối kia từ công tử tiến hành công kích. Mà những người này, đúng là mới vừa rồi ngàn đêm minh phân phó đi xuống, làm hạ nhân thông chi đến thương lữ đội người. 200 người khẩu chiến hai người, vô luận như thế nào cũng có thể dùng nước miếng đem đối phương chết đuối. Rốt cuộc, từ lao ra bị tiếp cận 200 người đoàn đội đồng thời công kích, đến cuối cùng thế nhưng vô cãi lại chi lực. Các ngươi, các ngươi, các ngươi giết ta nhi tử, thế nhưng còn vu oan với hắn. Hôm nay không đem các ngươi ngay tại chỗ tử hình, ta thể không làm người. Mặc Lao Gia 837 chương 837, đoạt người. Nếu những người này đã toàn bộ đứng ra, vậy thỉnh Mạc Lao Gia đưa bọn họ giao cho Lao Phu, lấy an ủi từ công tử trên trời có linh thiêng. Mạc Lao Gia cười cười ha hả, cung Lao Gia, giống như này đó khách khứa theo như lời, từ công tử chính là Phạm vào tứ đại gia tộc Tối Kỵ A. Bọn họ đây là ngậm máu phun người. Từ Lao Gia chừng mắt đỏ bừng đôi mắt quát, Từ Lao ra, ngươi không thể bởi vì đã chết nhi tử liền không phân xanh đỏ đen trắng. Nay chi thương lữ đội cùng Từ Công Tử không oán không thù, hơn nữa bọn họ sơ tiến sa mạc, sao có thể có ý định khơi mào thù hận? Thực hiện nhiên, Từ Lao ra ngươi nói dối. Từ Công Tử là người, lão phu vẫn là biết vài phần, định là bởi vì coi trọng này chi thương lữ tiền tài, cho nên mới nổi lên đánh cướp ý tưởng. Ngươi, ngươi đây là bôi nhỏ. Dù sao lão phu mặc kệ. Những người này ngươi hôm nay cần thiết giao cho Lao Phu Hử Mặc Lao ra cười lạnh Ta mặc ra há là ngươi có thể quát mắng Chuyện này Lao Phu đã quyết định Là từ công tử phá hư tứ đại gia tộc quy tắc trước đây Vốn dĩ nên hung hăng xử phạt ngươi từ gia. Bất quá xem ở từ công tử đã chết phân thượng Chuyện này Lao Phu liền không truy cứu Các ngươi đi thôi mặc quên Ngươi thật sự cho rằng ta từ ra nghèo túng Cung ra không bằng ngươi Ngươi liền có thể vô pháp vô thiên Dứt lời Từ lao ra một búng máu phương tới. Xem ra là thật sự cấp giận công tâm. Cung lão gia thấy thế, lập tức tiến lên đem này nắm trụ, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Mặc lao ra, phía trước ngươi liền nói muốn cho chúng ta lấy ra chứng cứ chứng minh từ công tử chết cùng này chi thương lữ đội có quan hệ, hiện giờ chúng ta lấy ra chứng cứ, ngươi lại như vậy rất nhiều ngăn trở. Tuy nói ta cung ra đích sắc không bằng ngươi mặc gia cường đại, nhưng là tứ đại gia tộc, không phải chỉ có ngươi một cái mặc gia. kia cung láo gia muốn thế nào? Lấy ra chứng cứ, chứng minh những người này giết hại từ công tử là bởi vì từ công tử ham bọn họ tiền tài, muốn ở trong sa mạc đánh cướp, lúc này mới dẫn tới táng thân sa mạc. Nếu ngươi có thể để cho bọn họ lấy ra chứng cứ, kia lão phu lập tức mang theo từ lao ra đi, nhưng nếu là lấy không ra, hôm nay những người này cần thiết đi theo lão phu hồi cung ra. Cung lao ra, thỉnh ngươi nhớ kỹ ngươi hiện tại lời nói. Nguyên bản chúng ta còn tưởng cấp người chết chưa chút nhì mặt mũi nếu các ngươi một hai phải chứng cứ. vậy cho các ngươi nhìn xem vị này từ công tử là như thế nào tổn hại tứ đại gia tộc quy định ở sa mạc làm chút nhận không ra người hoạt động Cung lão gia vừa mới dứt lời hóa thân vì thanh phàm tiêu dịch mạc liền linh một cái mãn nhãn hoảng sợ cốt xấu như xài người tiến vào đại sảnh tay nhẹ nhàng một lược người kia liền nhào vào trên mặt đất mãn nhãn hoảng sợ mà đối với mạc lao gia dập đầu tạ tội đây là người nào hắn cũng không phải là ta từ gia người từ lao gia đầu tiên cùng người này phủi sạch quan hệ Tiêu dịch mạc cười nói, từ lao ra, ngươi không quen biết hắn, chính là quý công tử nhận thức ca. Hừ, chê cười. Ta nhi tử đường đường từ gia đại thiếu gia, như thế nào sẽ cùng người như vậy có tiếp xúc? Người này vừa thấy liền biết là những cái đó trong sa mạc vô lại. Các ngươi hiện tại tùy tiện tìm cá nhân vũ nhục ta nhi tử, này cũng có thể xem như chứng cứ. Ha ha, từ lao ra trước đừng kích động. Nghe một chút hắn nói rồi nói sau. Bằng không ngài cũng không biết ngài nhi tử là như thế nào một cái. vô lại dứt lời không đợi từ lao ra báo nổi liền đối với quỳ trên mặt đất quát nói là là là hắc con bò cạp hiện tại thật là muốn chết tâm đều có phải biết rằng này đám người là như thế không thể chơi vào hắn chết sống cũng sẽ không làm từ công tử đi làm lớn như vậy một phiếu 838 chương 838 giết người diệt khẩu tiểu nhân tiểu nhân nhân xưng hắc con bò cạp là sa mạc bên ngoài ra sợi ngày thường tiểu nhân chuyên môn ở sa mạc bên ngoài kéo người Dẫn bọn hắn tiến vào sa mạc Cũng ở trên đường thu một ít phí dụng Thời gian lâu rồi Tiểu nhân cảm thấy như vậy kiếm tiền chậm Sau lại trong lúc vô ý rắn chắc tử công tử Vì thế liền cùng tử công tử đạt thành hiệp nghị Chuyên môn Chuyên môn phụ trách đem những cái đó tiến vào sa mạc Thương lữ dẫn tới tử công tử thế lực phạm vi Sau đó tiến hành cướp bóc Diệt thi Từ giữa được đến tài phú Ta cùng tử công tử tam thất phân Ta phân tam Hắn phân bảy Người Người Người đánh giám Lại một ngụm tâm đầu huyết từ từ lao ra trong miệng phun ra. Tuy rằng từ quản gia trong miệng biết được chuyện này thật là như vậy, nhưng hắn rốt cuộc đã chết như tử. Mặc kệ hắn có hay không làm sai sự, trái với quy tắc, này đó ở sa mạc địa bàn thượng giết con của hắn người liền đều phải chết. Lúc ấy hắn biết việc này hắc con bò cạp khả năng sẽ chuyện xấu về sau, liền lập tức phái người đi giết hắn. Ai ngờ này hắc con bò cạp tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau, đột nhiên không thấy. Hiện giờ xem ra, Này hỏa sa mạc thương lữ thật sự không phải đèn cạn dầu A. Có thể lấy 200 người chi lực toàn tiêm hắn từ ra 3.000 lính đánh thuê, còn có thể giết gián độc, này đàn thương lữ bên trong định là có cao nhân động thủ. Như vậy, hắn liền càng thêm không thể buông tha bọn họ. hắc con bỏ cạp nói không thể nghi ngờ là một cái tắt vô vào cung láo ra trên mặt. Làm cung gia tộc trường, hắn đối loại này hành vi cũng là căm thù đến tận xương thủy, chính là chết đi người là phu nhân thân cháu trai. Hắn cũng vô bộ ngực bảo đảm chắc chắn cấp tử ra một công đạo. Đáng chết lưu dân, cũng dám vu hãm tử ra công tử. liền ở cung lão gia khi nói chuyện, đứng ở hắn phía sau hai gã bên người hộ vệ sấn đại gia không chú ý, vắn ra trong tay hai căn mang độc ngân châm. Cung lão gia mới vừa âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai ngờ kia sắp bắn vào hát con bỏ cạp trong cơ thể hai căn ngân châm lại ở mặt khác một cây ngân châm đột nhiên xuất hiện hạ xoay hướng. Đinh một cái rất nhỏ thanh âm vang lên. ngay sau đó tam căn ngân châm liền khó khăn lắm cắm vào một bên thạch mà chung cung lão gia cùng với phía sau hai gã hộ vệ nháy mắt sắc mặt một thành chiều mới vừa rồi kia cái ngân châm phát ra mà nhìn lại cung lão gia ngươi đây là tính toán giết người diệt khẩu xem đủ diễn mộ dung cười ở ngàn đêm minh cùng đi xuống dưới tới rồi trong đại sảnh ở đại gia ngạc nhiên trong ánh mắt đi đến kia hai căn ngân châm rơi xuống địa phương thân thủ đem trên mặt đất ngân châm nhặt lên qua lại lật xem một trận lúc sau ở cung lão gia tối đen sắc mặt hạ Nhướng mày nói, này ngân châm mặt trên có kiến huyết phong hầu kịch độc, cung lão ra ngươi thật đúng là nóng vội a một bên mang theo người tới trang đáng thương, một bên lại xui khiến thủ hạ giết người diệt khẩu. Này hắc con bò cạp chính là duy nhất chứng nhân, ngươi nếu là đem hắn giết, chúng ta này 200 người thương lữ đội, không phải thật sự thành vô cớ giết hại từ công tử hung thủ. Nhìn mộ dung cười trong tay mang độc ngân châm, mọi người đều oán giận lên, nháy mắt đem hắc con bò cạp bảo hộ ở bên trong. Cung lão ra, nơi này chính là mạc gia. Ngươi nếu thật muốn làm như vậy, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, Lao Phu đều có quyền không đem những người này giao cho ngươi. Lão Phu khuyên ngươi, xem ở tứ đại gia tộc sắp liên thủ dưới tình huống, hảo hảo ước lượng ước lượng. Lao Phu cảm thấy, cũng không phải muốn cùng ngươi cung ra liên thủ mới có thể đi ốc đảo bên kia. Cung láo gia biến sắc. Tứ đại gia tộc liên minh tô lão gia là trí tại tất đắc, cũng muốn cầu hắn nhất định phải cực lực thúc đẩy bốn gia liên minh. Đến lúc đó hắn sẽ nghĩ cách làm hàn. Mặc hai nhà hoàn toàn biến mất tại đây phiến trên sa mạc. 839 chương 839, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nếu là bởi vì bực này việc nhỏ mạc lao ra liền không cùng bọn họ liên minh, thậm chí suối dục hàn ra cũng thoát ly liên minh, kia hắn tội lỗi liền lớn. Đắc tội tô láo ra, kia hắn cung ra cũng liền không có tồn tại đi xuống khả năng. Hơn nữa mới vừa nói lời nói kia nữ nhân, tuy rằng thoạt nhìn tướng mạo thường thường, chính là kia trong xương cốt quý khí, hắn lại là cảm giác đến ra tới. Lần này tham dự lâu lan địa cung hành động thế lực nhiều, đã thoát ly bọn họ tứ đại gia tộc không chế, ai biết này hai vợ chồng có thể hay không có cái gì không muốn người biết cường lực bối cảnh. Hiện giờ tự biết mặt mũi thượng không qua được, Cung lão gia chiều mặt sau hai gã hộ vệ quát hai cho các người làm như vậy. Thấy kia hai gã hộ vệ cúi đầu, Cung lão gia lúc này mới ôm quyền nói Mạc lão gia, thật sự là xin lỗi. Cung Mỗ làm người ngươi là rõ ràng, tuyệt đối sẽ không xúi dục thủ hạ làm chuyện như vậy. Hôm nay việc chúng ta chỉ là tới thảo cái cách nói nếu này chi thương lữ thật sự có thể lấy ra chứng cứ như vậy từ công tử chết liền như vậy từ bỏ cung lão gia từ lao gia không cam lòng mà gầm nhẹ từ đạt không phải lão phu không giúp ngươi nếu tử vân thật là làm ra vi phạm tứ đại gia tộc quy định sự lão phu cũng không có cách nào mặc lao gia có chút không kiên nhẫn mà nhìn phía dưới hai người liếc mắt một cái nói hắc con bò cạp nếu ngươi cùng tử vân sớm đã có như vậy giao dịch Tiêu liền đem các ngươi giao dịch đồ vật lấy ra tới cấp Lao Phu nhìn xem. Là là là. Hắc con bò cạp dùng sức dập đầu, đem đặt ở trên người một giấy hiệp ước đem ra. Mặc Lao ra nhìn kỹ quá hiệp ước lúc sau, cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném ở từ Lao ra trên mặt. Làm tặc tiêu bắt tặc, liền ngươi từ gia đại ấn đều cái ở mặt trên, còn có cái gì hảo rào biện. Từ đạt, ngươi nhi tử hoàn toàn là chết chưa hết tội. Hạ ngươi ở nửa canh giờ nội cút cho ta ra mặc ra, nếu không đừng trách Lao Phu thực xin lỗi ngươi Cung láo gia tiến lên, đem tử lao ra trong tay hiệp ước bắt được chính mình trước mặt nhìn kỹ quá về sau, sắc mặt cũng là vô cùng xấu hổ. Chuyện này, hắn trước đó là không biết, này từ đạt cũng không đã nói với hắn, vẫn luôn ở trước mặt hắn kêu van. Hiện tại nhưng hảo, nhân ra thật sự lấy ra chứng cứ, làm hắn cũng đi theo cùng nhau mất mặt. Ta mặc kệ những người này có hay không cái gì cho má chứng cứ, giết người thì đền mạng, bọn họ giết ta nhi tử, diệt ta tử ra nhiều năm như vậy bồi dưỡng 3.000 lính đánh thuê. Bọn họ nhất định phải đền mạng. Ta muốn bọn họ cho ta đền mạng. 3.000 lính đánh thuê liền 200 người thương đội đều đánh không lại, còn không biết xấu hổ lấy ra tới nói, ngươi cũng không chê tao đến hoảng. Ta xem kia 3.000 người chính là bao cỏ, nơi nào là cái gì lính đánh thuê. Ha ha ha ha. Phúc. Ở mọi người cười văng chung, mộ dung cười lời này biến thành cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Chỉ thấy kia tử lão ra độc khí công tâm, phun ra một ngụm máu tươi sau liền chiều sau tài đi. may mà cung lão gia phía sau hộ vệ nhanh tay lẹ mắt, một tay đem hắn đỡ lấy. thấy mạc lao gia sắc mặt rõ ràng không tốt, cung lão gia tuy rằng trong lòng có khí, nhưng cũng đành phải hạ luồn cọc, ôn quyền nói, mạc lao gia, thật không phải với, lão phu cũng là vì không chịu nổi hắn thỉnh cầu lúc này mới tới mạc gia muốn người. bất quá trước đây lão phu hoàn toàn không biết tử vân thế, nhưng sau lưng sẽ làm ra như vậy sự, mong rằng mạc lao gia đại nhân đại lượng, không cần bởi vì này chờ việc nhỏ mà lầm tứ đại gia tộc liên thủ đại sự. Cung Láo Gia nghiêm trọng, nếu đã nói tốt kết minh, không có đặc thủ trạng hướng quấy nhiều hạ, Mặc Mộ đương nhiên sẽ không có ý định phá hư này phân minh ước. 840 chương 840, công chúa lại phát bệnh, bất quá mong rằng Cung Lão Gia có thể khuyên can tử Lão Gia, việc này như vậy từ bỏ, nếu hắn lại muốn tới ta Mạc Gia nháo sự, bên kia không phải như vậy hảo rời đi. Lao Phu nhất định truyền cáo, Mặc Lão Gia xin yên tâm, thấy kia tử Lão Gia rốt cuộc đi rồi. Lớn lúc này mới đi vào ngàn đêm minh cùng mộ dung cười bên người gái gái đầu, ngượng ngùng mà nói công tử, phu nhân, thật sự thực xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền thoái. Ngàn đêm minh vô vô lớn vai, nói về sau làm việc tiểu tâm một ít, nếu không có chúng ta phía trước liền bắt cái này hát con bò cạp, bằng không hôm nay mọi người đều muốn tao hương. Là, công tử yên tâm, thuộc hạ về sau nhất định sẽ cẩn thận làm việc. Cung lão ra, xin dừng bước. liền ở cung lão ra sắc mặt tối đen mang theo từ lão ra chuẩn bị rời đi mạc ra là lúc. đột nhiên bị một tiểu nha đầu gọi lại cung lão gia đôi mắt híp lại lão phu không quen bên ngươi tiểu nha đầu đem một phong thơ nhét vào cung lão gia trong tay lúc sau nói đây là nhà ta mạc thành tiểu thư cho ngươi nhìn về sau ngươi liền đã biết nơi đây nữ tỷ không thể liền lưu cung lão gia đi thong thả hơi nhíu nhìn tiểu nha hoàn rời đi cung lão gia suy tư một lát liền đem tin để vào trong lòng ngực đương ngày mùa hè đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên phá tầng mây chiếu xạ đến dầu có tây vực phong tình tây lương hoàng cung khi Lâm Triều tiếng Trung cũng vừa vặn gõ vang Chờ ở cửa cung quan viên tay cầm ngọc giám Sải bước hướng Triều đỉnh Phương hướng đi đến Mạc Vân Phương ở cung nhân hầu hạ hạ mặc vào ung dung hoa quý Triều phục. Tây Lương Lâm Triều, đế hậu cung Triều Này ở Tây Lương là dân chúng đều biết đến sự Tham kiến mẫu hậu Sáng tinh mơ, chuyện gì cứ như vậy cấp Thấy ra luật kính tổn vô cùng lo lắng mà chạy đến nàng tầm cung Mạc Vân Phương không vui hỏi Các ngươi trước đi xuống Hiện tại là mấu chốt thời kỳ. Ai có thể bảo đảm bên người người một nhà có thể hay không đột nhiên phản chiến đâu? Đem cung nhân để lại đi sau, Gia luật kính tồn nói, tô ra phái người gửi thư nói, Gia luật Bắc dương bên kia đã cùng Mạc Gia lấy được liên hệ, hiện giờ Mạc Gia dòng binh đoàn phó thống lĩnh Mạc Hành đó là Gia luật Bắc dương người. Mạc Vân Phương như mày, phản ứng đầu tiên không phải tin tưởng, mà là như mày hỏi, ngươi chỗ nào được đến cái này phá tin tức. Gia luật kính tồn sửng sốt, mẫu hầu, đây chính là Mạc Gia tiểu thư tự mình nói cho cung ý chí kiên định. Sau đó cung ý chí kiên định nói cho Tô Kỳ Sơn, như thế nào sẽ có lầm. Nếu thật là như vậy, bổn cung nơi này như thế nào một chút tin tức đều không có. Gia luật kính tồn sửng sốt, vui vẻ nói, mẫu hậu, ngươi ở mạc gia cũng xếp vào người. Đối với này khối bảo tàng, bổn cung trí tại tất đắc, không chấp nhận được ra nửa điểm sai lầm. Là, kia mạc gia phò thống lĩnh nên xử trí như thế nào. bổn cung phải biết rằng hoàng thượng rốt cuộc có tính toán gì không. Là, nương nương. Không hảo, nương nương, không hảo. Một người cung nữ nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, sắc mặt tái nhợt. Sự tình gì hô to gọi nhỏ, ra luật kính tôn quát. Nương nương, ngài mau đi xem một chút công chúa đi, nàng lại phát bệnh. Vừa rồi ở tẩm cung ngoại bắt mấy cái thị vệ đi vào, hiện tại, hiện tại tiểu cung nữ mặt đỏ lên, không biết nên nói như thế nào đi xuống. Buồn cung đi nhìn có ích lợi gì? Có ai có thể trị hảo nàng sao? Nếu không có. Về sau liền không cần như vậy đại kinh tiểu quái. Nàng muốn làm cái gì khiến cho nàng đi làm, nhớ rõ đem cửa cung quan hảo là được. Xong việc sau đem những cái đó thị vệ rết diệt khẩu, không chuẩn mang thai mang tiếng. Bị Mạc Vân Phương vào đầu vừa uống, tiểu cung nữ trực tiếp bị loại này uy áp sợ tới mức quỷ gối trên mặt đất. 841 chương 841, Mạc Vân Phương trong lòng vĩnh viên đau. Bị giống lúc sau, chỉ có thể liên thanh nói là, sau đó lại quỷ bỏ ra tẩm cung đại môn. nhìn cung nữ lui ra thân ảnh, Mạc vân Phương dưới sự tức giận đem mũ phượng trực tiếp ném tới rồi trên mặt đất, quát to: các ngươi một đám toàn làm buồn cung không bất lo. Nữ nhân kia nhi tử nữ nhi một đám đều như vậy ưu tú, chính là các ngươi đâu? Liên nhân ra một nửa đều so ra kém. Thấy mẫu hậu lại đem Mạc vân đến nhi nữ lấy ra tới theo chân bọn họ so, gia luật kính tổn tuy rằng trong lòng cực độ không căm lòng, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể túi lầu nghe, chút nào không dám ngẫu nghịch. Nhưng gia luật kính tổn càng là như vậy. Mạc vân vương liền càng sinh khí ngươi nếu là thật muốn một ngày kia khống chế này tây lương thiên hạ lần này liền không cần dựa bổn cung bằng chính ngươi thực lực cùng gia luật bắc dương tranh một lần ngay cả như vậy tiểu nhân một cái thám tử sự tình đều làm cho đại kinh thất sắc chạy tới tìm bổn cung ngươi về sau có thể có cái gì tiền đồ ngươi nếu là liền gia luật bắc dương đều so ra kém lại như thế nào cùng bắc ngụy kia mấy huynh đệ so nay tây lương giang sơn ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm chắp tay làm người đi mạc vân phương một phen tức giận mắng cũng khơi dậy ra luật kính tồn bất mãn lập tức cũng là căm giận mà nói lần này nhi thần nhất định sẽ không vận dụng mẫu hậu ở trong sa mạc một phân một hào thế lực nhi thần bảo đảm ở ra luật bắc dương được đến kia bút bảo tàng trước đem nó thu về đến mẫu hậu danh nghĩa bất quá cũng hy vọng mẫu hậu về sau đừng lão lấy bác ngụy tam huynh đệ tới cùng nhi thần so mạc vân phương cười lạnh như vậy tiểu nhân sự thắng đó là hẳn là ngươi cho rằng ngươi thắng một cái ra luật bắc dương liền có thể thắng được bác ngụy tam huynh đệ nhìn ra luật kính tổn kia cùng tây lương hoàng đế lớn lên cơ hồ không có sai biệt mặt, mạc vân Phương trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. ngắm lại bác ngụy tam bảo thai cùng bọn họ phụ hoàng cơ hồ giống nhau tuấn lãng mặt, nhìn nhìn lại gương mặt này, mạc vân Phương liền cảm thấy phát điên. mẫu hậu, gia luật kính tổn không thể nhịn được nữa mà quát, ngươi đừng tam câu hai câu không rời bác ngụy tam huynh đệ được chưa a? trước kia ngươi luôn là lấy bọn họ cùng ta so, hiện tại có mộ dung cười, ngươi lại lấy nàng cùng nhã nhi so, chúng ta mới là ngươi thân sinh con cái. liền tính kia mấy cái lớn lên cùng bác ngụy tiên hoàng giống nhau như lúc kia thì thế nào bọn họ là bác ngụy tiên hoàng cùng ngươi mội mội sinh hài tử là tùy thời tùy chỗ muốn đem ngươi bầm thây vạn đoàn người ngươi làm rõ ràng chúng ta mới là người nhà của ngươi ngươi cả ngày tưởng niệm nam nhân kia thời điểm làm ơn cũng thỉnh phóng điểm tâm tư ở chúng ta trên người thấy mạc vân phương nhất thời không có đáp lời Gia luật kính tồn cũng không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời lần này bảo tàng sự tình nhi thần nhất định sẽ làm tốt Không phải vì là người lau mắt mà nhìn, càng không phải vì cùng Bắc ngụy người kia so, mà là nhi thần có tự tin có thể đánh bại gia luật Bắc Dương, ngồi trên này tây lương đế quân vị trí. Dứt lời, ống tay háo vung, cũng không quay đầu lại mà giận dữ rời đi. Một giọt máu tươi hạ xuống trên mặt đất, theo máu tươi hạ xuống vị trí triều thượng nhìn lại, giờ phút này Mạc Vân Phương móng tay đã thật sâu mà khảm vào lòng bàn tay, theo lòng bàn tay một giọt một giọt mà rơi xuống. Một cái màu xám thân ảnh nháy mắt từ gian ngoài lóe tiến vào. Đau lòng mà nắm tay nàng, giúp nàng cẩn thận tựa dược. Ngươi đây là Hà Tất Đâu. Ngươi rõ ràng liền rất ái này hai đứa nhỏ, vì cái gì lại luôn là thích đưa bọn họ cùng chăm dặm huynh muội so. Từ trước cùng tiểu tiểu thư ở bên nhau thời điểm, ngươi cùng nàng so, hiện tại nàng đều đã chết, ngươi lại lấy chính mình nhi nữ cùng nàng nhi nữ so. Ngươi như vậy không mệt sao. Bang! Mộ U nói âm vừa mới rơi xuống, một bạn thai liền không lưu tình chút nào mà phiến ở hắn trên mặt. 842 mươi 842 Thủ Hạ Lưu Tình Mộ U chút nào không tức giận, nắm đối phương Tây cũng không có một kia chuẩn bị buông ra ý tứ, một bên giúp nàng thượng dược, một bên nói tiểu tiểu thư đều đã chết, người đã chết liền cái gì đều không có, ngươi đã thắng. Hiện giờ ngươi tại đây tây lương quyền cao chức trọng, còn có cái gì không thỏa mãn? Đến nôi thiếu ra cùng tiểu thư, ta cảm thấy chỉ cần bọn họ có thể chỉ mình nỗ lực làm tốt tốt nhất là được. Bang lại là một bạn hai. Ngươi biết cái gì? ngươi căn bản là không hiểu ta mạc vân đến cho dù chết nàng cũng vĩnh viễn sống ở trăm dặm chính trong lòng trăm dặm chính thế nhưng vì nàng buồn bực không vui mà chết một giọt nước mắt từ mạc vân phương hốc mắt rơi xuống nếu hắn có thể vì ta làm được như vậy ta cũng nguyện ý trở thành một cái hảo nữ nhân hảo thế tử hảo mẫu thân ai hiếm lạ này tây lương hoàng hậu chi vị nếu là trăm dặm chính có thể hảo hảo đôi ta liền tính hắn là cái khất cái ta cũng cùng hắn ngươi ấy không phải trăm dặm chính Mà là ái cái loại này ngươi yêu hắn cảm giác. Bởi vì hắn không yêu ngươi, một phương diện ngươi cảm thấy thực chịu đả kích. Về phương diện khác ngươi cảm thấy hắn càng không yêu ngươi, ngươi càng là trả giá, ngươi liền càng là yêu hắn. Mà ngươi loại cảm giác này liền đem chính mình kia phân chỉ có thể xưng là ái mộ tình yêu phóng đại trăm ngàn lần. Bang lại một bạt thai phiến tới rồi mộ ưu trên má. Ngươi biết cái gì? Ngươi dựa vào cái gì nói ta không yêu hắn? Ngươi biết cái gì kêu hái sao? Ngươi một cái hoa quan. Cái gì cũng đều không hiểu. Vô số cái tắt cũng không có làm mộ ưu có bất luận cái gì động dung hoặc là sợ hãi, bởi vì nữ nhân này tuy rằng không yêu hắn, nhưng lại không muốn xa rời hắn. Chỉ là cuối cùng câu nói kia, lại là thật sâu đau đớn mộ ưu tâm. Đúng là bởi vì ta chịu vì ngươi trở thành một cái hoa quan, ta mới hiểu hái Nếu ta không hiểu, liền sẽ không phản bội tiểu tiểu thư, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi. Nếu ngươi thật sự ai chăm giảm chính, nên làm hắn được đến hạnh phúc. Mặc kệ ngươi có hay không được đến hắn, chỉ cần hắn hạnh phúc, ngươi liền sẽ hạnh phúc. Đối với mộ ưu nói, Mặc Vân Vương không giận phản cười vậy ngươi nói ta đối hắn loại này liền sinh mệnh đều có thể vứt bỏ ái gọi là gì. Phán đoán. Bang lại là một bạn hai. Mấy cái cái tác đồng thời không lưu tình chút nào phiến ở một chỗ, cứ việc lộ ở bên ngoài gương mặt kia là màu xanh lá, giờ phút này lại cũng ở như vậy lực đạo hạ nổi lên hồng. Thanh hồng giao nhau, làm mộ ưu mặt thoạt nhìn càng thêm khủng bố. Ngươi lăn Ta không nghĩ nhìn đến ngươi." Nhìn mộ u dáng vẻ kia, Mạc Vân Phương lần thứ hai cười lạnh, "Đừng ở buồn cung trước mặt bày ra một bộ thánh nhân bộ dáng. Buồn cung không phải tiểu hài tử, sẽ không bị ngươi không trụ. Ngươi tuy rằng rời đi Mạc Vân đến cái kia tiện nhân, chính là buồn cung hai lần phái người đối cái kia tiện nhân nữ nhi xuống tay, ngươi lại đều thủ hạ lưu tình. Lúc trước làm ngươi giết cái kia trẻ con, ngươi lại chỉ là đem nàng trộm ra hoàng cung. Sau lại bổn cung cho ngươi đi sát mộ dung cười, ngươi lại phóng thủy." Mộ dung cười thân thủ thực hảo, không phải muốn giết liền có thể giết. Nàng thân thủ có thể có bao nhiêu hảo. Lại hảo, có thể hảo quá ngươi. Ngày đó ta trên người thương ngươi là kiểm tra quá. Đừng không buồn cung. Nếu là ngươi không phóng thủy, nàng có thể đem ngươi thương thành như vậy. Nếu thật là như vậy, kia nàng võ công đến có bao nhiêu cao. Ta xem mộ dung kình vũ võ công cũng bất quá như thế sao. Liền tính là hắn bên người cái kia tĩnh, cùng ngươi võ công nhiều nhất cũng là tám lạng nửa cân. Mộ dung cười là mộ dung phủ từ nhỏ bồi dưỡng lên quân cờ, nàng võ công sao có thể cao hơn nàng sư phó. Mạc Vân Vương cười lạnh. 843. chương 843, xuất phát, sa mạc ốc đảo. Ngươi chính là không hạ thủ được. Tinh nguyện bị thương chính mình, cũng không muốn thương tổn nàng. Mộ ưu thở dài một hơi, chút nào không để ý tới Mạc Vân Vương nói, đem cuối cùng một chút dược tốt nhất, lại giúp nàng đem trên mặt đất mũ phượng cầm lấy tới, cẩn thận mà mang ở trên đầu. đại hết thể sau khi làm xong mới nói nói thiếu ra cùng tiểu thư nơi đó ngươi dùng nhiều điểm thời gian chiếu cố bọn họ kỳ thật ngươi trong lòng cũng là yêu bọn họ hà tất làm cho bọn họ như thế hiểu là ngươi tiểu thư bên kia ta sẽ đem nàng chiếu cố tốt tuy rằng không có cách nào hoàn toàn giải trừ nàng trong cơ thể độc nhưng là ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực ức chế độc tố phát tác bất quá sa mạc bên trong ngay lập tức biến hóa không xác định nhân tố quá nhiều ngươi vẫn là nhiều phái một ít người đi bảo hộ công tử đi không cần ngươi tới lại nhải này đó Ngươi lại không phải buồn cung người nào, buồn cung ra sự không cần ngươi tới quảng. Ngươi vẫn là ngấm lại nên như thế nào không rơi dấu vết bảo hộ mộ dung cười đi, chờ buồn cung này trận vội xong không ra tay, nàng ra tăng với nhã nhi trên người thương tổn, buồn cung sẽ gấp trăm lần ngàn lần đòi lại tới. Ừ! Cũng không đợi mộ u nói nữa, Mạc Vân Phương ống tay áo vùng, xài bước chiều tẩm cung ngoại đi đến thượng triều. Phần 93 Màu xanh da trời như bích, tương phi trời cao, cắt vàng mấy ngày liền, thê lương vô tận. Đây là một loại tục tảng, hoa mỹ hùng tráng chi mỹ, lệnh chi mỹ. Đang chờ đợi nửa tháng sau, từ tứ đại gia tộc liên hợp lại sa mạc đội ngũ rốt cuộc tại đây một ngày xuất phát. Sa mạc chỗ sâu trong kia phiến ốc đảo là qua tháp sa mạc nhất thần bí một bút, có thể từ ốc đảo đi vào cũng bình yên ra tới người, vài thập niên tới cũng liền như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay một ít người. Cho nên cho dù là hàng năm sinh hoạt ở qua tháp đại mạc tứ đại gia tộc, đối mặt này thần bí mà quỷ dị ốc đảo. Cũng chỉ có thể không biết làm gì, tối đầu ngước nhìn. Lần này trừ bỏ tứ đại gia tộc người bên ngoài, từ sa mạc ngoại đi trước đãi vàng thương lữ cùng sở hữu một vạn người, phụ trách hộ tống lính đánh thuê, tứ đại gia tộc tác dựa theo chính mình số lượng, các gia này lính đánh thuê tổng số 1 phần tư. Dựa theo tô gia 8 vạn lính đánh thuê, hàn gia 6 vạn lính đánh thuê, mặc gia 4 vạn lính đánh thuê, cung gia hai vạn lính đánh thuê số lượng tính toán, lần này phụ trách hộ tống lính đánh thuê tổng cộng 5 vạn người. Đối với tìm kiếm địa cung bảo tàng chuyện này tứ đại gia tộc đều xem đến hết sức quan trọng, tuy rằng các gia gia chủ lần này như cũ tại gia tộc tòa trấn nhưng phái gia nhân thủ lại là chút nào không thua kém, dẫn đầu tuy không phải các gia gia chủ, nhưng lại cơ hồ là các gia tương lai người thừa kế. Tô gia dẫn đầu chính là tô đại thiếu gia tô lâm, hàn gia dẫn đầu hàn gia đại thiếu gia hàn ngọc, cung gia dẫn đầu chính là cung gia đại thiếu gia cung tuần. Chỉ có mạc gia, bởi vì mạc gia đại thiếu thân thể không tốt, Không có cách nào ở trong sa mạc thời gian dài lan lộn, mà Hàn gia đại công tử Hàn Ngọc lại cùng im lặng có hôn nước, cho nên mạc gia phái ra đó là mạc gia đại tiểu thư im lặng. Bởi vì Á hành bên này mạc lao gia còn có trọng dụng, cho nên lần này đi theo im lặng đi ra ngoài lính đánh thuê đội thống lĩnh còn lại là Á hành cực lực hướng mạc lao gia để cử lính đánh thuê phân đội nhỏ đội trưởng Thanh phảng, cũng chính là cuồng phong thành viên tiêu dịch mạc. Tiêu dịch mạc gia nhập mạc gia lính đánh thuê đội thời gian tuy rằng không dài. nhưng là ở trong tối sát nghiêm thành năm một sự thượng lập công lớn hơn nữa này thân thủ lợi hại cho nên lần này đảm nhiệm lính đánh thuê đội thống lính trước mặc ra đại tiểu thư im lặng một thân màu đỏ rực kính trang mang theo 2.000 thượng khách cộng thêm một vạn lính đánh thuê mang theo thượng cũng đủ lương khô cùng thủy lúc sau liền bắt đầu chiều qua tháp tây bộ thâm nhập 3 ngày lúc sau một vạn nhiều người đội ngũ đó là cùng tô gia hàn gia cùng cung gia đội ngũ hội hợp 844 chương 844 nghĩ đến quá tốt đẹp Sáu vạn nhiều người, hơn nữa vô lấy đếm hết lạc đà, sa mạc xe, toàn bộ đội ngũ mênh mông quần cuộn chạy dài 10 dặm. Đại gia trong mắt đều tràn ngập chờ mong, lâu lan địa cung, mọi người trí tại tất đắc. Sa mạc Úc đảo khoảng cách tứ đại gia tộc xuất phát mà ước chừng yêu cầu một tháng thời gian. Bởi vì có tứ đại gia tộc làm bạn, cho nên ở trên sa mạc hành tẩu có thể cảm thụ rất nhiều nhanh và tiện. Một là uống nước có bảo đảm, nhị là không cần lo lắng ở mênh mang trong sa mạc lạc đường. tam là bị cảm nắng người xứng có đi theo đại phu chư bộ này đó ở bọn họ hành đến thứ bảy ngày thời điểm tứ đại gia tộc chuyên môn phụ trách quan trắc hiện tượng thiên văn người sôi nổi đoán trước ban đêm khả năng có gió to xa đột kích vì thế sáu vạn người giữa chưa liền ở một chỗ không tính đại núi đá sau chặt chẽ hạ trại quả nhiên lúc trăng vạng, gió cắt đột kích Cùng phong cuốn lưu xa chụp đánh ở sa mạc cùng lều trại thượng phát ra như gió lốc giống nhau ô minh thanh nếu không có trước tiên tìm được một tòa không tính đại núi đá tránh né Phòng trừng liều trại đều sẽ bị này gió lốc cấp thổi đi. Ở lần đó thành công tránh hiểm về sau, đại gia đối tứ đại gia tộc tín nhiệm rõ ràng tăng cường. Có tứ đại gia tộc người dẫn đường cùng hộ vệ, người đào vàng nhóm dọc theo đường đi thông thuận rất nhiều. Bất quá bởi vì tứ đại gia tộc lẫn nhau chi gian hai hai trở mặt quan hệ, dọc theo đường đi lại là không có thiếu lăn lộn. Tô gia là tứ đại gia tộc đứng đầu, tô thiếu gia làm người cũng là kiêu ngạo ương ngạnh. tuy rằng mạc gia đại tiểu thư im lặng cùng hàn gia công tử hàn ngọc chi gian đã coi hô nước chính là vẫn luôn có chút ham im lặng sắc đẹp tô thiếu gia lại là ở dọc theo đường đi liên tiếp làm khó dễ y đồ đùa rợn im lặng kia hàn ngọc cũng không phải đèn cạn dầu làm hàn gia tương lai người thừa kế vị hôn thê bị người đùa rợn hàn há có thể ngồi xem mặc kệ bởi vậy một đường đi tới chỉ là cùng kia tô lâm đánh lộn đều có vô số lần hàn ngọc võ công là bốn gia thiếu gia lợi hại nhất tô lâm đánh không lại làm tô gia phụ thuộc Cung tuần là việc nhân đức không ngừng ai. Cho nên dọc theo đường đi đại gia hỏa thường xuyên nhìn đến đó là mạc gia tiểu thư tao đùa giỡn, tô gia thiếu gia, hàn gia thiếu gia cùng với cung gia thiếu gia vận đánh vào cùng nhau cảnh tượng. Có đôi khi loại này tranh cãi thậm chí còn sẽ bay lên thành tứ đại gia tộc mâu thuẫn, dẫn phát một hồi quy mô nhỏ vật lộn. Bất quá đại gia cũng đều rõ ràng chuyến này còn có càng quan trọng mục đích, mà ở trải qua ước đảo phía trước, đại gia còn cần lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Cho nên mỗi lần quần đầu còn xem như có thể điểm đến màng ăn. Với tiên sinh, nay một đường đi tới tuy rằng lộ không dễ đi, nhưng cũng không có xuất hiện đại tình huống, cùng loại năm ngày trước sa mạc cuồng phong cũng không có tái ngộ đến. Tại hạ cũng thích nghiên cứu tinh tượng, lần này lựa chọn xuất phát thời gian phi thường hảo, từ tinh tượng tới xem, tương lai một đoạn thời gian nội đều sẽ không xuất hiện đại ác liệt thời tiết. Phía trước người nói tiến vào Úc đảo phi thường không dễ, đi vào người cũng là chết sống lâu thiếu. Không biết dựa theo như vậy thời tiết tình huống chúng ta lần này hay không có thể thuận lợi tới ốc đảo. Ngàn đêm minh cùng mộ dung cười ngồi chung một con lạc đà, thành thơi mà hành tại đội ngũ hàng đầu. Mà ngàn đêm minh trong miệng với tiên sinh, còn lại là mạc gia nhất tinh thông hiện tượng thiên văn lão nhân. Đối với này phiến sa mạc, hắn hiểu biết cũng là thâm hậu. Mà lệnh ngàn đêm minh nghi hoặc chính là, dựa theo tọa độ biểu hiện, bọn họ hẳn là còn có 8 ngày là có thể tới kia phiến ốc đảo, hơn 20 thiên bọn họ đều như vậy lại đây. chẳng lẽ dư lại 8 ngày còn sẽ ra cái gì chuyện xấu không thành. Hơn nữa từ tinh tượng tượng xem, tương lai mấy ngày thời tiết hẳn là vẫn luôn là trong trẻo. Hắn thật sự rất muốn biết mặc lao ra từng nói cho bọn họ tiến vào ốc đảo người hơn phân nửa đều là chết sống lâu thiếu những lời này là như thế nào cái cách nói. 845 chương 845, quỷ dị ốc đảo Với tiên sinh nhìn nhìn trong trẻo sát trời, mày không hề có dãn ra khai. Diệp tiên sinh có điều không biết. Này qua tháp sa mạc ốc đảo quỷ dị thật sự, ta nhi tử đó là chết đang đi tới ốc đảo đường xa chung. Nga! Như thế nào quỷ dị? Này sa mạc càng là chiều chỗ sâu trong đi, nước mưa liền càng ít, như vậy đại một mảnh ốc đảo diệp tiên sinh cảm thấy là như thế nào xuất hiện? lão phu đời đời đối sinh trưởng tại đây phiến qua tháp đại mạc thượng, nghe ta tổ ra ra nói, này phiến ốc đảo phản phất là trong một đêm hình thành giống nhau, phi thường quỷ dị liền sinh trưởng ở nơi đó. Mộ dung cười nhữ mày hỏi với tiên sinh. Ý của ngươi là, này phiến Úc đảo là đột nhiên xuất hiện ở trên sa mạc, nhưng có người chính mắt nhìn thấy. Liên tính không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng không sai biệt lắm. Đại mạc chỗ sâu trong tuy rằng miểu không dân cư, nhưng tự cổ trí kim lại cũng không thiếu luôn có một ít nhà thám hiểm muốn chinh phục này phiến sa mạc mà thâm nhập trong đó. Nguyên bản này sa mạc cũng không có cái gì kỳ quái chỗ, những cái đó thâm nhập Đại mạc thám hiểm đội viên tuy rằng tồn tại ra tới, hoặc là bên đường phản hồi người rất ít. Nhưng ít ra có thể ra tới người cũng không có cảm thấy bên trong có cái gì kỳ quái chỗ. Thẳng đến 100 năm trước một ngày nào đó, này sa mạc chỗ sâu trong đột nhiên trời dáng dị tượng, một đoàn mây đen quanh quẩn ở phía trên chậm chạp không có thối lui, mặc dù là đang ở trong gia tộc chúng ta, cũng có thể rõ ràng thấy kia chỗ mây đen. Mây đen tan đi lúc sau, liền có người kết bạn đi trước, điều tra nơi đó rốt cuộc ra chuyện gì. Bất quá nhóm đầu tiên người đi về sau liền đều không có lại trở về. Sau lại lại lục tục có mười mấy phê người đi trước, nhưng lại toàn bộ là có đi mà không có về. Lúc sau đại gia kết thành liên minh, lần đó giống như có một vạn nhiều người cùng đi trước, vừa vận đụng phải bởi vì thiếu thủy mà ngã vào trên sa mạc hải tử. Hắn nói nơi đó có một mảnh rất lớn Úc đảo, còn từ ốc đảo ngắt lấy rất nhiều chân quý Thảo Dược. Này đó Thảo Dược làm đến đứa nhỏ này mẫu thân khởi tử hồi sinh. Sau lại trong sa mạc cũng không ngừng có người đi trước này phiến Úc đảo. Những người này có rất nhiều hàng năm sinh hoạt ở trong sa mạc, đối với sa mạc phi thường hiểu biết, có rất nhiều người đào vàng, vô công cao cường. Chính là trở về, lại luôn là lông phượng xứng lân, mà đa số tắc đều là táng thân ở kia quỷ dị Úc đảo. Nói cách khác, liền tính hôm nay tượng biểu hiện tương lai mấy ngày đều là trời nắng, chỉ cần đi đến Úc đảo phụ cận, đều có khả năng gặp được bất chắc. Mộ Dung cười kinh ngạc hỏi. Lấy ta tứ đại gia tộc vài thập niên tới kinh nghiệm, thật là như vậy. Minh. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Hai người cưới lạc đà đi vào một cái khoảng cách đám người hơi chút xa một chút địa phương về sau, mộ dung cười nhỏ giọng như mày hỏi. Sự ra khác thường tất có yêu. Ngàn đêm minh nói là mộ dung cười trong lúc nhất thời không biết nên làm gì trả lời. Ở đã trải qua cái kia phát đạt thời đại lúc sau, xuyên qua đến thời đại này tới, đặc biệt là ở thời đại này trọng sinh lúc sau, nàng cảm thấy hết thể hiện tượng hẳn là đều là đều ở nàng trong lòng bàn tay. Ai ngờ vạn Linh Sơn tìm kiếm Linh Căn Thảo Chi lưu gặp được tiểu thao đó là điên đảo nàng đối thế giới này nhận chi. Vốn tưởng rằng loại này quái dị cuộc đời gặp được một lần thì tốt rồi, ai ngờ này qua tháp Đại Mạc thế nhưng cũng có siêu tự nhiên nhận chi tồn tại. Các ngươi thế giới vì cái gì như vậy huyền huyễn? Mộ Dung cười rốt cuộc nhịn không được phun tảo. Ngàn đêm minh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đáp lại nói từ trước ta thật đúng là không gặp được quá, bất quá từ ngươi cùng ngươi sủng vật xuất hiện lúc sau. Lại nhiều huyền huyễn ta cũng sẽ không cảm thấy quá mức kinh ngạc. 846 chương 846, tốt nhất chức nghiệp, hoàng hậu. Mộ dung cười nhướng mày hiện tại, ta chỉ là hối hận làm kia đáng chết dương dịch bị chết quá nhẹ nhàng. Sao độc mà thôi, đến nỗi như vậy ghê tầm sao. Này độc thi chuyển đến cực độ ác liệt liền không nói, liền giải dược thế nhưng còn cần trời nam đất bắc, trên trời dưới đất làm chúng ta như thế lan lộn. Nhìn mộ dung cười nhăn lại mày, ngàn đêm minh trong lòng vạn phần xin lỗi. vì gom đủ hắn bảy loại giải dược thật là khổ nhà hắn thiếu nhi bất quá hắn đã đáp ứng quá nàng tuyệt không lại ở nàng trước mặt nói nửa phần khách khí nói cho nên chỉ có thể cười khuyên nói tính đừng tức giận lần trước đi vạn linh sơn ngươi thu hoạch tiểu thao làm không hảo lần này đến ốc đảo cũng sẽ có cái khác không tưởng được thu hoạch đâu mộ dung cười bĩu môi cười nói cái khác thu hoạch chứ bỏ hắc ngọc thảo ta cái gì cũng trứng mắt bất quá nếu thật có thể tìm được lâu lan địa cung sau đó đem địa cung sở hữu đồ vật toàn bộ dọn về nam việt kia lần này liền không tính ủy khuất, ngàn đêm minh bắn một chút mộ dung cười cái chán, sùng lịch hỏi tham tiền, nghe nói kia lâu lan địa cung mà đều là dùng gạch vàng phô thành, ngươi mang như vậy nhiều bảo tàng trở về làm gì? ai sẽ ghét bỏ tiền nhiều a? có tiền liền có thể chiêu binh mai mã, quốc khố tràn đầy, mới có thể làm càng nhiều đối bá tinh, có lợi dân sinh công trình a? ngàn đêm minh đem cầm nhẹ nhàng phóng tới mộ dung cười trên vai, nhẹ gọi một tiếng thiếu nhi, ân. ta cảm thấy ngươi thật sự phi thường phi thường thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu đi theo ngàn đêm minh thời gian dài như vậy đối với chính mình tư tưởng giác ngộ đề cao mộ dung cười cũng hơi có chút tự hào ta chỉ là muốn làm không vì tiền tài phát sầu nữ nhân mà thôi mộ dung kình vũ tạo thành nội loạn khẳng định sẽ hòa cập ba cánh nếu kia địa cung là thật sự chúng ta còn có thể nhân cơ hội từ kia địa cung mang một ít tài phú trở về nói chiến hậu trùng kiến cũng không hề có vấn đề nói xong lúc sau thấy không ai phản ứng nàng mộ dung cười nhún vai đem ăn vạ nàng trên vai người nào đó tự như đi vào coi thần tiên quá hư chung gọi trở về ngươi như thế nào không nói lời nào nói cái gì thảo luận một chút chiến hậu trùng kiến vấn đề a chờ chiến hậu rồi nói sau mộ dung cười môi đỏ một dầu trách nói thật là không phụ trách nhiệm nam việt không phải ngươi sao nam việt là ngàn dạ gia mà ta chỉ có ngươi ở nghe được mạc lão gia nói ốc đảo quỷ dị lúc sau tâm tình của hắn liền trở nên không hảo liên tưởng đến thần thú tiểu thao cùng với cái kia kỳ quái bớt hắn ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo này sa mạc bên trong quái dị có lẽ lại cùng nhà hắn tiếu nhi có quan hệ đội ngũ một đường đi trước ở khoảng cách ốc đảo ước chừng còn có 5 ngày lộ trình thời điểm dị tượng rốt cuộc xuất hiện mặt trời chiều ngã về tây ánh vàng rực rỡ thái dương sắp ẩn vào đường chân trời không chung một mảnh xanh thảm nhàn nhạt trăng rằm từ mặt đông chậm rãi dâng lên đồ vật hai mặt đường chân trời thượng lại là đồng thời xuất hiện thái dương cùng ánh trăng bởi vì đã tiến vào nguy hiểm đoạn đường cho nên tứ đại gia tộc dẫn đầu người cơ hồ là đồng thời yêu cầu đại gia sớm hạ trại tuy rằng đại gia cùng nhau hạ trại nhưng là nơi đóng quân phân cách còn là phi thường rõ ràng tô gia cùng cung gia đóng quân ở bên nhau hàn gia cùng mạc gia đóng quân ở bên nhau liền ở đại gia đem sa mạc đặc chế lều trại ổn chắc trên mặt đất bắt đầu tạo cơm thời điểm một mảnh nồng đậm quỷ dị mây đen lại là từ nam bắc hai bên giáp công mà đến đình chỉ tạo cơm lập tức đình chỉ tạo cơm Đại gia 10 người một tổ, chạy nhanh tiến liều trại. Vô số sa mạc lính đánh thuê ở doanh trường chung quanh cưới lạc đà hô lớn. 847. mươi 847, bạc xà tia chớp. Tạo cơm đầu bếp lập tức thu thập hảo nổi chén gáo bùn bằng mau tốc độ tiến vào đến lều trại nội. Nhìn tứ đại gia tộc mặc kệ là lính đánh thuê vẫn là hạ nhân động tác đều như thế tấn mãnh sơ tiến sa mạc thương lữ đều cảm thấy rất là kinh ngạc, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời. giờ phút này phía tây kim sắc thái dương còn chưa rơi xuống mặt đông ánh trăng đã dâng lên ở thái dương chiếu xuống tản mát ra yêu dị đạm sắc quang mang mà nguyên bản minh mông bắt ngát xanh lam sắc không chung giờ phút này nam bắc hai đoàn đã bị càng ngày càng dày đặc mây đen chiếm cứ theo mây đen nhanh chóng hội tụ cùng lưu động nguyên bản chỉ là màu xám tầng mây thế nhưng dần dần chuyển hóa thành cho đen sắc mênh mông bát ngát kim sắc sa mạc nháy mắt biến thành bị màu đen vây quanh nhất tuyến thiên mà bọn họ tắc vừa vận tại đây trong thiên địa duy nhất ánh sáng dưới loại cảm giác này thật giống như bị tử thần theo dõi mà tử thần đôi mắt tắt vừa vặn tụ quang tại đây một chỗ cảm giác nháy mắt làm người cảm thấy sởn tóc gáy mặc dù là bình tĩnh là đêm mình cùng mộ dung cười ở nhìn thấy như vậy dị tượng lúc sau cũng là nhịn không được mày thật sâu nhăn lại vương ông đi theo mộ dung cười bên người tiểu thao ở nhìn đến như vậy dị tượng lúc sau cũng là một phản ngày thường manh vật trạng thái đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu kim quang mắt lộ ra hung quang không ngừng đối với không trung gầm rú Chỉ là giờ phút này nó quá nhỏ, phát huy nửa ngày, nên đón chỉ là càng ngày càng dày trọng mây đen. Sự ra khác thường tất có yêu. Nay thật sâu mà xác minh ngàn đêm minh phía trước nói qua nói. Không đến 15 phút thời gian, nguyên bản sáng sủa ánh nắng chiều thiên đó là bị nồng hậu mây đen hoàn toàn bao trùm, vì thấy rõ chung quanh tình huống, không ngừng có một ít người đào vàng điểm nổi lên cây đuốc. Mau đem cây đốt diệt. Tứ đại gia tộc người dùng sức gào giống, chính là đối mặt như vậy dị tượng. Toàn bộ nơi đóng quân sớm đã loạn thành một đoàn, cho dù có chút nghe được, vì phòng ngừa ngoại ý muốn xuất hiện khi chính mình có thể thấy rõ ràng quanh thân trạng hướng, cũng đều không như thế nào để ý tới. Thiên nột, nơi đó mặt là chút thứ gì? Theo một cái sắc mặt hoảng sợ nhân thủ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa mây đen nội, vô số điều phản phất màu bạc cự xà lay động mềm mại mà thô tráng thân hình, như ẩn như hiện ở mây đen trung xuyên qua, nháy mắt liền đi tới doanh trướng khu này phương. ầm ầm ầm. theo một tiếng sấm rền tiếng vang trên bầu trời thật lớn bạc xà đột nhiên chiều doanh trướng khu nhanh như tia chớp mà bổ tới giang giác theo một tiếng vang lớn mộ dung cười cảm thấy chính mình màng thai đều mau bị chân phá nhưng dù vậy nàng như cũ vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cái kia thoán xuống dưới bạc xà nay căn bản là không phải cái gì bạc xà mà là một cái thân hình dị thường mềm mại tia chớp bất quá tuy rằng này tia chớp thân hình mềm mại nhưng là đập trên mặt đất uy lực lại là so giống nhau tia chớp chỉ có hơn chứ không kém nay thân hình mềm mại tia chớp lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phách nhập nơi đóng quân ở phách lạn nơi đóng quân chung một liều trại cũng đốt trọi chung quanh không kịp chạy trốn vài người sau đó là chui vào sa mạc bên trong mộ dung cười còn đang ở ý đồ xem xét kia tia chớp chui vào ngầm lúc sau còn sẽ sinh ra động tĩnh gì khi đệ nhị điều đệ tam điều đệ tứ điều lại là đồng thời từ không trung bất đồng vị trí như du xả giống nhau đánh xuống nhìn mây đen chung qua lại xuyên qua phảng phất phụ có linh tính giống nhau vô số điều màu bạc tia chớp Tuy là kiến thức rộng rãi, mộ dung cười cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt. Tuy rằng nói tiến vào sa mạc kia một khắc đại gia liền làm tốt không thành công liền xả thân tư tưởng chuẩn bị. 848 chương 848 quỷ dị hiện tượng thiên văn chính là ở đối mặt như vậy quỷ dị một màn sau nơi đóng quân chung vô số người đào vàng vẫn là bị hoàn toàn mà kinh hãi ở. Đừng chạy khai, không cần thoát ly đội ngũ. Mặc kệ tứ đại gia tộc những cái đó có kinh nghiệm người như thế nào gầm rú đối mặt như vậy quỷ dị khủng bố tai nạn. đại gia duy nhất phản ứng chính là giống chỉ rồi nhặng không đầu giống nhau chạy loạn tán loạn giờ phút này bọn họ duy nhất ý tưởng chính là tránh đi những cái đó phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau tia chớp nơi nào còn lo lắng phía sau gầm rú cùng với xuất phát trước sở tiếp thu những cái đó ở sa mạc hai nạn tiến đến khi khẩn cấp tri thức gió mạnh cùng kính thảo gắt gao hộ vệ ở ngàn đêm minh cùng mộ dung cười bên người bọn họ tùy thân mang theo một con thần thú thời khắc mấu chốt tiểu thao tất nhiên sẽ có đại tác dụng cho nên đối mặt này vạn phần quỷ dị thái ách hai người tuy rằng sắc mặt ngưng trọng lại cũng không có quá mức kinh hoàng lớn cùng hắn năm cái huynh đệ vừa mới bắt đầu cũng là vạn phần hoảng sợ hung hăng mà hỗn loạn một phen bất quá sau lại ở nhìn đến ngàn đêm minh cùng mộ dung cười bình tĩnh sau tuy rằng như cũ mặt lộ vẻ hoảng sợ nhưng trong lòng lại như là ăn thuốc gan thần giống nhau tránh ở hai cái chủ tử phía sau Cha trộn giang hồ nhiều năm như vậy bọn họ tự nhiên sẽ xem người sắc mặt nếu đã đưa ra muốn đi theo này hai phu thê kia mặc dù là thai vạ đến nơi cũng cần thiết đi theo chủ tử không nhúc đích, bọn họ cũng bất động là được bất quá sự thật chứng minh bọn họ lựa chọn là chính xác doanh điệu bên này tuy rằng mấy chục đạo tia chớp bổ sung dưới hủy hoại vô số lều trại cũng đoạt đi rất nhiều người sinh mệnh nhưng kia tia, tia chớp nhiều nhất cũng chính là đem phạm vi hai trượng đồ vật cấp phách cái nát như đối với sáu vạn người đại doanh khu tới nói vô số đạo tia chớp cấp lấy cũng chính là số ít người sinh mệnh chỉ là kia thanh thế to lớn hiện tượng thiên văn quỷ dị làm người cảm thấy vô tận kinh tùng mà thôi chính là những cái đó chạy vắt dò lên cổ người đào vàng tự cho là chạy ra nơi đóng quân liền sẽ không có việc gì há liêu liền ở còn thừa người ôm đầu nơi nơi đóng quân thời điểm phía trước truyền đến cực độ thảm thiết tiếng kêu cứu tuy rằng đen nghìn nghịt mây đen hoàn toàn cản trở tầm mắt chính là ở mỗi một đạo tia chớp sáng lên thời điểm liền sẽ đem này phương thiên địa chiếu sáng lên đại gia thông qua tia chớp ánh sáng hướng phía trước phương nhìn lại chỉ thấy những cái đó mới vừa rồi chạy ra đi người đào vàng giờ phút này chính hãm sâu trong sa mạc có đã bị không có đỉnh có đã bị trôn ngực còn có tốt một chút chính dùng hết toàn lực dãy giụa y đủ tránh thoát kia lấy mạng hạt cát mà mặc kệ là nào một loại từ phương xa nhìn lại tất sẽ tuyệt vọng phát hiện bọn họ chính thân xử từ lưu xa tạo thành thật lớn lốc xoáy chung mỗi người mặc kệ ngươi ở vào sa mạc cái gì vị trí mặc kệ ngươi chạy trốn lại mau cho dù là có khinh công chỉ cần ngươi có rơi xuống đất kia một khác trên mặt đất nguyên bản yên lặng bất động hạt cắt liền sẽ lập tức lưu động lên hình thành một cái loại nhỏ lốc xoáy Lốc xoáy chậm rãi mở rộng, cuối cùng cùng cái kia đại hình lốc xoáy liên tiếp ở bên nhau, dung hợp thành một cái siêu đại lốc xoáy. Lưu Sa sẽ tự động đem thân thể của ngươi từ lốc xoáy bên cạnh bộ phận chiều lốc xoáy trung tâm vị trí cuốn đi, sau đó làm ngươi tuyệt vọng, một chút, không hề có sức phản kháng, chơ mắt mà nhìn chính mình bị Lưu Sa chôn đi đuổi, chôn đi bụng nhỏ, chôn đi ngực, thẳng đến ngập đầu, bị chôn sống người đã chết đi, không bao lâu, những cái đó vì tránh né tia chớp mà lao ra doanh địa người không ai sống sót. Toàn bộ táng thân ở kia thật lớn lưu xa lốc xoáy bên trong. Mà giờ phút này còn tạm thời tồn tại người, cho dù là tứ đại gia tộc phía trước trong lòng ôm nhiều chết một cái liền thiếu một cái đoạt bảo tàng tâm thái. 849 chương 849, sống sót sau tai nạn. Giờ phút này cũng bởi vì này chưa từng nghe thấy, gặp qua không thấy hung tướng cấp khiếp sợ đến mãn nhãn đều là hoảng sợ. Đối với chết đi người, không hề có vui sướng khi người gặp họa chi tâm. Bởi vì bọn họ biết, bầu trời dị tượng còn không có kết thúc mới vừa rồi kia thảm thiết tử trạng chỉ là này hai ách bắt đầu trên bầu trời kia không ngừng vặn vẹo bạc xà tia chớp ở đại gia hoảng sợ chung không ngừng rơi xuống chui vào trong sa mạc biến mất trung gian cũng không ngừng có người bị tia chớp bổ chúng bỏ mình bất quá may mà chính là đại gia phát hiện kia thiên thượng bạc xà tia chớp đang ở chậm dãi biến thiếu mà bọn họ 6 vạn người đội ngũ giờ phút này cũng nên còn có bốn năm vạn người khỏe mạnh cùng ngày không trung cuối cùng một đạo bạc xà tia chớp vọt mạnh mà xuống lúc sau tia không ngừng chế tạo ra răng rắc vang lớn lực phá hoại cực cường đinh thai nhức góc tia chớp rốt cuộc tố cáo một đoạn lạc nguyên bản tiếng kêu cứu tiếng quát tháo cùng với lôi điện thanh hôn tạp ở bên nhau trường hợp nháy mắt an tính lại tại đây quỷ dị an tính trung, đại gia sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu không có bất luận cái gì mây tan xương cạnh dấu hiệu phía chân trời sôi nổi như mày trong lúc nhất thời thế nhưng không ai nói chuyện mới vừa rồi kia cơ hồ hủy thiên diệt địa thiên thai cho bọn hắn chấn động thật sự là quá lớn Sinh sống nửa đời người, còn chưa từng có người kiến thức quá như vậy khủng bố thiên thai. Đứng ở nơi đóng quân, chân đạp cắt vàng, đỉnh đầu mây đen, này trong nháy mắt, tất cả mọi người ý thức được nhân loại nhỏ bé. Mặc kệ bọn họ tổ đội bao nhiêu người, ở đối mặt như vậy thai ác khi, lại nhiều người đều chỉ có bạch bạch chịu chết phân. Đã không có tia chớp, thiên điệu một mảnh đen nhánh, nói là dôi tay không thấy năm ngón tay cũng một chút không quá. Thật lâu sau, rốt cuộc có thanh âm vang lên. Đại gia đem cây đuốc lấy ra tới chiếu sáng đi thanh âm này hẳn là tô gia mô vị đức cao vọng trọng phi thường giàu có sa mạc kinh nghiệm mô vị lao giả phát ra mới vừa rồi tứ đại gia tộc người muốn bọn họ ngốc tại nơi đóng quân đường cử động bọn họ nghe xong cũng bởi vậy nhặt về một cái mệnh cho nên đối với tứ đại gia tộc nói đại gia cũng là phá lệ thuận theo một cây cây đuốc thật cẩn thận mà bị thắp sáng đen nhánh thế giới cũng bởi vì có này mà ánh sáng mà xuất hiện một tia hy vọng Cái này căn cây đuốc lúc sau lại lục tục mà bước cháy lên cái khác cây đuốc Nơi đóng quân đại khái hình dáng cũng rốt cuộc là xuất hiện ở đại gia trước mắt. Giờ phút này, đang xem thanh lẫn nhau khuôn mặt sau mới phát hiện, đại gia sắc mặt đều bị sợ tới mức trắng bệnh, không hề huyết sắc đáng nói. Mặc tiểu thư, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn thấy không biết khi nào đã chạy đến bọn họ trung gian tới mạc lao ra, đại gia hoảng sợ hỏi. Ta cũng không biết. Mặc tiểu thư hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, giờ phút này cả người xúc ở hàn công tử trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệnh. Thân hình cũng có chút ẩn ẩn phát run. Ở trong sa mạc sinh sống nhiều năm như vậy, gặp qua vô số gió cát, lưu xa cùng với bao cát, đừng nói là nàng, nàng tin tưởng liền tính là nàng cha chỉ sợ cũng chưa từng có gặp qua như thế quỷ dị thiên địa dị tượng. Như thế nào sẽ liền các ngươi cũng không biết. Các ngươi ở sa mạc sinh hoạt lâu như vậy chẳng lẽ cũng chưa từng thấy như vậy hiện tượng. Có phải hay không ông trời tức giận nha? Với tiên sinh, ngươi phía trước nói tiến vào ốc đảo khu vực người luôn là chết sống lâu thiếu. Có phải hay không chính là gặp như vậy thiên địa dị tượng? Đại gia Liên Châu pháo dường như đặt câu hỏi làm mạc ra người trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp trả lời. Kỳ thật, bọn họ chưa từng có tiến vào quá kia phiến ốc đảo, bởi vì mỗi lần phái ra người luôn là cơ hồ tử tuyệt, cho nên ốc đảo tình huống, hắn cũng là nghe ngẫu nhiên tồn tại người ta nói. 850. chương 850, lưu xa, trôn sống. Lần này, nếu không có là xem ở lâu lan địa cung kia trong truyền thuyết thật lớn bảo tàng hấp dẫn hạng, có tứ đại gia tộc vài vạn người cộng đồng liên thủ lúc này mới dám tiến vào khu vực này kỳ thật không ngừng hắn liền tô ra hắn ra cùng cung gia gia chủ cũng đều là cuộc đời lần đầu tiên tiến này ốc đảo khu vực đừng nói chuyện ngan đêm minh cùng mộ dung cười thanh âm cơ hồ là đồng thời truyền đến này được uy áp cảm mệnh lệnh thanh làm này phương thiên địa lần thứ hai quỷ dị mà an tĩnh lại diệp tiên sinh diệp phu nhân làm sao vậy mặc tiểu thư khẩn trương hỏi dưới nền đất có cái gì a mặc tiểu thư kinh hô một tiếng ngàn đêm minh nói âm mới vừa rơi xuống đại gia thậm chí còn không có tới cấp chiều trên mặt đất xem một cái bọn họ dưới chân đại địa liền bắt đầu chấn động lên a theo hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói thai vang lên kia chấn động đại địa bắt đầu gợn sóng phập phồng như xả giống nhau vặn véo lên đại gia chỉ cảm thấy dưới chân mềm lún cơ hồ tất cả mọi người ở cùng thời gian té lăn quay trên mặt đất quỳ dạp trên mặt đất đại gia mới tuyệt vọng phát hiện nơi này vượt giờ phút này thế nhưng bắt đầu rồi đại diện tích sụt xuống mà dưới nền đất hết đợt này đến đợt khác cuộn sóng hình sóng mặt đất đúng là mới vừa rồi những cái đó từ trên bầu trời đánh rơi xuống dưới bạc xà tia chớp giờ phút này này đó quỷ dị bạc xà tia chớp chính đã đi tới ngầm vô số điều bạc xà vặn vẹo nhanh nhạy thân hình dưới nền đất qua lại xuyên qua chúng nó càng là xuyên qua này khiến sa mạc liền sụp xuống mà càng nhanh trong lúc nhất thời trừ bỏ những cái đó cao thủ chân chính ngoại tất cả mọi người ở tuyệt vọng thét trói thai chung nhanh chóng bị này sụp xuống hạ ham lưu xa sở bà phủ ngàn đêm minh vẻ mặt ngưng trọng mà ôm mộ rung cười vòng eo, cùng gió mạnh cùng thanh phong cùng nhau không ngừng dẫm đạp ở lưu xa tối cao chỗ ý đồ lao ra này phiến lưu xa chính là mặc kệ hắn như thế nào đem khinh công vận dụng đến mức tận cùng đều sẽ phát hiện mặc kệ hắn bay đến nơi nào dưới chân nguyên bản bình thản bờ cắt liền lập tức sẽ biến thành lưu xa sau đó nhanh chóng cọ rửa mà xuống đưa bọn họ thân hình lưu xa trung gian áp bách ma mới vừa rồi kia sụp xuống nơi trung tâm vị trí, khoảng cách kia sụp xuống khu vực ngoại bình thản bờ cát, thế nhưng đã ở nháy mắt cách xa nhau gần trăm mét độ cao. Tìm như vậy đi xuống, lại quá không đến nửa khắc chung thời gian, này lưu xa cái đáy cùng mặt trên bộ phận độ cao liền sẽ vượt qua cây số, mặc dù là ngàn đêm minh khinh công lại cao, cũng không có nắm chắc bằng vào lực lượng của chính mình đem mộ dung cởi bình an mảnh đất gian này phiến quỷ dị bờ cát. Trong thiên địa một mảnh đen nhánh, mới vừa rồi gas một ít g sớm đã tại đây thình lình xảy ra biến cố chung bị mai táng ở lưu sa. bị trôn sống người đã càng ngày càng nhiều từ thét trói thai thanh âm liền có thể nghe ra hiện giờ như cũ tồn tại người đang ở lấy một loại đáng sợ tốc độ giảm dần đột nhiên thanh phong dưới chân một cái lảo đảo nháy mắt liền bị nhanh chóng hạ hãm lưu sa nhanh chóng chiều nhất cái đáy lưu sa trung tâm tài đi nhất phía dưới doanh trướng sớm bị mai một đến nhìn không thấy không ngừng có người nỗ lực từ nhất phía dưới dãy rủa bỏ ra cuối cùng lại bị mai một Ở kia sa mạc cái đáy bạc xà chiếu xuống, mộ Dung cười nhìn đến dấu ở các nơi quần phong các huynh đệ hiện tại trạng huống cũng không tốt, xác định như vậy Lưu Sa tạm thời không thể lấy ngàn đêm minh thế nào, liền một phen ném ra ngàn đêm minh, hét lớn ta không có việc gì, đi trước chiếu cố các huynh đệ. Ngàn đêm minh thấy thế cũng không có chút nào chần trở, phi thân chiều phía dưới Lưu Sa nổ bắn ra mà đi đồng thời đối tiểu thao hét lớn, tiểu thao, bảo vệ tốt tiếu nhi, vẫn luôn huyền phù ở mộ Dung cười bên người. Bị này không thượng cấp bậc dị tượng làm đến cực độ buồn bực tiểu thao. 851 chương 851, nuốt thiên thú. Ở nghe được ngàn đêm minh nói âm sau, nga ôm mà kêu một tiếng, đột nhiên thân hình cũng bạo trướng mấy lần. Mộ dung cười thấy thế, lập tức bắt lấy tiểu thao cổ cư chú mà thượng, ngay sau đó, liền đã theo nó dễ như trở bàn tay mà càng thượng cồn cắt đỉnh chót. Đi vào nhất phía trên, tránh đi dòng người lúc sau, tiểu thao thân hình lần thứ hai bạo trướng. Mộ dung cười chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt một hoa, đầu một hôn, mới vừa rồi còn khoảng cách chính mình bất quá 4-5 mét cao mặt đất, theo tiểu thao thân hình bạo trướng, giờ phút này nháy mắt biến thành vài trăm mét khoảng cách. Mà nàng mới vừa rồi bắt lấy tiểu thao cổ, giờ phút này cũng bởi vì nó đột nhiên biến lại hiện giờ chỉ có thể khó khăn lắm bắt lấy nó trên lưng một tiểu sức mau. Mộ dung cười cưới ở tiểu thao trên lưng, nhìn quanh một chút bốn phía, giờ phút này, tiểu thao khổng lồ trình độ đã vô pháp dùng mắt thường đoán trước. Bởi vì đập vào mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là tiểu thao bối, mà nàng, mặc kệ tiểu thao như thế nào động, đều vững vàng mà ghé vào này như đại điệu rộng lớn trên lưng. Đến nỗi mặt đất, bởi vì bồi qua rộng đại, nàng hoàn toàn nhìn không tới, cho nên cũng không biết các nàng hiện tại có bao nhiêu cao. Nàng duy nhất biết đến chính là, các nàng hiện tại độ cao đã sắp đuổi kịp kia phiến quỷ dị mây đen. Ngao, một tiếng kinh thiên vang lớn, tiểu thao rốt cuộc không kiêng nể gì mà phát ra một tiếng thần thú giống giận. Loảng xoảng, lại là một tiếng kịch liệt châm đủ, Tiểu Thao bốn vò rơi xuống đất, khắp sa mạc đều bởi vì nó rơi xuống đất mà xuất hiện một trận kịch liệt chấn động. Gì? Sa ở tầng mây bên trong một cái khác xa xôi không gian nội, đồng cỏ xanh lá tiên tung, một đám màu ngân bạch con bướm gắn bó bay qua, vô cánh chấn động rất xuống một mảnh màu bạc lượn phấn, xái lạc trên mặt đất cảnh lá tốt tươi trong biển hoa, nguyên bản liền mọc đầy các màu hoa tươi địa phương. Lần thứ hai sinh ra một mảnh nhan sắc bất đồng màu bạc đóa hoa tới. tại đây như ngọc ảo biển hoa chỗ sâu trong một cái người mặc thủy ngân sắc áo dài cái chán ấn có dao long tộc văn yêu nghiệt mỹ nam di một tiếng ngay sau đó mở bừng mắt mắt trong tay vẽ ra một đạo kết ấn kết thúc tu luyện trạng thái như ánh trăng thâm thúy màu bạc đôi mắt tràn đầy tất cả đều là kinh ngạc nuốt thiên thú trong sa mạc tiểu thao căm tức nhìn mà chừng mắt kia phiến mây đen ngao lại là một tiếng chấn động linh hồn kinh thiên giống to kia nguyên bản ngũ quan phân phối phi thường thành tỷ lệ miệng đột nhiên bắt đầu biến đại Lại biến đại. Nếu là mộ dung cười may mắn có thể bay đến không trung chiều hạ xem, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, giờ phút này tiểu thao cự miệng đã cơ hồ cùng nó thân thể cao lớn giống nhau lớn. Ngao. Lại là một tiếng kinh thiên giống to, qua tháp đại mạc cắt vàng như là nước biển giống nhau chiều tiểu thao miệng rộng dũng đi, chẳng những là cắt vàng, ngay cả bầu trời mây đen cũng là chịu đựng không dậy nổi này miệng rộng thật lớn hấp lực, bắt đầu từng đóa bị kia nuốt thiên diệt mà miệng rộng cắn nuốt, chỉ chốc lát sau. tia nồng hậu mây đen nhan sắc đó là biến phai nhạt rất nhiều mà sa mạc này phương nguyên bản đã cùng sa mạc đáy cốc cắm trại khu vực kéo ra gần ngàn mét độ cao khoảng cách cồn cát tại đây cắn nuốt hạ nháy mắt lấy siêu mau tốc độ ở hạ thấp một nghìn m tám trăm mễ sáu trăm mễ bốn trăm mễ trong nháy mắt kia nguyên bản quỷ dị lưu động cắt vàng bắt đầu càng đổi càng ít nhìn chăm chú vào này nuốt thiên diệt mà một màn yêu nghiệt mỹ nam trong mắt chẳng những không có lộ ra một chút ít tức giận ngược lại bởi vậy khỏe môi giơ lên Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào nuốt thiên thú trên lưng nữ tử, nỉ non nói, dáng mẫu, là ngươi sao? Chính là ta vì sao chút nào không cảm giác được hơi thở của ngươi. 852 chương 852, tiểu thao đánh thí. Dứt lời, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một viên thủy ngân sắc tinh lượng hình cầu nháy mắt hướng lên trời biên nổ bắn ra mà đi, xuyên qua không gian, biến mất bắn ác. Bên kia, qua tháp đại mạc trên không, một viên màu bạc hình cầu đột nhiên xuất hiện ở trên không. bay nhanh xuyên tiến tầng mây, phanh. Theo một tiếng thông thiên vang lớn, màu đen tầng mây nháy mắt tại đây màu bạc quang cầu đập dưới lấy siêu mau tốc độ cấp tốc đạp đi. Tiểu Thao thấy thế, nhanh chóng co rút lại chính mình thân hình. Mộ Dung cười chỉ nghe được một tiếng vang lớn, vừa mới ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, liền cảm giác cả người bắt đầu nháy mắt cấp tốc giảm xuống. Đái mây tan xương cạnh lúc sau, nàng cũng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Thao cấp tốc thu nhỏ lại lúc sau, nhận không nổi Mộ Dung cười trọng lượng. Thình thịch một tiếng té lăn quay trên sa mạc. Đứng lên, tiểu thao như cũ không thuận theo không buông tha mà đối với ngày đó không ngao ngao kêu to, kia hung thần ác sát bộ dáng nơi nào còn có vừa rồi khí tràng. Chỉ cảm thấy là một con bị dẫm tới rồi chân manh vật, làm người nhịn không được muốn hung hăng ở nó trên mặt trà đạp một phen. Không chung nháy mắt trong, kia lưu xa hình thành cồn cắt cũng ở nháy mắt biến mất. Sống sót sau thai nạn giả thoát lực mà ngồi dưới đất, ngơ ngác mà nhìn chung quanh, nhìn nhìn lại không chung. Lúc này, Sa mạc đã quay về bình tĩnh. Hoàng hôn rơi xuống, dư hà lại còn chưa hoàn toàn biến mất, phương Tây không chung lóng lánh một mảnh lóa mắt kim. Phương Đông, ánh trăng đã lặng yên dâng lên, xanh thẳm màn trời trên không đàn tinh hội tụ, kim sắc cùng ngân quang đồng thời sái hướng đại địa, đem trên sa mạc đến cắt vàng làm nổi bật đến phá lệ Mỹ. Hoàng hôn vô hạn hảo. Đây là mỗi một cái sống sót sau thai nạn giả giờ phút này ý tưởng. Thiếu nhi, không có việc gì đi. Phần 94 Ngàn đêm trước tiên đuổi tới mộ dung cười bên người, thấy đối phương ngơ ngác mà nhìn không chung lắc lắc đầu, lúc này mới thân thủ xoa nhẹ hạ tiểu thao đầu nhỏ, lấy kỳ cổ vũ. Thật không nghĩ tới ngươi cái này vật nhỏ thế nhưng như thế lợi hại. Tuy rằng chúng ta tại hạ phương không thấy được ngươi phát huy tình cảnh, nhưng mới vừa rồi kia vài tiếng kinh thiên gầm rú cùng chấn động hẳn là ngươi phát ra tới đi. Sớm biết rằng ngươi nhanh như vậy liền có thể thu thập trụ cái này cục diện, kia liền hẳn là làm ngươi sớm một chút nhi ra trận. tiểu thao trắng ngàn đêm minh liếc mắt một cái cái này vô lương nam chủ ngày thường khắc khe nó thường xuyên cùng nó đoạt chủ nhân ôm ấp hiện tại thấy nó hữu dụng lúc này mới khen ngợi nó Hừ, chậm bị thương tổn pha lê tâm đã nát bổ không trở lại phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc một trận xú thí đột nhiên liên châu pháo dường như văng lên ngàn đêm minh cùng mộ rung cười nháy mắt bật cười tiểu thao tuyết trắng lông xù xù bạch mau chợt dâng lên hai mạt đỏ hửng ở chủ nhân trước mặt mất mặt phóng xú thí thiệt tình không phải nó nguyện ý chính là ăn như vậy nhiều hạt cắt cùng mây đen cần thiết đem cái này khí thể bài xuất đi bằng không sẽ táo bón nếu là ngàn đêm mình cùng mộ dung cười biết tiểu thao đánh ra tới này một tiểu cổ sứ thí thế nhưng đó là kia ngập trời mây đen cùng vô biên cắt vàng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào ở hai cái vô lương chủ nhân lớn tiếng cười nhạo chung tiểu thao mông nhỏ mở dầu thân thể chuyển hướng hướng tới gió mạnh cùng thanh phong kia hai cái nhìn nó liền mắt mạo hồng tâm người đi đến nơi này không lưu ra Đều có lưu ra chỗ. Ra cũng là yêu cầu tự tôn, ra đi tìm sùng bái đi. Thật lâu sau, đương đại gia xác định này đột nhiên đến thai nạn thật sự liền như thần thoại giống nhau nháy mắt kết thúc thời điểm, lúc này mới bắt đầu lớn tiếng ồn ào lên. Sao lại thế này? Vừa rồi các ngươi có hay không nghe được một tiếng kinh thiên giống to? Như vậy đại thanh em đương nhiên nghe được. kia rốt cuộc là thứ gì? Không biết. 853 chương 853, tiên tử hóa thân. nhưng khẳng định là trợ giúp chúng ta bởi vì kia đồ vật phát ra giống to lúc sau chúng ta mặt trên lưu xa nháy mắt biến thiếu thật nhiều hơn nữa đem người chôn sống tốc độ cũng giảm bớt thật không biết là thứ gì lại là như vậy lợi hại khẳng định là thần thú ân đối nhất định là thần thú hoặc là thần tiên kia nói như vậy thần tiên giúp ta chúng ta giải vây mà mới vừa rồi muốn đem chúng ta mai táng tại đây kia đoàn mây đen chính là yêu quái lạc khẳng định là nếu không phải yêu quái Như thế nào sẽ có như vậy quỷ dị sự tình phát sinh. Đại gia ngồi ở trên bờ cát thảo luận mới vừa rồi kia kinh thiên giống to thần thú rốt cuộc là cái gì? Trên mặt tất cả đều là sống sót sau hai nạn bị thần tiên cứu giúp hưng phấn. Công tử, phu nhân, các ngươi không có việc gì đi. Lớn mang theo hắn năm cái huynh đệ từ nơi không xa chạy tới, hơi nôn nóng hỏi. Ngàn đêm mình vô vụ lớn bả vai, ca ngợi nói không có việc gì. Các ngươi mấy cái không tồi a, thế nhưng cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Lớn gãi gãi đầu. Hắc hắc cười nói công tử cũng đừng trêu ghẹo chúng ta huynh đệ mấy cái, cùng công tử, phu nhân còn có hai vị phong đại ca so sánh với, chúng ta huynh đệ mấy người cái gì cũng coi như không thượng. Không cần tự coi nhẹ mình sao, có thể ở như vậy thiên thai hạ tồn tại xuống dưới, đã thực không tồi. Ngàn đêm minh như cũ vẻ mặt cười tủm tìm ôn thuốc dạng, chút nào nhìn không ra tới ở đối mặt như vậy nghịch thiên thiên thai khi, hán thế nhưng có thể bằng bản thân chi lực. Mang theo mộ Dung cười ở kia lưu xa chung như thế thoải mái mà dâm đạp mà không chịu nửa điểm thương tổn. Phu nhân, mới vừa rồi ngài đi đâu vậy? Như thế nào không cùng công tử ở bên nhau? Mộ Dung cười nghi hoặc nói ngươi như thế nào biết? Bởi vì chúng ta mới vừa rồi nhìn đến công tử xuống dưới cứu phong nhị công tử. Hơn nữa ta giống như trong lúc vô ý nhìn đến ngài bay lên, là ta nhìn lầm rồi sao? Dứt lời, lớn nhìn nhìn gió mạnh cùng thanh phong bên người vẻ mặt nhàn nhã, không hề có bởi vậy mà chấn kinh bạch cầu. trong mắt nghi hoặc càng sâu. Mộ Dung cười cười nói ngươi suy nghĩ nhiều, xuất hiện ảo giác. Nếu ta bay lên tới còn bay đi, hiện tại cũng sẽ không liền đứng ở ngươi trước mặt. Lớn mất mát mà nga một tiếng, nói, ta lúc ấy còn tưởng rằng phu nhân là tiên tử hóa thân, có thần thú đem phu nhân tiếp đi rồi đâu. Dứt lời, lớn nghi hoặc mà ngưng mi, chẳng lẽ thật là ta lúc ấy sinh ra ảo giác. Ta lúc ấy giống như thật sự nhìn đến phu nhân cười ở một đầu rất lớn thần thú trên người, sau đó bị nó mang đi không thấy. ngươi nhìn lầm rồi không cho lớn nghi hoặc thời gian mộ dung cười vô vô trên người cắt bụi, nói đi thôi đi xem dư lại tới người giờ phút này đại gia đã tử thần thú kích động trung phục hồi tinh thần lại bắt đầu rửa sạch nhân số từ dị tượng bắt đầu đến mây tan xương cạnh đại khái cũng liền rằng có không đến nửa canh giờ thời gian chính là này nửa canh giờ lại là nhẹ nhàng cắn nuốt rất gần năm vạn người sinh mệnh ngàn đêm minh cùng mộ dung cười ngưng mi đứng ở phiến đại địa này thượng nhìn này phương trừ bỏ người Đã cái gì đều không có sa mạc, tuy rằng này phiến sa mạc không có bất luận cái gì đã trải qua thiên thai lúc sau hôn độn cảm, nhưng sống sót sau tai nạn, ngàn đêm minh cùng mộ dung cười ngược lại càng thêm trầm trọng. Không nói đến bọn họ hiện tại còn sống một vạn nhiều người không thủy không đồ ăn, nay khoảng cách ốc đảo còn có 4 năm ngày thời gian lại không ngừng muốn chết bao nhiêu người. Liên nói mới vừa rồi xuất hiện dị tượng, đó là làm đến hai người mày vô pháp bình phục xuống dưới. Thực rõ ràng, mới vừa rồi dị tượng rõ ràng chính là nhân vi thao tác. Như vậy dị tượng lại một lần hủy diệt mộ dung cười tam quan. 854 chương 854, thế giới trở nên huyền huyễn. Tuy rằng bởi vì tiểu thao nguyên nhân bọn họ cuối cùng bình an, nhưng là đến tận đây, mặc dù lại không muốn thừa nhận, mộ dung cười cũng không được một lần nữa nhận thức thế giới này.